chương 384. Diêm Ma Sát Ly, chiến lược bí pháp chương 384, Diêm Ma Sát Ly, chiến lược bí pháp Dương Tú Minh yên lặng không nói gì, lặng Yên rời đi, liền coi như chưa từng thấy gì cả. Không biết Lao tổ tông Đan Dương Công rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi thực hắn muốn làm cái gì, Dương Tú Minh cũng không có biện pháp gì ngăn cản, dù là Dương Tú Minh hiện tại thân là giả chủ, cũng không ngăn được đối phương một cái đầu ngón tay. Bất quá, Dương Tú Minh không phải là không có biện pháp, có Thẩm Nguyên Kỳ ở thời khắc mấu chốt, có thể lấy lợi dụng Thẩm Nguyên Kỳ hai đại sư phụ, Đế Tuần, Tổ Hải hai vị đại thừa. Phá hư đan dương công kế hoạch, trở về Quỷ Minh tông phủ đồ chiến hạng, lại thêm lên hạt nhân tiên tần bị pháp, đại tự tại pháp thiên tự địa, phù đồ chiến hạng, Lạc Yên không hề có một tiếng động trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói trước đây chỉ có hình dạng, hiện tại nhưng có chân hạnh đã ở một trình độ nào đó, đột phá thất giai chiến bảo, lên cấp bát giai địa khôn tứ điểm. Trở lại phù đồ chiến hạng bên trên, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc mấy người tụ tập, nghiên cứu việc này. Đến cùng đan dương công muốn làm gì? Ngươi nói hắn đến cùng muốn làm gì? Là không phải muốn chôn giết liên quân? Không giống Đan Dương Công cũng không phải người đơn giản như vậy vật, ta cảm giác kế hoạch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Đan Dương Công ta cảm giác hắn có soán bị hiểm nghi, nghị muốn đánh đổ sở trang vương, cướp đoạt nam sở đại nghiệp. Cái này còn cần ngươi nói, thiên hạ đều biết, thế nhưng cái kia nam sở tông chủ sở trang vương đệ nhất thiên hạ quỷ dị, thật đại cao thủ một trong, nào có như vậy dễ dàng. Ngay khi bọn họ nghiên cứu lúc, vô tình hay cố ý, thất quỷ đạo nhân đi tới nơi này, thật giống muốn tìm Trương Nhạc đàm luận. Dương Tú Minh mấy người chỉ có thể kết thúc nói chuyện, do Trương Nhạc cưỡng đối. Dương Tú Minh vô ý liếc mắt nhìn, hiện tại còn chưa tới ánh bình minh. Trời còn mờ tối, một chút nhìn lại, Dương Tú Minh sững sờ, nhẹ nhàng búng một cái trước nhạc, nhất thời tất cả mọi người đều biết, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ hướng về thất quỷ đạo nhân vây lại, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, tất cả mọi người chuẩn bị từ đấu. Thất quỷ đạo nhân nhưng là quỷ Minh Tông ở đây phản hư, thực lực cực kỳ cứng hãn. Thế nhưng Dương Tú Minh vừa mới vô tình hay cố ý cảm giác được thất quỷ đạo nhân trên người có một đạo cái khác khí tức. Đây là dạng chủ năng lực, một chút nhìn ra vấn đề, hắn đã không phải thất quỷ đạo nhân, đã bị cái khắc tồn tại đọa sá. Cái gì đến tìm trương nhạc có việc nói chuyện, đây là lai giả bất thiện. Thất Quỷ đạo nhân đột nhiên nở nụ cười, vô tình hay cố ý xem nói với Dương Tú Minh, "Dương Tú Minh, dạ chủ bệ hạ." Dương Tú Minh nhất thời biến sắc, liền muốn đọ thủ. Phi Chu pháp linh lão Ngũ đột nhiên xuất hiện nói, "Đại nhân, không cần đọ thủ." Hắn hẳn là Diêm Ma Xá Ly, không biết tại sao lại một lần phục sinh, hơn nữa đoạt xá Thất Quỷ đạo nhân, ta vẫn không có phát hiện hắn, thế nhưng đại nhân ngài phát hiện hắn, ta cũng là phát hiện hắn. Ngài có thể lấy yên tâm, có thể đem hắn xem là chúng ta phi tru một phần, ta có thể lấy hoàn toàn trưởng cường hắn." Dương Tú Minh thở dài một hơi, nhìn về phía Thất Quỷ đạo nhân, chậm rãi nói, Diêm ma xá ly. Thất quỷ đạo nhân uy nghiêm đáng sợ một cười nói, đúng, chính là bản tọa. Không nghĩ tới bản tọa dĩ nhiên có thể lấy có một tia khả năng chuyển biến tốt, trở lại nhân gian. Hắn xem hướng bốn phía, thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, kém một chút. Diêm ma xá ly đã hoàn toàn hôi phi yên diệt, thế nhưng lưu xuống một cái cuối cùng hạt nhân, hóa thành vũ trụ thiên tích, trở thành bắc minh hải kỳ quan. Hắn hạt nhân bị trương nhạc luyện bảo phù đồ chiến hạng, nhân duyên trùng hợp phía dưới, dần dần diêm ma xá ly một lần nữa thức tỉnh. Thế nhưng. Diêm Ma Xá Ly chính là phù đồ chiến hạ một phần, thiên nhiên bị phù đồ chiến hạ pháp linh lão ngũ trưởng khống, hắn chỉ có thể liều mạng che giấu mình. Lão ngũ vẫn không có phát hiện hắn, Diêm Ma Xá Ly dần dần trở nên mạnh mẽ, đoạt xá thất quỷ đạo nhân, hắn muốn muộn này đoạt xá trương nhạc, chỉ cần chiếm cứ chương nhạc thân thể, dù là chiếm cứ một chút thời gian, hắn liền nắm giữ phù đồ chiến hạ nhất định quyền chủ đạo, có thể lấy cắt chém tự mình, chạy khỏi nơi này, trở lại nhân gian. Thế nhưng hắn bị Dương Tú Minh phát hiện dị thường, lập tức lão ngũ phát hiện hắn, đến đây hắn bại. Diêm Ma Xá Ly hướng về Dương Tú Minh thi lễ, nói bản tọa diêm ma xá ly đa tại đại nhân tái tạo ta hồn diêm ma xá ly đến đây cống hiến cho đại nhân làm vì đại nhân thủ hạ nhanh bước nghe lệnh đại nhân dặn dò để bản tọa hướng đông bản tọa tuyệt không hướng bắc lập tức diêm ma xá ly chính là quy hàng hoàn toàn hẳn rồi chỉ có hắn loại này vô số vạn năm chết không thể chết lại tồn tại mới biết sống tầm quan trọng trong vũ trụ không có so với hắn càng sợ chết hơn hơn nữa hắn hoàn toàn bị pháp linh lão ngũ trưởng khống không hề có một chút phản kháng chỗ trống vì lẽ đó lập tức quy hàng hướng về dương tú minh biểu trung tâm Dương Tú Minh chần chờ một chút, nhìn về phía La Ngũ. Pháp Linh Lão Ngũ nói: Đại nhân, một khi phát hiện Diêm Ma Xá Ly, ta đã đem hắn hoàn toàn chưởng khống. Hắn muốn là chúng ta chiến hạng hạt nhân, không có bất cứ vấn đề gì. Có này Diêm Ma Xá Ly tồn tại, chúng ta phủ đổ chiến hạng, hoàn toàn có thể lấy thăng cấp thành bát giai địa khôn cứ điểm. Diêm Ma Xá Ly bên vừa nói: Đại nhân, xin tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi thả ra phi chư quyền hạng, ta có thể lấy mượn phi chư. Lấy, đại tự tại pháp tiên tướng địa hóa sinh bát giai hợp đạo chân ngã pháp thể. Lấy này pháp thể, hiện tại đám rác rưởi này đại thừa ta có thể cùng bọn họ đại chiến trăm tức, thế nhưng ta chỉ có thể cùng bọn họ đại chiến, duy trì không bại, đánh bại bọn họ là không thể. Dương Tú Minh gật cù, việc đã đến nước này, Diêm Ma Xá Ly đã hoàn toàn cùng phù đồ hào rung hợp, chỉ có thể như vậy. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, Diêm Ma Xá Ly đạo hữu, ngươi còn nhớ năm đó việc sao? Diêm Ma Xá Ly gật đầu nói, trí nhớ của ta tàn tạ không hoàn toàn, cuối cùng chỉ là nhớ tới, ta khoảng cách tiên giới chỉ kém ngang tức, nhưng đáng tiếc à, nhưng đáng tiếc. Trương Nhạc hỏi, Diêm Ma Xá Ly, ngươi cũng chủ tu, bạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, ủy minh tu sĩ tất nhiên chủ tu, đoạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, nhờ vào đó luyện hóa vạn ngàn quỷ khí. Ngươi tiểu tử này, một thân kiếm khí, ta quỷ minh đại đạo, ngươi lại một cái không lập vào, thực sự là đại ngốc một cái. Mọi người ở đây tán đâu, có Diêm Ma Sát Ly, vô số bí ẩn truyền thuyết, tu luyện pháp môn, đều là biết. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời mọc. Đột nhiên, bên trong đất trời có nguyên âm hưởng lên. Sở hề sở hề, hôn hề hôn hề, tiên tiên chính chân, bất tử bất hưu, oán hận quỷ hồn, độc lãng bát môn, thái hoa hạ ánh, vô u bất ban, thượng thống cửu tiên, chúng chế phong sơn. Hạ linh hà hải, Thập nhị Hà Nguyên, Bát Vi Thần Chủ, Linh Sách Ngọc Văn, Triệu Long Vụ Thủy, Thu Khí Tụ Yên, Thuốc Ma Tố Quỷ, Sở Chu Vô Quyên, Nhật Nguyệt Vũ Tinh, Bắc Đấu Thân Nguyên, Trư Tiên Trư Diệu, Trư Thủy Trư Sơn, cấp cấp như luật lệnh định. Như vậy bên trong đất trời lớn huyền âm, đây là Nam Sở triển khai đáng sợ đại thần thông pháp thuật. Dương Tú Minh nhiên lặng cảm ứng, nhất thời cảm giác được phương xa có 3.000 tu sĩ cùng nhau thi pháp. Diêm Ma Xá Ly Kinh hai nói, đây là năm đó Xuân Thu ngũ bá thời đại, Tông môn chiến lược bí pháp, Sở Trang Vương chi cổ sở cựu ca chiêu huyền thuật. Theo bọn họ pháp thuật, toàn bộ thế giới trong, thật giống vô số quỷ dị, chậm rãi núp nít lên, vô tận vô tận quỷ dị, trong đó rất nhiều đều là đã từng chết trận quỷ dị, thời khắc này bọn họ đều là phục sinh. Này pháp triển khai, có thể mang nơi đây trên dưới vạn năm, có tồn tại qua quỷ vật toàn bộ phục sinh, chỉ cần là từng tồn tại, thời khắc này đều là trở về. Như vậy hình thành quỷ triều, tập kích tất cả. Sở Trang Vương năm đó dựa vào này pháp, hoành hành vô kỵ, không người có thể địch. Bất quá, này pháp cũng chính là hoành hành ba vạn năm, bị Tề Hoàn Công lấy Bắc Minh quỷ hải quy liên triều trò phá giải. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi Bắc Minh Quỷ Hải. Diêm Ma Xá Ly cười ha ha, nói, ha ha ha, chính là chúng ta Quỷ Minh Tông Tiền thân. Không nghĩ tới lại là gặp phải cổ sở cựu ca chiêu hồn thuật, thực sự là Lão Thiên quan tâm chúng ta. Ta có thể lấy phá này pháp, hấp thu bạc quỷ, vì chúng ta phi chu gấp gác. Dương Tú Minh gật đầu, đây là vừa bận va trên lưới thương. Diêm Ma Xá Ly điên lặng cảm ứng, sau đó nói, chờ một chút, không đúng lắm a. Này pháp thật giống thay đổi, không phải quỷ hồn triệu hoán, biến thành loại này vật kỳ quái, quỷ hồn còn không là quỷ hồn, đặc biệt quá dị. Ở Diêm Ma Xá Ly thời đại, quỷ dị vẫn không có hưng thịnh, vì lẽ đó hắn không nhận ra quỷ dị. Dương Tú Minh nói, đó là quỷ dị. Diêm Ma Xá Ly dần dần vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta có thể lấy phá sở Trang Vương chi cổ sở Cựu Ca chiêu một thuật, có thể lấy thích quỷ, thế nhưng cái này quỷ dị, ta thực sự không có biện pháp. Khó trách bọn hắn dám sử dụng cái này tông môn chiến lược bí pháp, thì ra là như vậy. Dương Tú Minh lại là hỏi, Sở Trang Vương, hiện tại nam sở cái này, cung thượng cổ sở Trang Vương quan hệ gì? Con cháu đời sau, Sở Trang Vương là nam sở tông môn tông chủ Phương Hạo, một đời truyền một đời có người nói trong đó có cường đại thần uy, là thượng cổ sở trang vương ứng tụ. vô số quỷ dị trở về, bọn họ thiên kỳ bất quái, các loại hình thái, bất tử bất diệt, chỉ có pháp lực mạnh mẽ mới có thể đem bọn họ tiêu tan. cái này quỷ dị như nước thủy triều, trước đây vô số chiến đấu chết trận chúng nó đều là phục sinh, vô cùng xuất hiện, hình thành một cái đại triều tịnh, thẳng đến biển mây mà tới. vô số sinh linh lập tức bị chúng nó hút sạch dương khí máu thịt, tại chỗ tử vong, thiên địa đều biến thành màu xám đen. sau đó vô số quỷ dị hướng về biển mây mà tới. đột nhiên trong lúc đó, ở đây trong thiên địa xuất hiện vàng tự kỳ vô cực ánh sáng, thưa không hạ xuống, đem toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh quang hải. Quang Ma Tông, Đế Tuần, Tổ Hải hai vị đại thừa ra tay. ở đây hào quang phía dưới, tất cả quỷ dị tử vong. thế nhưng tiếng ca tiếp tục vang lên, sở hề sở hề, hồn hề hồn hề, các quỷ dị lại là một lần nữa phục sinh, cổ sở cửu ca chiêu hồn thuật phía dưới một lần nữa trở lại. lại có một pháp ra tay, một hóa hai, hai hóa ba, sau đó ngang qua toàn bộ thiên địa, ba phủ vũ trụ, che đậy bầu trời. Thái Huyết Tông, Lý Nhạc Hoành ra tay. thế nhưng pháp thuật phía dưới, tất cả quỷ dị tử vong. Tiếng ca tiếp tục vang lên, sở hề sở hề, hồn hề hồn hề. Chúng nó rồi lập tức phục sinh, lại là thẳng đến nơi này mà tới. Trong mây đã có phi Chu, bắt đầu thoát ly biển mây. Cái này có biện pháp gì? Đại thừa ra tay đều giết không chết, chỉ có thể lão tẩu. Đột nhiên, Dương Tú Minh phi Chu Trong, có người chậm rãi nói, thất quỷ đạo hưu, ta chính là Thiên Hành Tiện Tông tô Trưởng Thành. Đây là thượng cổ sở Trang Vương Chi cổ sở cựu ca chiêu hùng thuật. Ta nhớ tới Quỷ Minh Tông có pháp có thể lấy phá này bị pháp. Không biết đạo hưu có thể xuất thủ hay không? Diêm Ma Xá Ly chần chừ nhìn về phía Dương Tú Minh. Diêm Tú Minh truyền âm lặng lẽ nói, ngươi có thể lấy thích quỷ, phá này pháp, chỉ là không cách nào nuốt trưởng quỷ dị. Diêm Ma Xá Ly gật đầu nói, vâng. Diêm Tú Minh nói, vậy thì tốt, ta có thể lấy nuốt trưởng quỷ dị, chúng ta cùng nhau hợp tác. Diêm Ma Xá Ly hồi đáp, xin chào Tô Trường Thanh tiền bối, ta xác thực có thể lấy phá này pháp, thế nhưng cần linh thạch chống đỡ. Tô Trường Thanh không nói hai lời, trực tiếp nói, mười viên siêu phẩm linh thạch. Đây là mười ước linh thạch a. Diêm Ma Xá Ly ánh mắt sáng lên, Diêm Tú Minh truyền âm nói, đến buổi tối, bóng đêm hàng lâm mới được. Diêm Ma Xá Ly cũng là nói, tiền bối. Đến buổi tối bóng đêm hàng lầm ta mới có thể thi pháp. Tô trưởng thanh lắc đầu nói, nào có thời gian như vậy. Chúng nó lập tức liền muốn giết tới. Bất quá, không phải là buổi tối sao? Cũng không phải đại sự gì, vậy thì đến đây đi. Trong mây, thật giống mấy cái đại thừa cùng nhau phát lực. anh, toàn bộ thiên địa, nhất thời tối sầm lại, thình linh ra tốc thời gian, trực tiếp tiến vào buổi tối. Đây chính là đại thừa, cải thiên hoán địa năng lực. Diêm Ma xá Ly nhìn về phía Dương Tú Minh, Dương Tú Minh chậm rãi nói, phù đồ chiến hạng, đối với Diêm Ma Sát Ly mở ra hết thảy huyền hạn. Diêm Ma Sát Ly người biến hóa bắt giai hợp đạo thân thể, sau đó đem hợp đạo thân thể giao cho ta. Ta đến nuốt trưởng quỷ dị, ngươi phụ trách phá pháp." Diêm Ma Xá Ly mỉm cười nói, "Vậy thì đến đây đi." Ở cái kia vô tận quỷ dị chiều không trước, ầm một tiếng vang thật lớn, một cái cự nhân xuất hiện. Cái này cự nhân, đỉnh thiên lập địa, cực kỳ lớn, toàn thân màu tàn tro, hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, chính là Diêm Ma Xá Ly. Nhìn thấy hắn, nhất thời có người nhận ra. "Không phải chứ, đây là Diêm Ma Xá Ly. Nó không phải đã chết rồi sao? Đây là phục sinh? Làm sao có khả năng?" Thời khắc này, Diêm ma xá ly cao rộng quát lên, thất tinh tụ thủ, triệu diệu mình không. Tử hoàng xuất hiện, chúng bị thính lệnh, bản mệnh tinh biến, thiên thanh nguyên minh, lâm lang trần hượng, thập phương tước thanh, hà hải tinh mặc, sơn nhạc thô yên, vạn linh trần phục, chiêu tập của tiên. Theo hắn chú ngữ, những kia quỷ dị thật giống hơi ngưng lại. Phương xa này còn ở hát bang sở ca, lập tức đình chỉ. Ở cái kia đối phương thế giới nơi sâu xa, đột nhiên có người kêu to, quỷ dị hảo kiếp, thiên vĩ vô sinh, nô thủy nhất tốn, bất đắc lệnh sơn, thiếu tội giả chủ, vô tội giả thân, minh khí hạng chân. Nội vã như thái cực đế quân phát lệnh cung Thỉnh Tổ sư ra thần uy giúp ta. Hắn đây là tiếp tục thi pháp, muốn kích hoạt rất nhiều quỷ dị. Thế nhưng ở trong đây, đột nhiên một vệt hào quang lướt qua, một kiếm ngang trời. Này đối phương thi pháp người một tiếng hét thảm, pháp thuật đình chỉ, không có triển khai ra. Đại thừa cao dực không ra tay. Nhờ vào đó thời cơ, trưởng công Diêm Ma xá Ly Dương Tú Minh, nhất thời lấy dạ chủ năng lực, triển khai chính mình mệnh cách, Phệ Quỷ Ma Thần. Cự Quỷ Hóa Diêm Ma xá Ly đột nhiên há mồm, lộ ra đầu lưỡi, đầu lưỡi kia bên trên đình lĩnh có 18 cái phù văn, cái kia phù văn chính là quỷ văn, dường như quỷ vận, không ngừng chuyển động. Này lưới mở ra, những kia quỷ dị, lập tức thật giống đều là bị này lưới nuốt trừng. Quản ngươi bao nhiêu quỷ dị, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô biên vô hạn, đều là bị Diêm Ma Sát Ly một miếng ăn rồi. Kỳ thực không phải là bị Diêm Ma Sát Ly ăn đi, mà là bị Dương Tú Minh nhét vào đến đêm tối trong. Đảo mắt đã qua, lại không có bất luận cái gì quỷ dị. Diêm Ma Sát Ly chậm rãi tiêu tan, trở về phi trùng. Dương Tú Minh nhưng là bắt đầu siêu độ, đưa những thứ này quỷ dị trở về luân hồi. Ban đêm biến mất, lại là trở lại ban ngày. Ở trong hư không, có người cả dần nói, tốt các ngươi một cái năm sở. Thật là do là coi thiên hạ không người, xem ta ngũ độc diệt ngươi. Kim xà khởi động, phần tiên thánh viêm, lên. Điệp ngô khởi động, băng phong ban lý, động. Thiên tiệm khởi động, trước bóng tiên địa, bay. Vũ chu khởi động, độc bộ triều hải, bay lên. Chu hạc khởi động, vạn trùng hư thiên, hiện. Theo hắn lời nói, bay lên năm đạo cực lớn pháp lực. Vũ độc giáo tông môn chiến lược bí pháp ngũ độc phủ lê hàng thế chú. Năm con cực lớn đột vật, mỗi một con đều có vạn trụ cao, ở vũ trụ hư không chầm dài xuất hiện, rơi xuống hướng mặt đất, hướng về nam sợ trận doanh, rọi rữa đi qua chương 385. Dạ chúa tể, kiếm thần uy, hỏa thần điên. Chương 385. Dạ chúa tể, kiếm thần uy, hỏa thần điên. Đối mặt năm đại độc vật gián thế, ngũ độc giáo tông môn chiến lược bí pháp ngũ độc phủ lê hàng thế chủ cùng bố kéo tới, nam sở trận doanh lập tức trả lời. Cũng tương tự là năm đạo pháp Chú, cùng nhau thi pháp. Năm tòa lớn vô cùng phát đàn, không có tiếng xuất hiện, ở cái này pháp đàn trong, xuất hiện ngũ hành lực lượng. Có một phương là ngàn bạn kim đao, có một phương là vô cùng thanh mục, có một phương là mênh mông hải dương, có một phương là vô cùng lựa lớn, có một phương là tảng đá vết núi. Kim Dao, Thanh Ngục, Đại Hải, Liệt Diễm, Cự Thạch, Ngũ Hành Hội hợp, trong nháy mắt bay đến bầu trời. Ngũ Hành Đại trận có thể có này pháp chính là luyện Hàn đạo luyện. Luyện Hàn Tông Tông môn chiến lược bí pháp Ngũ Hành Âm Dương Lịch chuyển phản. Chúng nó cùng dáng thế ngũ độc ba chạm nhưng không có bất kỳ nổ tung hủy diện mà là cùng ngũ độc dung hợp. Chiến lược bí pháp Ngũ Hành Âm Dương Lịch chuyển phản đặc điểm chính là lợi dụng Âm Dương Ngũ Hành đàn hồi tất cả Tông môn chiến lược bí pháp. Đáng sợ kia ngũ độc trong nháy mắt biến đổi, Thình Lính phản bắn trở về, thẳng đến biển mây mà tới. Lập tức biển mây tất cả mọi người choáng váng cái này ngũ độc vạn phần đáng sợ, nếu là hạ xuống, biển mây tan bỡ, đến tử vong mấy chục vạn tu sĩ. Thời khắc mấu chốt, ngũ độc giáo đại thừa kiểu khí gào thét, trong nháy mắt ngũ độc nổ tung, ầm ầm nát bấy. ngũ độc giáo đại thừa kiểu khí nhưng là toàn thân máu tươi bắn té, pháp thuật bỏ dở, mình đã bị cường đại phản vệ. không phải vậy ngũ độc phù lê hàng thế chú bị đối phương phản bắn trở về, biển mây đem sẽ tan bỡ, tử thương vô số tu sĩ. đến trận chiến này, lần thứ nhất tông môn chiến lược bí pháp giao thủ kết thúc, bất phân thắng bại, so vương đều là yên lặng chuẩn bị, chiến đấu tiến vào gây cấn tuột độ giai đoạn. đại chiến xong xuôi. Tô trưởng Thanh đáp ứng 10 viên siêu phẩm linh thạch, lập tức đưa tới. Dương Tú Minh nhận lấy, bất quá hắn cầm lấy một viên siêu phẩm linh thạch, bắt đầu luyện hóa. Lần này Dương Tú Minh lấy ban đêm đại đạo nuốt chửng vô số quỷ dị, ăn dễ dàng, thế nhưng tiêu hóa rất khó. Cái này quỷ dị quá nhiều, nhiều đến khó có thể mức tưởng tượng. Những kia quỷ dị, có chút đã bắt đầu đột phá ban đêm nuốt chửng, nghĩ muốn bỏ ra Dương Tú Minh phong ấn. Dương Tú Minh cảm giác được chính mình miệng mắt mui hai, thật giống có đồ vật vật lớn bên ngoài bỏ. Vì lẽ đó không có biện pháp, Dương Tú Minh lập tức sử dụng một viên siêu phẩm linh thạch tiến hành luyện hóa đem này linh thạch hóa thành vô cùng linh khí, sau đó bắt đầu tụ kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. ở huy hoàng, bất quá một nắm cắt vàng, một nắm xanh xám. nhân sinh trăm năm, giống như nhất động, há có vĩnh hằng bất diệt người, hoàng hôn tận thế, kinh hai có thể nghe, bất quá thời gian một sát. một viên siêu phẩm linh thạch căn bản không đủ, lại là luyện hóa một viên, đầy đủ hai viên lúc này mới chặn lại. ở dương tú minh luyện hóa phía dưới, những tiêu quỷ dị, từng cái từng cái biến thành quái đen, sau đó hóa thành từng cái từng cái bán linh. bọn họ mỗi cái phẫn nộ vốn là bọn họ đều là người bị nam sở làm hại hóa thành quỷ dị thế nhưng ở này kinh văn trong bọn họ dồn dập bị siêu độ chậm rãi thay đổi cũng không tiếp tục là quỷ dị răng rớp mà là biến thành bọn họ sinh chức nhân tộc răng rớp bọn họ ở cái tiêu bóng đêm vô tận trong hướng về dương tú minh nhân mình sau đó chậm rãi tiêu tan tiến vào minh hạ, trở về luân hồi rất nhiều quỷ dị đều là siêu độ thế nhưng cũng không có thiếu quỷ dị vô cùng ngoan cố không cách nào siêu độ mấy ngàn quỷ dị chết không luân hồi bọn họ bản thân rất nhiều chính là nam sở tu sĩ chỉ có bọn họ hại người không có ai hại bọn họ vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Dương Tú Minh gọi tới Chu Nhạn, vừa tới Cựu Gai Thần Kiếm Hằng Cổ Nhẫn Nguyệt. Dương Tú Minh ngự sử, Cựu Tiêu Cựu Yên Tuyệt Tiên Kiếm, ở chính mình ban đêm phong ấn trong, bắt đầu thanh lý, lấy niệm hoa kiếm, vạn niệm làm thật, Cựu Thiên Thập Địa, thuật bổn xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hoa vô cùng diệu, Đại La Kim Tiên máu nhuốm váy. Cho các ngươi siêu độ, các ngươi không siêu độ, vậy thì đều đi chết đi. Đến đây, rất nhiều quỷ dị, giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Thế nhưng không biết tại sao, Dương Tú Minh luôn cảm thấy thật giống có món đồ gì, không có thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, hắn nhiều lần tra tìm cũng là không có phát hiện. rất nhiều quỷ dị siêu độ, cũng không phải trắng siêu độ, những tiêu quỷ dị đều có nguyên khí lưu lại. những nguyên khí này truyền vào ám dạ đại đạo trong, dương tú minh đến đây hấp thu trong đó bảy thành bảy phần bảy ly. cái này nguyên khí quá nhiều, ở đây nguyên khí phía dưới, dương tú minh không có biện pháp, lập tức lại là lên cấp một tầng cảnh giới. đến đây dương tú minh lên cấp đến nguyên anh tầng năm. toàn bộ thân thể dường như lưu ly bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, hoàn mỹ đạo thể. Lưu tuyến hình trong bắp thị tần chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Kỳ thực Dương Tú Minh không một chút nào nghĩ lên cấp, hắn lần trước lên cấp nguyên anh tầng 4, căn bản không có bao lâu thời gian. Thế nhưng cơ duyên đến đến rồi, ngăn trở không được. Đây là hắn áp chế gắt gao cảnh giới, lúc này mới không có lên cấp nguyên anh tầng 6. Hơn nữa hắn còn đem rất nhiều nguyên khí chuyển vận cho các đường đồng bạn, Trư Nhạc, Phó Hạ Lương, Thần Nguyên Kỳ, Trần Hạc, Trúc Thiên Linh, toàn bộ lên cấp đến nguyên anh tầng năm. Cái này còn có vô số quỷ dị nguyên khí, cuối cùng toàn bộ cho Ngụy bố quả. Còn có Tô Tiểu Mị ngược lại bọn họ là đại quỷ dị hấp thu đi thôi ngụy vô quả một trận hấp thu tô tiểu mị cũng là liều mạng hấp thu vô thanh vô tức tròn hai đứa chúng nó đều là lên cấp đến lục giai quỷ dị chính là như vậy hấp thu vẫn có vô số nguyên khí với cùng phân cho tử vòng tị sĩ các đường nữ yêu cái này còn lại quỷ dị nguyên khí cũng không có thiếu thàng dư dương tú minh có chút không nói gì cái này xem như là hạnh phúc thống khổ chứ đột nhiên dương tú minh cảm giác được toàn thân mình chấn động thứ nơi sâu xa dương tú minh cảm giác toàn thân lập tức biến hóa hắn nguyên bản có thiên phú giả ma thần thời khắc này cái này dạ ma thần lặng yên thay đổi hóa thành thiên phú dạ chúa tệ theo thiên phú này biến hóa dương tú minh thần thông trích thủ giả thiên lặng yên thay đổi biến thành thần thông vĩnh hằng thâm dạ. đến đây dương tú minh không cần tiếp tục phải sử dụng trích thủ giả thiên thần thông chỉ cần hơi suy nghĩ bất kỳ địa vực chỉ cần nơi đó tồn tại ban đêm bất luận cái gì thời gian đều là biến thành xấu nhất ban đêm hơn nữa là vô kỳ hạn chỉ cần dương tú minh đồng ý dương tú minh hiện tại nơi mãi mãi cũng là ban đêm lại không có ban ngày khi thực dương tú minh lên cấp giả chủ sau khi liền sẽ như vậy thay đổi, chỉ là tiến lên dần dần, cần thời gian mà thôi. Lần này hấp thu nhiều như vậy bị dị mất khí, vì lẽ đó thay đổi sớm. Sau đó thiên phú thảo long xà biến mất, không chỉ là thảo long xà biến mất, liền ngay cả trương nhạc mang đến thiên phú tử quỷ linh cũng là biến mất. Thần thông trong, nhiều một cái, quỷ kỳ long xà. Ngoại trừ cái này, còn có hai cái thần thông, không có tiếng xuất hiện. Cái này đều là cùng dương tú minh dạ chủ có quan hệ, nhưng là chúng nó còn chưa hiện hình, hoàn toàn hiện lên. đương nhiên những thứ này không phải là không có đánh đổi, vô thanh vô tức trong, dương tú minh dương thọ lặng yên trôi qua. Vô thanh vô tức biến thành 1,001. Hơn nữa không chỉ là Dương Thọ tổn thất, Dương Tú Minh lặng yên xúc động Thiên Phú thần thông biến hóa. Cái này Dạ Chúa Tề xuất hiện sau khi Thảo Long Sả Tử Quỷ Linh biến mất hóa thành thần thông. Sau đó Dương Tú Minh cũng cảm giác được chính mình rất nhiều Thiên Phú, đều có một loại bất ổn cảm giác. Dạ Chúa Tề quá lớn, từ nơi sâu xa áp chế có cái khác Thiên Phú. Rất nhiều Thiên Phú, không có một cái có thể lấy chống đỡ Dạ Chúa Tề áp bức. Tất cả Thiên Phú đều là lão đà lão đạo, xuất hiện không ổn định trạng thái. Đây là Dương Tú Minh quá mạnh mẽ nguyên nhân, một người độc mạnh dẫn đến những Thiên Phú khác khó có thể chống cự. chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, để giữa bọn họ có một cái cường đại cân bằng. thế nhưng hiện tại, loại này cân bằng lặng yên không một tiếng động sắp bị đánh nát. nếu như tiếp tục nữa, cũng không phải thiên phú hỗn loạn bị nhỏ, mà là đạo tâm tan vỡ. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, nát ấy, tẩu hỏa nhập ma. ở đây thời khắc mấu chốt, trương nhạc dũng cảm đứng ra. hắn đầu tiên gợi ra dị biến, trương nhạc cảm giác được thiên phú bất ổn, hắn bắt đầu luyện kiếm, điên cuồng luyện kiếm. vô thanh vô tức trong, hắn lấy tự thân luận phá, thình lình tăng lên chính mình. Kiếm tâm thông thiên phía dưới, thăng cấp thành kiếm tâm thông nguyên. Kiếm tâm thông nguyên. Mỗi lần hít thở đều là kiếm khí, một lòng một niệm đều là kiếm ý. Thiên địa ta kiếm, bầu trời ta kiếm, vũ trụ ta kiếm. Theo kiếm tâm thông nguyên xuất hiện, thiên phú của hắn kiếm cường đồ phát sinh biến đổi lớn. Kiếm cường đồ lặng yên không một tiếng động thay đổi, hấp thu sát sinh diệt, giá cô luân, ngự khí lường, trưởng phong vân, cuối cùng hóa thành một cái thiên phú, kiếm thần uy. Lấy kiếm oai, trong nháy mắt sinh tử, điều động tất cả, ngự sử bất khí, năm giữ gió mây, đến đây vô địch. Ngài thiên phú một xinh, lập tức có thể đối kháng Dương Tú Minh dạy chúa tể thế nhưng trương nhạc cũng không phải là không có trả giá thật lớn vô thanh vô tức trong dương thọ cũng là biến mất biến thành 1,001 tuổi đây là lấy tương lai dương thọ để đánh đổi đổi lấy thu hoạch bất quá có này thiên phú kiếm thần uy đối kháng dạng chúa tể dương tú minh thân thể khôi phục cân bằng tất cả mọi người là thở dài một hơi đến đây mọi người thiên phú biến thành dạng chúa tể kiếm thần uy thạch trung hỏa thái dương viêm cổ thần diễm nguyên tinh nhỉnh chóp tỳ ly trần sĩ cửu u tận vô lượng bạo tiêu ngụ hay biết bản hoàng sau đó không tên lại là thêm ra một cái thiên phú viêm thương cùng lại là một cái thiên phú thiên lý phẩm. đây là trúc thiên minh, chịu đến kích thích ở dạ chúa tể kiếm thần uy phía dưới kích thích thần hồn của hắn sinh ra từng cái từng cái hỏa diễm thiên phú. kỳ thực phó hạ lương, thần nguyên kỳ, trần hạng cũng có một chút mới sinh ra thiên phú. thế nhưng chúng nó căn bản là không có cách cùng dạ chúa tể kiếm thần uy cũng không liệt. chỉ có trúc thiên minh rất nhiều hỏa đạo thiên phú mới có tư cách này. nhưng là chúng nó gộp lại không đủ số vì lẽ đó kích thích phía dưới trúc thiên binh thần hồn trong kích hoạt từng cái từng cái thiên phú sinh ra một cái thiên phú, hắn liền giảm thiểu trăm năm tuổi thọ. Một hơi đầy đủ sinh ra chín cái thiên phú, đương nhiên, tất cả hỏa diễm thiên phú dung hợp làm một. Thạch trung hỏa, Thái dương viêm, Cổ thần diễm, Nguyên tinh nghịch trọng đi, Ly Trần Sí, Cửu Vũ Thần, Vô Lượng Bạo, Tiêu Ngục Hải, Nghiệt Bàn Hoàng, Viêm Thương Cùng, Thiên Lý Phận. Đến đây hóa thành một cái thiên phú, Hỏa Thần Điên. Hỏa Thần Điên có thể đối kháng Dạ Chúa Tể, Kiếm Thần Uy. Đến đây Dương Tú Minh bọn họ liền còn lại xuống ba đại thiên phú, Dạ Chúa Tể, Kiếm Thần Uy, Hỏa Thần Điên. Thế nhưng cái này mấy cái thiên phú đã là đêm, kiếm, lựa các loại đại đạo cực hạn, chí cao Kỳ thực người khác cũng có những thiên phú khác, thế nhưng bị cái này ba đại thiên phú nghiên ép, căn bản không cách nào biểu hiện. Thấy cảnh này, thẩm nguyên kỳ cắn răng nói, quá bắt nạt người. Ta cũng phải có thuộc về thiên phú của ta. Phó hạ lương mặc dù là lôi đế, thế nhưng hắn không có tương ứng thiên phú. Hắn cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Trúc Thiên Minh đột nhiên nói, ta cảm giác hỏa hoàng tồn tại. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi, hỏa hoàng, có ý gì? Ta quá khứ là hỏa thần chủ thần, đó là đã từng kỷ nguyên lửa hạt nhân. Mà hiện tại cái này kỷ nguyên, nhưng là cùng năm đó không giống. Cái này hỏa hoàng, tương tự tam ca lôi đế thuộc về trong ngọn lửa cao nhất tồn tại, hỏa đạo hiện ra, hỏa hoàng thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng được đến hỏa đại đạo toàn diện thừa nhận chống đỡ, cái này cùng ngươi dạ chủ vẫn là không giống, khả năng đã từng dạ thần cũng là như thế tồn tại, chỉ là hắn đã trưởng thành, sau đó hoàn toàn trưởng khống dạ đại đạo. Ta được các ngươi kích thích, rất nhiều thiên phú rất đỉnh, cuối cùng hóa thành hỏa thần điên, đến đây cảm ứng được nó, ta đã hướng về nó mời khiêu chiến. Dương Tú Minh nói, tốt, vậy thì đánh đi, chúng ta cùng nhau giết chết nó. Trúc Thiên Vinh lắc đầu nói, không được, loại này chiến đấu, chỉ có thể chính ta tham gia, làm vì một cái cựu thiên của quỷ thượng ổ thần chủ, ta tự tôn không cho phép ta mượn các ngươi lực lượng. các vị ca ca, ta đem chặt đứt cùng các ngươi liên hệ. ta muốn đi cùng nó một trận chiến, thắng lợi, ta đem trở về, trở thành thời đại mới hỏa hoàng, thất bại, ta sẽ vinh biên biến mất, trở thành nó tân hỏa. trong giọng nói như chặt đinh chém sắt, đây mới thực sự là hỏa thần chủ thần. dương tú minh yên lặng không nói gì, nói muốn thắng à, ngươi hỏa thần tấn khu, còn chờ ngươi kế thừa đây. trúc thiên Vinh cười ha ha, trong ngay mắt chặt đứt liên hệ, thật giống hắn xưa nay chưa từng xuất hiện. tuy rằng chặt đứt, cái kia hỏa thần điên tiên phú lưu lại, dù là hắn chết cũng là làm vì Dương Tú Minh bọn họ lưu lại lễ vật. Dương Tú Minh mấy người chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Ngày thứ hai, ngày mới trời vừa sáng, mặt trời mọc, đống nhiên ở trong mây, có đại năng ra tay. Thinh linh tụ tập cái kia vô cùng ánh mặt trời, trong hư không có huyên âm hướng lên. Đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, âm dương vô lượng, trung cực vô lượng, vĩnh hạng vô lượng. Vô lượng tông dùng ra bản thân tông môn chiến lược bí pháp trung cực vô lượng khai thiên phủ. Nhất thời xuất hiện một thanh khai thiên cự phủ cái này mưa lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trôi này mưa lớn long lánh hào quang màu vàng, phủ thân uổng rộng lớn coi như núi non. ở thế có thể khai thiên phách địa mưa lớn xuống, toàn bộ thiên địa, phản cũng có vẻ nhỏ bé cực kỳ. loại này tông môn chiến lược bí pháp, cần lượng lớn chuẩn bị, cần mọi người vận chuyển, khởi động chậm chậm, thế nhưng uy lực lớn. loại này chiến lược bí pháp, đối ứng đều là hủy diệt thế giới, tiêu diệt đối phương tông môn, đối với giữa các tu sĩ chiến đấu, không có ý nghĩa gì. bởi vì chuẩn bị quá chậm, tu sĩ có một loại biện pháp ra, mà ở nam sở trận duyên trọng cũng là có tông môn chiến lược bí pháp sử dụng. ầm ầm một cái cực lớn bia đá đông dưng mà ra, cao tới trăm dặm bia đá, chậm rãi thành hình. thiên thể tông tông môn chiến lược bí pháp thể thiên cái thế đại đạo bi. đạo bi bên trên có một đạo nhất tượng, thấp mi của mắt trên mặt mang theo vô hạn thường sót vẻ, tay kết pháp chú đón lấy trung cực vô lượng khai thiên phủ. trung cực vô lượng khai thiên phủ tỏa ra vô tận uy năng, một bước đi xuống, hủy thiên diệt địa. đây là tiên tần bí pháp, đỉnh tiên lập địa bản cổ thân, chuyển hóa mà tới. thế nhưng đối mặt thể thiên cái thế đại đạo bi lại là lói lên, bước lớn thình lình nát bấy, đại đạo bi vẫn không nút Khi thực tế thiên cái thế đại đạo bi cũng là đến từ tiên tần bí pháp, thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo này bi một sinh, cụ có vô cùng phòng ngự, vĩnh hằng bất diệt. Biển mây bên này rất nhiều đại thừa, thở dài một tiếng. Ngày hôm nay không cách nào lại tiến hành lần công kích thứ hai, chỉ có chờ đến đối phương tề thiên cái thế đại đạo bi biến mất, mới có thể tiếp tục công kích. Đây chỉ là bắt đầu, sau đó chiến đấu chính là tông môn chiến lược bí pháp tử đấu. Chương 386 sở trang vương chương 386, sở trang vương lớn như vậy chiến khí thế hưởng hưởng bắt đầu. Ngày thứ hai thì có vạn tượng tông đại thừa kình bình sinh. Mở đàn lập pháp. Ngày hôm qua có lẽ đối mặt Tề Thiên cái thế đại đạo bi, không có biện pháp. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã nghĩ ra phương pháp đối kháng, đối phương lại lấy Tề Thiên cái thế đại đạo bi phòng ngự, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là tu sĩ chỗ cường đại, mặc cho cái gì pháp thuật thần thông, lần thứ hai sử dụng, đều sẽ có phương pháp phá giải. Vạn tượng tông dựng lên cao trăm trượng đàn, diện tích ba dặm, toàn thân lấy thanh ngọc xây, dựng lên 72 phi cơ, bên ngoài 12 đạo hạ quang. Vạn tượng tông đại thừa kình bình sinh đang đàn thi pháp, có 36 đệ tử cùng nhau phối hợp. Hữu khí thanh thiên, vạn tương tầng côn, Hoàn chiếu Đông Hương, Động ánh cửu môn, truyền trúc dương quang, tạo thế trừ phân, thu ma thúc yêu, phụng thừa chính đạo, xích thương ngọc văn, cửu tiên phù mệnh, nhiếp long dịch truyện, phổ thiên an Trấn. cấp cấp như luật lệnh, cửu dương thánh quang, phá Tà. Theo hắn thi pháp, cái kia trên bầu trời, Thái Dương bên trên, thật giống vô số ánh mặt trời hạ xuống, hướng về tuyên châu đại lục trục đi. Lúc này cửu dương giáo đáng sợ pháp thuật, có thể lấy tụ hợp cửu dương hạ xuống, bước hơi lên hủy diệt một thế giới đại lục. Thế nhưng, ở cái kia tuyên châu trong cũng truyền đến thi phát tiếng. Cửu tiên chi trung, liệt dương chí thượng, Thái bạch lưu tinh. Quan Diệu Kim Môn, Động chiếu Thái Minh, Đoạn Tiệt Tả Nguyên, Vương Đạo Chính Minh, Tam cảnh Tề tịnh, Đạo hợp tự nhiên, phổ huệ bản sinh. Công gia nhất thiết, thiên địa hàm linh. Cấp cấp như luật lệnh, Thái Thanh vạn tướng sinh tuyệt diệt, cung thịnh tiên nhân tuyệt diệt tiên tôn dáng thế. Thái Thanh vạn tướng sinh tuyệt diệt, vạn tượng tông tông môn chiến lược bí pháp, lấy vạn tướng hỗn loạn, mượn vạn người thì ngưỡng, dẫn sinh tiên giới tuyệt diệt tiên tôn hàng Lâm. Nhất thời thiên địa một tiếng nổ vang, một đạo cực lớn tiên nhân pháp tướng, ở trên 9 tầng trời, chậm rãi hình thành. Tiên nhân pháp tướng đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, đầy đủ vạn trượng cao, cao bút trong mây. Trong đó thân thể một nửa khô đến, một nửa đinh, một nửa từ bi trên mắt, một nửa sợ hãi cực kỳ. Trong nháy mắt cái này pháp tướng rũa ra bàn tay khổng lồ, ở trên 9 tầng trời hạ xuống, hướng về Nam Sở bên kia, mạnh mẽ đập xuống. Theo nó cái này vô một cái, cái kia tiến vào Cửu Thiên mạnh mẽ trong, toàn bộ thiên địa thật giống như chấn động, tất cả nhìn thấy cái này pháp tướng tu sĩ, toàn bộ nằm ở một loại mê man trạng thái. Thế nhưng ở Nam Sở trận doanh trong, cũng có người đang đàn vư pháp. Giao Tịch Mộng Tiễn, bà hề Quỳnh Vương, Hoàng Trung Ly Khí, Tổng thống Huyền Trân, Trấn tinh Tổ Huy, Lưu Hoàng Cửu Thiên, Nguyên khí Dương Đình, Viêm thượng chư thiên, động chiếu thiên hạ, bách tà tồi lạc, nhiếp quỷ bát thiên, phi thân nhập thể, ô nhiễm thượng tiên, cung thỉnh tiên tộc diệt nguyên lão tổ giang thế, cấp cấp như luật lệ. Theo hắn thi pháp ở nam sở tế đàn bên trên cũng là xuất hiện một cái cực lớn tiên nhân pháp tướng, cái kia pháp tướng cũng là cao trường bậc trượng, khuôn mặt đường biển thâm thúy lạnh lùng, mũi đường, chật hẹp hai mắt nhìn người lúc như rắn độc phệ giường, có loại cao ngạo hung ác gầm thiếu khí chất. Hai đại pháp tướng xa xa đem đối, đống nhiên toàn lực ra tay, hư không đối boanh, boanh, boanh, ầm, toàn bộ thiên địa ba chấn động. Biển mây đều là suýt chút nữa tan vỡ, sau đó nhìn thấy hai đại pháp tướng đều là biến mất, vừa xin mời tiên nhân, vừa xin mời tiên tộc, song song cùng chết. bọn họ sử dụng cường đại tiên thuật, vừa đúng đối phương phải tiêu tan, không ảnh hưởng một người một cỏ. tuy rằng song phương đều là thất bại, nhưng nhìn vô số tu sĩ, chớ mắt quá mồm. lần này xem như là không có đến không, đã được kiến thức vô số truyền thuyết trong đầu pháp, lớn như vậy chiến, trở lại có thể nói trên 10 năm. hơn nữa có người dám nộ tiên nhân pháp tướng, tại chỗ đột phá cảnh giới, thu hoạch cực lớn. Bên này vạn tượng Tông Tông môn chiến lược bí pháp thất bại, bên kia có những tông môn khác bắt đầu đột trí. Như vậy lại là đối kháng 3 lần, mỗi cái có tông môn chiến lược bí pháp sử dụng, thế nhưng đều là bất phân thắng bại. Rốt cục đến Diệu Hóa Tông ra tay. Ra tay đại thừa chính là Hải Vô Trần, cũng chính là Đan Dương Công. Dư Tú minh lặng lẽ kiểm tra không biết cái tên này ý muốn như thế nào. Hải Vô Trần ở biển mây bên trên, bày xuống 36 tòa phát đàn, hắn ở đàn trên, yên lặng chuẩn bị. Ta sử dụng này pháp, gọi là Diệu Hóa điên não chu tiên tiếp, đến đây có thể lấy Diệu Hóa nhân gian điên đảo cả côn, quản hắn đối diện bao nhiêu đại thừa hợp đạo, pháp thuật xoay một cái, nhất thời bọn họ đều là hóa thành bụi mịn. Thế nhưng này pháp quá mạnh, ta cần mọi người phối hợp ta một thoáng. Nếu là pháp thuật triển khai, thiên địa dị biến, mọi người cũng không nên lưu ý, đều là bình thường. Hải vô trần chậm rãi mà nói, nói đặc biệt tốt. Thế nhưng Dương Tú Minh luôn cảm thấy trong này thật giống có chút việc, không phải đơn giản như vậy. Bên này pháp đàn bộ trí, đến buổi tối, Dương Tú Minh trong lòng suy nghĩ, khó có thể quyết sách. Trong chớp mắt, hắn chính là cảm giác được phương xa, có lửa lớn bay lên, vạn ngàn ngọn lửa, ngàn trời cái thế ở trong cơ thể mình cũng là vô cùng liệt diễm đốt cháy. Dương Tú Minh vui sướng, lập tức liên hệ phương xa, nhất thời chúc Thiên Vinh trở về. Không có nhục sứ mệnh, ta đã đánh chết cái thế hỏa viên, cướp đoạt hỏa hoàng vị trí. Tiếp trước ta là hỏa đạo thần chủ, tiếp này ta làm vì hỏa đạo hỏa hoàng. Mọi người vui sướng, đến đây phó hạ lương lôi đế, Dương Tú Minh dạ chủ, chúc Thiên Vinh cướp đoạt hỏa hoàng. Mọi người đều là chúc mừng hắn. Chúc Thiên Vinh mỉm cười nhìn về phía mọi người, nói, đến trận chiến này, tuy rằng cái thế hỏa viên hoàng có khí vận chống đỡ, thế nhưng không địch lại ta túc tuệ thần thông. Bất quá. Ta lên cấp Hỏa Hoàng sau khi, cảm ứng được một chuyện. Đối với chúng ta, không tính làm sao quá tốt. Mọi người thấy hướng về hắn, Dương Tú minh hỏi, "Chuyện gì?" "Tiểu Thủy, chết rồi. Mọi người kinh hãi." Trần Hạc giận dữ, "Có thể nói hắn nhìn Tiểu Thủy lớn lên." "Làm sao có khả năng?" Ngươi xuống tay. Ngươi bị cướp đoạt hắn thần cu, ra tay giết hắn. Trúc Thiên Vinh lắc đầu nói, "Ta chính là Hỏa Thần, Hỏa Hoàng, như vậy ác đức việc, ta mới sẽ không làm." Lên cấp Hỏa Hoàng sau khi, Trúc Thiên Vinh thật rống khôi phục năm đó Hỏa Thần khí khái, không còn như vậy ròm ngó Thủy Thần thần cô thi thực chúng ta thủy hỏa mặc dù là địch thế nhưng là dây dưa cùng nhau đem giết tăng theo cấp số nhân ta lên cấp hỏa hoàng từ nơi sâu xa cảm ứng có người vừa ý thiên phú của hắn cướp đoạt cơ thể hắn tiểu thủy chết đắng thế nhưng không có chống đỡ đã đưa về luân hồi tiến vào minh hạ tất cả mọi người là không nói gì dương tú minh tin tưởng trúc thiên minh nói chẳng trách tiểu thủy cái kia một tờ vĩnh viễn không mở ra thì ra là như vậy cái này phải làm sao mới ở đây trúc thiên minh xem nói với dương tú minh cái này xem ngươi lựa chọn ngươi như lựa chọn tiểu thủy thân thể đoạt tiểu thủy thân thể người liền có thể vì chúng ta thứ tám người thay thế được tiểu thủy vị trí ngươi như tiếp tục lựa chọn tiểu thủy vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn một lần nữa chuyển thế xuống lại giữa tú minh không có chút gì do dự nói tiểu thủy là tự chúng ta người thân thể của hắn tuy rằng bị người đoạt xá, thế nhưng đoạt xá người không phải chúng ta người đây là thủ chúng ta nhất định phải báo cho tới thứ tám người đó chính là tiểu thủy chờ hắn trăm năm ngàn năm vạn năm bất quá một sát như chặt đinh chém sắt đây là tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết hạt nhân khen chốt Dương Tú Minh tuyệt đối không thể thay đổi, chỉ cần thay đổi, lập tức tan vỡ. Mọi người tàn đi, làm không tốt Dương Tú Minh tẩu hỏa nhập ma trực tiếp tử vong. Nghe được Dương Tú Minh trực tiếp đáp lại, nhất thời mọi người cùng nhau vô tay. Dương Tú Minh cười ha ha nói, tiểu thủy nhưng là thủy thần, không muốn thủy thần, muốn đoạt xá có nạn, ta lại không phải ngu ngốc, mà khác tiểu thủy mang theo tiên tần bí pháp, đoạt xá có cái cây búa, vì lẽ đó kẻ ngu si đều biết làm sao tuyển. Mọi người đều là cười ha ha, trương nhạt nói, băng tuyết thần cung giết minh đệ ta, đoạt ta thể xác, thù này thất báo. Tất cả mọi người là gật đầu. Trúc Thiên Vinh hỏi Đại chiến làm sao? Dương Tú Minh giới thiệu một chút tình huống. Trúc Thiên Vinh lại nhìn về phía phương xa, chần chừ nói kỳ quái, tại sao ta cảm giác ở cái kia Nam sở trận doanh trong, có một loại đặc thù cảm giác, thật giống cùng biển mây không sai biệt lắm đây. Dương Tú Minh cao mày, dựa theo Trúc Thiên Vinh cảm ứng, hắn cũng là cảm ứng, lấy dạng chủ năng lực, hắn cũng là cảm ứng được hơi khác nhau. Ngươi khoan hãy nói, thật sự có điểm kỳ quái. Tất cả mọi người là cảm ứng, Phó Hạ Lương đột nhiên nói, ta cảm ứng được, cái kia Nam sở tròn cũng có ba đạo phát đạn, cái kia pháp đạn cùng trong mây, đan dương lập phát đạn. Hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ là dường như một chính một phụ mà thôi. Dương Tú Minh trần chờ nói, không thể nào. Tuyệt đối, đây là một loại chính phụ tổ hợp, dường như sấm sét chính cực cấm giống như, ta lấy lôi để tên mới có thể cảm giác được. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, nói, chúng ta đi nhìn. Nam sở nơi đó, chúng ta làm sao có thể bảo? Vậy thì nhìn bên này phát đạn. Mọi người gật đầu. Dương Tú Minh lặng yên mà động. Hiện tại đã buổi tối, hắn trong đêm tối, đi tới vô ảnh. Hải vô trần ở biển mây bên trên, bày xuống 36 tòa phát đạn, để phòng nghiêm ngặt. Thế nhưng Dương Tú Minh lấy dạ chủ năng lực, lặng yên mà đi, ám dạ vô ảnh, lại có thương khung hoành hành. Rất dễ dàng chính là lén vào pháp đàn trong, cẩn thận kiểm tra. Hắn cẩn thận tách ra hải vô Trần nơi chủ đàn, chỉ là ở tít ngoài rìa pháp đàn kiểm tra. Phó Hạ Lương cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nói, ta có thể xác định, cái này tuyệt đối không là cái gì dị hóa điên đảo chu thi thiết. Cái này 36 pháp đàn, vận chuyển lên, sẽ sản sinh một loại sức mạnh mạnh mẽ. Mà đối phương cũng là 36 pháp đàn, cũng là sẽ sản sinh một loại sức mạnh mạnh mẽ. Chúng nó làm vì chính phục âm, đến thời điểm va chạm, liền sẽ Nói tới chỗ này, bên cạnh có người nói, "Ầm." Tự nhiên sẽ vụ nổ lực kéo. Dương Tú Minh sửng sở, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy Hải Vô Trần ngay khi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn. Dương Tú Minh kinh hãi, lập tức muốn chạy trốn, thế nhưng hắn khống chế lại thân thể của chính mình, không có đào tẩu, mà là hành lễ, "Xin chào lão tổ tông." Hải Vô Trần cười ha ha, nhất thời bóng người biến hóa, biến thành đan dương công. Thời khắc này, tất cả pháp thể, vô thanh vô tức pháp thuật xuất hiện, ngăn cách thiên địa. Trương Nhạc mấy người cũng là lập tức biến mất, chặt đứt liên hệ, Dương Tú Minh tự mình bảo vệ lại đến. Khi thực ngươi ngày đó nhìn thấy ta, ta liền nhìn thấy ngươi. chúng ta tổ tôn, huyết mạch tương truyền, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi còn ẩn tàng đi làm gì? quả nhiên, khi ngươi nhìn chăm chú thâm viên thì thâm viên cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Đan Dương Công nhìn Dương Tú Minh nói, không sai a, gia đại đạo, chúa tể đêm đen. ta chỉ là nắm giữ độc tĩnh, núi sông, an ổn, nguyên khí, thủy triều các loại năm cái đại đạo, thế nhưng cũng không bằng ngươi làm một đạo chi chủ. Dương Tú Minh thở dài một hơi, Đan Dương Công dựa vào huyết mạch có thể thấy được Dương Tú Minh giả chủ, thế nhưng hắn không nhìn thấy hồn phách dùng chung nôi đế, hoảng hoàng. hoàng. Dương Tú Minh chậm rãi nói, Lão tổ tông, ngài đây là ý muốn như thế nào a? Đan Dương công mỉm cười nói, còn có thể làm gì, làm đại sự thôi. Cải tạo vũ trụ. Dương Tú Minh sửng sốt, cái gì quỷ, cải tạo vũ trụ? Kỳ thực việc này vẫn là cùng ngươi có quan hệ, ngươi mở đầu. Ta hỏi ngươi, lúc trước cải tạo nhạn hải lật trời là không phải ngươi làm ra, cướp đoạt kim đan số 1. Dương Tú Minh gật đầu, huyết mạch liên kết, tự có cảm ứng, không che giấu nổi hắn. Đúng, Lão tổ tông, là ta mở đầu, cải tạo nhạn hải lật trời, cướp đoạt kim đan số một. Chỉ là, ta thứ nhất không có duy trì bao lâu, liền bị người cướp đi. Đan Dương công gật đầu nói, ta biết, Vị Minh Tông trường Nhạc cướp đoạt ngươi Kim Đan số 1. Hơn nữa các ngươi thật giống vẫn là bạn tốt. Dương Tú Minh chậm rãi nói, chúng ta cũng là bởi vì đệ nhất thiên hạ quen biết tương giao, cũng coi như duyên phận. Ta cái này chính là mô phỏng theo ngươi. Đến ngươi sau khi, rất nhiều người đều là cải tạo vũ trụ. Tuy rằng không có người như vậy được đến đệ nhất thiên hạ, thế nhưng đều là được đến chỗ tốt. Có chỗ tốt không chiếm có tiếp. Vì lẽ đó ta cũng tới, hơn nữa muốn làm liền muốn làm một cái lớn, không phải vậy lúc nào có thể lấy vượn quá sở trang vương cái kia lão cẩu. Dương Tú Minh trần chờ một chút, hỏi: "Lớn?" "Đúng, đặc biệt lớn, chân chính cải tạo vũ trụ." "Này pháp sát thực gọi là Diệu hóa điên đảo chu tiên kiếp, chỉ là cùng bọn họ nghĩ tới không giống nhau. Ta ở đây biển mây, dựng lên 36 cửa giường, ở Nam Sở nhưng là 36 cửa gầm. Đến thời điểm chính phủ vọt một cái, ngươi đoán sẽ xảy ra chuyện gì?" Dương Tú Minh hồi đáp: "Vụ nổ lớn, đem tất cả tu sĩ, bất luận liên quân vẫn là Nam Sở đều là nổ chết." Đan Dương Công cười ha ha nói: "Ngươi a, vẫn là cách cục nhỏ. Giết bọn họ làm gì, không đáng nhắc tới. Ta cho ngươi biết" ở đây đem sẽ sản sinh vũ trụ hiếm thấy điểm, đan dương công làm ra việc này, hẳn là thập phần hư vấn, cũng là cần có người chia sẻ, mới sẽ cùng dương tú minh như vậy nói tỉ mỉ. vũ trụ hiếm thấy điểm, đến đây vũ trụ vụ nổ lớn, thế nhưng sẽ không hủy diệt vũ trụ, nhưng có thể ở đây nổ ra một cái lô thủng lớn, hấp thu ngoại vũ trụ năng lực. đến đây vũ trụ tăng lên, hiện tại vũ trụ cao nhất thực lực kỳ thực chính là thất giai phản hư, phản hư bên trên, cái gọi là hợp đạo, ra đến siêu phẩm ở ngoài, cũng chính là phản hư thực lực. tại sao vũ trụ không cho phép, dung chứa không xuống, thế nhưng ta như thế một làm đến đây vụ nổ lớn xuất hiện vũ trụ phá dung sau đó bắt giai hợp đạo mới là vũ trụ bình thường trình độ ngươi xem ta thay đổi vũ trụ như vậy cải tạo vũ trụ há có thể không tưởng tượng ta dương tú minh ngây ngốc nói diệu hóa điên đảo chu thiên kiếp chính phủ va chạm cực điểm xuất hiện vũ trụ quyết trừng dung linh khí thức tỉnh. đúng làm ra lớn như vậy chuyện tất nhiên vũ trụ trọng thường đại thừa số 1, tất nhiên là ta bình thường bố trí diệu hóa điên đảo chu thiên kiếp sẽ gợi ra vô số đại năng tiên thiên cảnh giác các loại ngăn cản căn bản không thể hoàn thành bộ trí Ngươi xem, ta lấy Hải Vô Trần gợi ra đối Nam Sở đại chiến, gợi ra tông môn bí phát đấu. Hải Vô Trần ở đây bố trí, Đan Dương Công ở Nam Sở bố trí, mọi người đều thích đứng, thiên địa dị biến, mọi người cũng không nên lưu ý, cái này thật tốt ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể khúc mặt vượt qua, đánh bại Sở Trang Vương cái kia lão cậu. Dương Tú Minh không nhịn được nói, lão tổ tông, lợi hại, lợi hại." Thực sự là lợi hại, lấy thiên hạ làm bị cục, vạn sinh làm quân cờ, đũa cục vũ trụ. Đột nhiên Dương Tú Minh cảm giác được trong cơ thể có một loại cảm giác buồn luôn cái kia buồn nôn xuất phát từ nội tâm, khó có thể chống cự, hắn không nhịn được a, một tiếng. sau đó dương tú minh không nhịn được a a a, thật giống muốn nôn mửa, khó chịu nói không nên lời. dường như phụ nữ có thai như thế, dương tú minh há mồm chính là muốn nôn mửa. đan dương công trai nhìn một chút, không có vấn đề gì, hắn trần chờ hỏi, sao, lớn cháu trai, người mang thai, đây là muốn sinh. đột nhiên, dương tú minh một cái miệng, phấp thử một tiếng, hỏi ra đi ra ngoài. phun ra rõ ràng là cái kia hấp thu rất nhiều quỷ dị, sau khi luyện hóa, từ nơi sâu xa cảm giác được còn có một tia quỷ dị. Thế nhưng làm sao cũng không tìm tới. Một miệng thổ ra, cái kia ô hế lóe lên, thình lình hóa thành một cái thước lớn con rối. Đan Dương Công đỗng nhiên la lớn, Sở Trang Vương. Chương 387, đại thừa số 1, ai không muốn. Chương 387, đại thừa số 1, ai không muốn. Theo Đan Dương Công la lớn, cái kia thước lớn con rối phát ra tiếng cười hắc hắc. Trong tiếng cười, thật giống ngàn vạn người cùng nhau cười vàng, có nam, có nữ, có lão, có thiếu. Ở đây tiếng nói trong, Dương Tú Minh không thể động đậy một chút nào, bị vướng vàng quá lại. Ở đây phong tỏa phía dưới, Thậm chí ngay cả tư duy đều là đông lại, thần thức đều là không chuyện, thật giống con rối nguyên anh như thế. Mà Đan Dương công gào khét, ra quyền, trung bình tấn, cong, chậm rãi một đạo đấm thẳng. Hán trang nghiêm đứng thẳng, bày ra một cái tiêu chuẩn quyền giá, nhìn thật giống một cái mới vừa luyện quyền thiếu niên đang cố gắng đánh ra một quyền. Thế nhưng cú đấm này chính là Tiên Tần Chí Đạo luyện khí quyết, Tiên Tần thứ 99 bí pháp, cá nhân chiến đấu, trung cực tử đấu, mạnh nhất thứ nhất bí pháp. Nhất quyền nhất pháp, nhất tâm nhất ý, nhân nghiệm nhất khí. Tiên nhân lấy này pháp, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Đơn giản nhất bí pháp cũng là đáng sợ nhất bí pháp, chỉ có này pháp mới có thể ở sở Trang Vương trong tiếng cười, còn có thể trưởng không tự mình. Nhìn thấy Đan Dương công chậm rãi ra quyền, đột nhiên sở Trang Vương cũng cười, tiếng cười kia lập tức biến mất. Dương Tú Minh tâm thần đây mới là có thể lấy suy nghĩ. Đáng sợ sở Trang Vương, Đan Dương công vừa mới bắt đầu bố cục, nam sở hình thành quỷ dị chiều cường, sở Trang Vương cũng đã ra tay. Hắn không chỉ rõ ràng Đan Dương công tất cả tính toán, thậm chí ngay cả Dương Tú Minh đều là khó thoát hắn tính toán. Hắn lấy quỷ dị chiều cường che giấu mình, giấu vào Dương Tú Minh hắc dạ đại đạo trong. Đan Dương công há lại là nhân vật đơn giản toàn bộ kế hoạch, hắn nhiều lần kiểm tra, vô số lần tôi diễn. Thế nhưng hắn bạn lần không ngờ, Sở Trang Vương ẩn dấu ở Dương Tú Minh Hắc Ám đại đạo trong, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sở Trang Vương dự phán Đan Dương Công tất cả dự phán. Thời khắc này, đối mặt Đan Dương Công cú đấm này đánh tới, Sở Trang Vương cũng là ra tay, nhẹ nhàng một cái ngón tay điểm đi. Cái này một chỉ nhìn đặc biệt nản lớn, dường như nhẹ hoa, phu nhân nhẹ làm, không hề chiến ý cái này một chỉ Dương Tú Minh nhìn thấy, không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa, trong này ẩn chứa vô cùng vô tận quỷ dị. Vạn ngàn quỷ dị, thật giống hóa sinh ở đây một chỉ trong. Cái này một chỉ trồng, thật giống có một cái vũ trụ, một thế giới, một cái bầu trời. Lần trước đại chiến, Dương Tú Minh nuốt chửng những kia quỷ dị, cùng này so sánh, chín châu mất một sợi lông, không đáng nhắc tới. Đây là một chủng loại tựa như tụ lý Càn Khôn, trưởng trung vật quốc cường đại pháp thuật thần thông. Không, thần uy, hẳn là đại thần uy. Cái này một chỉ cùng đan dương công một quyền va chạm, cái tia ngón tay lập tức hôi phi phiên diện, vạn ngàn quỷ dị đều là tiêu tan, sau đó là cánh tay, là thân thể, toàn bộ sở trang vương con rối thân thể đều là hóa thành tro bụi. Thế nhưng cái kia cho bụi trồng, cho bụi hư động, Tự động tổ hợp, một cái người dơm sợ trăng vương lại một lần xuất hiện. Hơn nữa lần này, nhưng là cao ba thước lớn. Đan Dương công diên lên một tiếng, mũi miệng xuất huyết, hắn thình lình trọng thương. Giết địch một ngàn, tự thương hại tám trăm. Thế nhưng Đan Dương công lại một lần ra quyền, càng thêm ý niệm hợp nhất, càng thêm mãnh liệt cường đại. Nhưng là Dương Tú Minh biết, Đan Dương công thua. Nếu như cú đấm này vẫn là như vậy nhẹ như mây gió, như vậy không chút biến sắc, vậy hắn liền thắng. Thế nhưng hiện tại cái này Thiên Tần Chí Đạo luyện khí quyết như vậy trở nên mạnh mẽ, uy mãnh đây là hắn không khống chế được lực lượng biểu hiện, vì lẽ đó đan dương công vua. quả nhiên, người dơm sở trang vương, đống nhiên điên đảo, hai chân đá đấu. trong nấy mắt, thật giống một bước, lại thật giống vô số chân. mỗi một chân, rõ ràng là một cái cường đại siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật. trong nấy mắt, vạn ngàn đạo, điên cuồng bạo phát. trong này có dương tú minh quen thuộc nhạn hành tông, bạch câu quá khích phong điên bộ, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, nhạn hành vạn lý phong vân hồng, lang huyền hư lộn tiêu diêu du, tiểu vũ tiểu cách hệ vân gian. đòn đánh này, đầy đủ mấy ngàn siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật toàn lực bạo phát, sau đó đống nhiên hợp nhất, hóa thành một đòn. Tiên tần bị pháp, thiên biến bạn pháp hợp thông quyết. ở đây điên cuồng đá đầu phía dưới, người dơm cũng là nát bể. thế nhưng cho đuổi xoay một cái, một cái tượng bùn sợ trang vương xuất hiện, lần này cùng người thật không khác. lần này đan dương công nhưng là thất khiếu chảy máu, thân thể khô héo. hắn không có tái xuất quyền thứ ba, mà là lùi về sau một bước, mắng, cậu vẩn, sợ lão chó, ngươi thật sự không là chơi nịnh, ngươi đây là muốn đoạt ta cơ chứ lớn. sợ trang vương cười hì hì nói, đại thừa đệ nhất, ai không muốn? bất quá tiến hành thôi diễn quá khó, vì lẽ đó chỉ cần theo ngươi thì có thịt ăn, khổ cái ngươi, tiểu dương, đan dương công nhất thời cắn răng nói vô liêm sỉ cẩu vật, đáng tiếc ngàn phòng vật phong vẫn bị ngươi tính toán. sở trang vương lắc đầu nói tính toán cái gì, ta chính là nam sở tổng chủ, nam sở hết thảy đều là của ta, vì lẽ đó ngươi cũng là của ta, đương nhiên ta còn là của ta, không phải ngươi, ha ha ha, người này thiện vô cùng, rất xấu, không hề liêm sỉ chi tâm, không hề có một chút tưởng giả tự tôn, thế nhưng loại này vô liêm sỉ tồn tại, đáng sợ nhất. đan dương công cắn răng nhìn hắn, thế nhưng hắn thở dài một tiếng. Thu hồi lui đơn giá, nói, "Ta bại, bại chính là bại, thời điểm không tới, ta chịu thua." Sở Trang Vương nhìn hắn, mỉm cười nói, "Ý thực ngươi căn bản không có thắng độ khả thi, vì lẽ đó cũng không có chịu thua cơ hội. Ngươi, không xứng cùng ta là địch." Không biết tại sao, nhìn thấy cái này Sở Trang Vương, Dương Tú Minh không nhịn được nghĩ cho hắn một đấm. Khó tự trách mình nhà lão tổ tông nghĩ làm rơi hắn, cái tên này quá tiện. Sở Trang Vương nhìn về phía Dương Tú Minh, đột nhiên nói, "Tiểu Dương à, đây là ngươi thôi diễn trong con cháu đời sau đi. Ngươi tên gì?" "Dương Tú Minh." "Gia chủ" các ngươi hảo tưởng tổ tôn hợp lực, phá ta nam sở đại nghiệp. ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thôi diễn đến. kỳ thực, ta cũng thôi diễn đến. đan dương công kinh hãi, giận dữ hết. sở trang, không thể. sở trang vương nhìn dương tú minh chậm rãi nói, ta giết hắn, xem các ngươi làm sao tổ tôn hợp lực, phá ta nam sở đại nghiệp. trong nháy mắt, vô tận ác ý kéo tới. dương tú minh sắt cảm giác kia đến chính mình muốn chết. sở trang vương muốn giết mình, đoạn tuyệt tương lai. loại này ác ý, đầy trời mà đến, không bố cực kỳ, chỉ cần ngươi nghĩ đến tử vong, ngươi liền chết. dù là phản hư, ở đây ác ý phía dưới cũng là hắn phải chết. ở đây trong ngay mắt, Đan Dương Công lại là gia quyền, nổi giận gia quyền. thế nhưng Dương Tú Minh biết hắn cứu không được chính mình, bởi vì Sở Trang Vương đây là Dương Uy, hắn một là muốn tiêu diệt chính mình, hai là bức Đan Dương Công gia quyền, lại một lần trọng thương hắn. hơn nữa càng đáng sợ đòn đánh này, Sở Trang Vương không biết sử dụng thần thông nào, hắn đây là ở chặt đứt tương lai, thay đổi vũ trụ, lịch chuyển thời không dòng lũ. thay đổi chính là Dương Tú Minh chết. đáng sợ, hung hành gia hỏa. Dương Tú Minh thở dài một hơi, đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người đều là đến đây, trong nháy mắt mọi người hợp nhất đối mặt cái kia vô cùng ác ý kéo tới, dương tú minh không né không tránh, trước mặt mà đi, chết, chết, chết, chết, chết, vô cùng ác ý phía dưới, dương tú minh không có chết. nếu như dương tú minh chỉ là một người, chỉ là dạ chủ, hắn đã chết qua. thế nhưng dương tú minh hiện tại là sáu người một ủy, hắn vẫn là lôi đế, vẫn là hoàng hoàng. đối mặt cái này ác ý kéo tới, dương tú minh vượt qua đi tới, vượt qua đi trong mấy mắt, thần thông lĩnh hàng thâm dạng, dương tú minh trốn vào bóng tối, hoàn toàn tiến vào chính mình ám dạ đại đạo trong, lặng yên không một tiếng động trong tay xuất hiện cửu giai thần kiếm hàng cổ nhật nguyện cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm đây là dương tú minh nhậm chức thủ dạ nhân nguyên thủy nhất mới bắt đầu công kích thời khắc này hiện tại tái hiện với anh lần này cự bạo thật giống toàn bộ thời không đều là dung mạnh. đan dương công hoàn toàn bay ra ngoài toàn thân gãy xương gân đoạn, máu tươi bắn tè thế nhưng hắn không có chết ở sở trang vương nằm trong kế hoạch đòn đánh này đan dương công hẳn phải chết khi thực bọn họ loại này tồn tại dù là chết rồi qua một quan thời gian cũng sẽ phục sinh mỗi cái tồn tại đều có vô số phục sinh thủ đoạn bất quá ở đây tử vong trong Đan Dương Công cũng sẽ không bao giờ đối với sở Trang Vương tạo thành phá hư. Thế nhưng Đan Dương Công không chết, bởi vì Dương Tú Minh vượt qua hẳn phải chết công kích, hơn nữa còn là một kiếm phản kích. Cửu tiêu cửu liên tuyệt tiên kiếm, lấy niệm hóa kiếm, vạn niệm làm thận, cửu tiên thập điểm, thuận bổn xuôi gió. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm máy. Tuyệt tiên, tuyệt địa. Thế nhưng không có dùng, căn bản đâm không tới sở Trang Vương. Cái kia sở Trang Vương đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như cách Thiên Sơn Bạt Thủy, vĩnh viễn không cách nào đâm trúng hắn. Tiên tần bĩ pháp, tiêu diêu du tứ cửu đội pháp, đâm không trúng, lại mạnh mẽ thần kiếm cũng là không có dùng. Sở Trang Vương lại kỳ dị nhìn Dương Tú Minh, nói, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. Ta nói sao? thì ra là như vậy. Cửu Thái Lão Quân khai thiên kinh, khá lắm. Vạn vật luật động trưởng thiên ý, cửu tiêu cửu yên tuyệt thiên kiếm, thiên biên diệu mệnh ngư hoàng giáp. Hắn ở một chút giải thích Dương Tú Minh. Dương Tú Minh không có một điểm biện pháp nào như vậy tồn tại, đối mặt hắn đúng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đột nhiên, Sở Trang Vương sững sờ, thật giống xem hướng bên phía. Nơi đây chính là Đan Dương công bày xuống pháp trận cấm chế, lấy ba pháp đàn làm trụ cột, cùng biện mây thế giới cách thành bất đồng thứ nguyên thế nhưng thời khắc này, thật giống có huyễn âm hưởng lên. cốc cốc đát, cốc cốc, thật giống là kèn sô na tiếng. dương tú minh nhất thời nghe ra, đây là kiếp trước lưu hành tiểu đạo hội nhạc dạo. ở đây kèn sô na tiếng bên trong, cái kia biển mây thế giới, ầm ầm biến đổi lớn, vô số biển mây tụ tập cùng nhau, trong nháy mắt hóa sinh một cái cực lớn pháp tướng. cái này pháp tướng, cao cao tại thượng, đầy đủ ngàn dặm xa, cửu thiên đỉnh, vô biên vô hạn. sau đó cái này pháp tướng đung nhiên ra tay, hướng về phía sở trang vương, toàn lực nhất kích. hết thảy tất cả, nhìn thật giống chậm rãi phát sinh, biển mây tụ tập, hóa sinh pháp tướng bạo phát công kích. thế nhưng hết thảy tất cả đều là trong nháy mắt hoàn thành, không có bất kỳ thời gian biến hóa, cũng không có bất kỳ không gian rời đi. cái này đánh xuống một đòn, chẳng một tiếng, đánh bảo sở trang vương tượng bùn bên trên. gãy một đòn, sở trang vương tan xương nát thịt, hóa thành một bịch. cái tiêu cực lớn pháp tướng ầm ầm biến đổi, thình linh hóa thành một cái gầy gò ông lão, tiên phong đạo cốt, trên người mặc bát quái đạo bảo, trong hư không đồng bình hạ xuống. theo hắn hạ xuống, bên trong đất trời tự có huyên âm hưởng lên, vũ trụ quang điện âm dương khí, đạo hóa vô ngã đệ nhất chuẩn, đại la kim tiên nhật nguyệt thành, nhất khí nhân vân tử kim tiên. Lão đạo này tốt là ngạo kiều, tự mang nguyên âm, bước cách mười phần, hư không hạ xuống. Cái kia bị đánh nát sở trang vương, hóa thành một đoàn hắc khí, lại là phu sinh. Hắn cắn răng nhìn lão đạo kia nói, đệ nhất thiên hạ tiên đại la tử kim tiên. Lần trước rất nhiều đại thừa tính toán, muốn xin mời cái này đệ nhất thiên hạ tiên đại la tử kim tiên, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đã sớm đến đến rồi. Cái kia nâng lên tất cả tông môn biển mây, rõ ràng là cơ thể hắn biến thành. Hắn biến thành biển mây, giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát đan dương công, bao quát sở trang vương, không người thôi diễn đến hắn tồn tại. Thử Kim Tiên mỉm cười nói, "Trần Mỗ, đã xin đợi đã lâu. Ta thôi diễn ra lần này nơi đây có cơ duyên lớn, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là đại thừa đệ nhất cơ duyên này, khó có thể tin tưởng được. Lớn như vậy cơ duyên, ta nếu không lấy, lẽ nào lưu lại cho các ngươi?" Sở Trang Vương gắt gao cắn răng, thời khắc này đến phiên hắn có chịu. Thử Kim Tiên tiếp tục nói, "Đừng tưởng rằng ta ở đây đến không. Các ngươi có biết, ta ở đây tra lui 13 thập giai đỉnh cao, đuổi đi hôn độn vũ chủ, bước lui đông hoàng thái nhất, lựa gạt mở ra nguyên thủy ma chủ. Không phải vậy cái này đại thừa đệ nhất cơ duyên lớn, các ngươi cho rằng bọn họ thôi diễn không tới?" chỉ có hai người các ngươi tranh cướp chỉ là các ngươi quá quỷ dị để ta thôi diễn không có hiệu lực ta không xuất thủ không được sau đó hắn xem nói với sở trang vương sở Đạo hiểu tính xin ngài cũng né tránh cái này đại thừa đệ nhất là ta sở trang vương nói nàng mơ tử kim Tiên lắc đầu nói được ta trần múa một đòn ngươi đã mất đi tiên cơ không phải là đối thủ của ta sở trang vương hét lớn một tiếng đó cũng không nhất định trong máy mắt vô cùng khó đen điên cuồng mở rộng hướng về tử kim thiên nào tới đại chiến bạo phát anh trước tiên Ba phủ cái này 36 pháp đàn phát cấm chế tan bỡ. Lập tức Dương Tú Minh xem đến tình huống bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là điên cuồng đảo tàu, vô số phi tru, điên cuồng phi đột, hướng về phương xa trốn chạy. Có pháp bảo sử dụng pháp bảo, sẽ huyết đột sử dụng huyết đột. Tử Kim Tiên cười nói, ta Đại La Kim Tiên tông có đức hiếu sinh, vì lẽ đó ta cảnh cáo bọn họ, trốn đi một cái là một cái, miễn cho vô tội chết ở chỗ này. Thiên hạ thập đại cao thủ, lệ nhất thiên hạ tiên cảnh cáo, ai dám không trốn? Bên kia Nam Sở cũng là như thế bỏ chạy. Tử Kim Thiên nói, Nam Sở ta cũng cảnh cáo, đều là sinh linh. Đối xử bình đẳng. Nói xong, Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được chính mình cực kỳ ung dung, có thể phi đột. Đây là cũng cho Dương Tú Minh cơ hội, chạy mau. Dương Tú Minh xoay người liền trốn, lập tức trốn xa. Mặt sau loay lên, hai cái đại năng bắt đầu đại chiến. Đột nhiên, Dương Tú Minh trong lỗ thai, truyền tới một tiếng nói, Tú Minh, đi thông thả. Không muốn trốn. Chính là Đan Dương Công. Dương Tú Minh sững sờ. Đan Dương Công tiếp tục nói, hiện tại chiến đấu, đều là sở lao cho cho chúng ta chế tạo cơ hội. Ngươi có dám hay không, liều một phen, kích hoạt trật pháp, thiên c Dương Tú Minh sửng sở, cái gì? Sở Trang Vương thẹn quá thành giận phản kích, dĩ nhiên đều là cố ý cho mình chế tạo cơ hội. Hai chúng ta sẽ kiểm chế lại Tử kim tiên, ngươi lấy vừa mới ám dạ đại đạo lệm đi vào, kích hoạt trận pháp, gợi ra vũ trụ biến đến gì. Nhất thời, Dương Tú Minh rõ ràng, Tử kim tiên xuất hiện, Sở Trang Vương lập tức biết hắn bại. Ở đây trong nháy mắt, Sở Trang Vương làm lựa chọn, liên hợp đan dương công. Vừa mới quyết đấu sinh tử hai người, trong nháy mắt liên hợp, không hề do dự chút nào. Khả năng này chính là cường giả thế giới chứ. Ta mục tiêu quá lớn, không cách nào lẩn vào, chỉ có ngươi đến. Ngươi yên tâm, chỉ cần trận pháp kích hoạt, không có ai có thể lấy ngăn cản vũ trụ lên cấp. Ai ngăn cản, ai chính là vũ trụ kẻ địch. Tử Kim Tiên cũng sẽ không chẳng ngươi, hắn chỉ có thể tiếp thu kết quả này, chống đỡ thế giới lên cấp. Sau đó chúng ta cùng nhau chia đều đại thừa đệ nhất vũ trụ phong hảo. Như thế nào, ta con cháu đời sau a, có dám hay không liều một phen? Dương Tú Minh không nhịn được cắn răng, hắn nhìn một chút vô số chạy trốn tu sĩ, nhìn một chút đại chiến hai vị trí cao. Liều một phen, xe công tức một biến mô tô. Đại thừa đệ nhất a, dù là bốn người dùng chung, vậy cũng là đại thừa đệ nhất a không có chút gì do dự, Dương Tú Minh lùi về sau một bước, tiến vào hắc ám đại đạo trong. Chương 388, vũ trụ phong hảo vĩnh sinh bất diệt chương 388, vũ trụ phong hảo vĩnh sinh bất diệt chậm rãi tiến vào hắc ám đại đạo trong, Dương Tú Minh vô thanh vô tức, thẳng đến 36 tế đàn chủ tế đàn mà đi. ở cái kia phương xa, Sở Trang Vương liều mạng bạo phát, xuống về tử Kim Tiên, phát động chính mình công kích cường đại nhất. xuất thủ như thế, Sở Trang Vương thất bại. ở cái kia tử Kim Tiên ra tay sau khi, hắn đã mất đi tiên cơ, hiện tại chiến đấu chỉ là khốn thú tử đấu mà thôi. ở tinh hướng bình thường hắn hẳn là trốn xa, chữa trị tự mình, lại đổ thắng bại. thế nhưng thời khắc này, hắn thật giống thẹn quá thành giận, liều mạng bạo phát. bất quá ở sở trang vương điên cùng công kích phía dưới, tử kim tiên chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chờ sở trang vương khí tức một yếu, tử kim tiên phản kích tất thắng. bọn họ chiến đấu, dương tú minh căn bản xem không hiểu, cách biệt quá lớn. ngươi nhìn đơn giản một đòn, dương tú minh nếu như bạo phát cường đại nhất một thuật, mới có thể nhìn ra một ít đầu mối. vậy đơn giản một đòn, đã là vạn ngàn thần thông phép thuật ba trạng, là cái kia đại đạo pháp tác đối đầu, cái gọi là một đòn chỉ là rất nhiều pháp thuật thần thông tiêu tan sau khi cuối cùng ảo giác. Dù là nhìn thấy chỉ là đơn giản ảo giác, sau đó Dương Tú Minh liền sẽ hai mắt nát bấy mà chết. Chỉ là xem nhìn đối phương chiến đấu thì có thể làm cho Dương Tú Minh tử vong. Đừng nói Dương Tú Minh cái này nguyên anh, chính là những kia phản hư chất nhất, loại này chiến đấu cũng là như thế không thấy rõ. Thấy rõ, tức chết. Cách biệt quá lớn, cái này đã là biển rộng cùng bũng nước khác nhau, chính là phản hư chất nhất, bất quá bể nước mà thôi. Cái này hai người chiến đấu là trong vũ trụ, thiên hạ bên trong, cường đại nhất thập đại sinh linh trong lúc đó chiến đấu. Mỗi người bọn họ đều là nắm giữ rất nhiều đại đạo phát tắc, đều là không kém gì Dương Tú Minh ám giả đại đạo đại đạo phát tắc, hơn ngươi trưởng khống chế trình độ khả năng cao hơn Dương Tú Minh bảy thành bảy phần bảy ly. Bất kể là đại phạm thần chủ, vẫn là dạ thần bệ hạng, đối mặt với bọn họ cái này hai đại tồn tại, đều là không đỡ nổi một đòn. Nếu như Hỏa Thần Thủy Thần có thể khôi phục đến năm đó trạng thái mạnh nhất, mới có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau, bởi vì năm đó Hỏa Thần Thủy Thần cũng bất quá thiên hạ 20 vị trí đầu. 20 vị trí đầu, không phải năm đó 10 vị trí đầu, bởi vì thời đại kia có càng mạnh mẽ hơn các thần chỉ có tiên giới, một ít đặc biệt hạ giới tiên nhân tiên tộc mới có thể cùng bọn họ chiến đấu. chú ý là một ít, mà không phải toàn bộ. chỉ có những kia đã từng là thiên đế, người tài ba, đi qua đã từng là thiên hạ mười vị trí đầu mới có thể cùng hai người bọn họ đánh đồng với nhau. bất quá, dương tú minh ở như vậy chiến trường, hắn vẫn có chính mình chỗ độc đáo. đó chính là ám dạ đại đạm năng quyền, không quan tâm các ngươi chiến đấu làm sao cường đại. khi dương tú minh trở về chính mình đêm tối trong, hoàn toàn có thể lấy ở đây chiến trường sống sót. ở đây đêm tối trong, dương tú minh chính là vô địch chỉ là sở trang vương ẩn nút ở dương tú minh ám dạ đại đạo trong dương tú minh chỉ có thể cảm giác được có chút vấn đề nhưng không cách nào tìm tới hắn thiên hạ quỷ dị kỳ thực đều cùng bóng tối có chút quan hệ tuy rằng sở trang vương không có ám dạ đại đạo quyền hạ thế nhưng hắn đối với bóng tối cực kỳ hiểu rõ mặt khác hắn có ẩn nút ẩn giấu loại hình đại đạo quyền hạ vì lẽ đó có thể lấy ẩn nút ở dương tú minh ám dạ đại đạo trong phát động đột nhiên tập kích đây giống như là ngươi hoàng đế lại lớn hơn ta ở đi ngươi không nhìn thấy ta quyền lợi lại lớn hơn cũng là không có dùng sở trang vương có thể lấy ẩn nút ám dạ đại đạo Thế nhưng là không cách nào ở đây đại đạo trong công kích Dương Tú Minh, hắn cũng không có biện pháp dòm ngó Dương Tú Minh rất nhiều bí mật, bởi vì Dương Tú Minh chính là dạ chủ. Mà thời khắc này, Dương Tú Minh cơ hội tới, hắn ẩn nút ám dạ đại đạo, đi tới 36 pháp đàn chủ đàn, chỉ cần kích hoạt pháp đàn, vũ trụ lên cấp bắt đầu, Dương Tú Minh liền thắng. Bởi vì chỉ cần vũ trụ bắt đầu lên cấp, vũ trụ liền sẽ bảo vệ Dương Tú Minh, bởi vì chỉ có Dương Tú Minh sống mới có thể tiếp tục lên cấp. Mà như tử kim tiên loại này tồn tại, khi đó cũng sẽ ngầm thừa nhận, hắn chỉ có lợi ích tính toán, sẽ không có cái gì ân oán tâm tình. Vì lẽ đó Dương Tú Minh liều một phen. Chầm rãi mà đi, Lạc Yên đi tới chủ đàn bên trên, Đan Dương Công đã đem Thao Túng chủ đàn pháp chú giao cho Dương Tú Minh. Đến nơi này, Dương Tú Minh thở dài một hơi, sinh tử ở trước mắt. Trong ngáy mắt, hắn rời đi hấp giá đại đạo, trưởng khống pháp đàn. Thế nhưng trong giây lát này, ở pháp đàn bên trên, một cái dây vàng xuất hiện, trong nháy mắt một bó, đem Dương Tú Minh gắt gao nhốt lại. Tử kim tiên tiếng nói xuất hiện, quá khinh thường ta, ta há có thể không có phòng bị. Cửu giai pháp bảo hoàng kim thẳng, trong ngáy mắt, bảo vật này liền đem Dương Tú Minh gắt gao nhốt lại. Đường nói Dương Tú Minh chính là phản hư chân nhất cũng chết chết nuốt lại chỉ cần dương tú minh thoát ly ám dạ đại đạo lập tức vây chết cái này dương tú minh bị nuốt lại lại xương sở phát ra một tiếng khẽ kẹo lên ở cái kia đêm tối trong lại là đi ra một cái dương tú minh vừa mới cái kia chỉ là nhất khí hóa tam thanh thái thanh phân thân cái kia hoàng kim thẳng hơi động lại là đem cái này dương tú minh nuốt lại cái này là thượng thanh phân thân nhưng là lại là một cái dương tú minh xuất hiện ngọc thanh phân thân lại một lần nuốt lại lại tới một cái dương tú minh lần này là tức nguyên tổ khôi lỗi thế nhưng vẫn là nuốt lại Sau đó từng cái từng cái dương tú minh xuất hiện, Cực đạo tử kim cương, Nhất nguyên thủy phát thân, Tam muội hỏa cự nhân, Vạn thân thái ớt ngẫu, lần lượt từng cái nổ lại. Bất kể là nhất khí hóa tam thanh, vẫn là ngũ hành tiên nhân tâm đăng phát, toàn bộ bị cái này hoàng kim thẳng nổ lại. Sau đó dương tú minh xuất hiện, cái này lại là chân thân. Hoàng kim thẳng nhất thời khóa lại dương tú minh, thật giống thật cao hứng, hắn tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng dương tú minh nhưng cũng làm mỉm cười, hắn đột nhiên đưa tay, chậm rãi niệm chú, La quân cửu thái khai thiên địa, cửu thái đệ nhất thái thượng đạo. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành niệm nguyện đại đạo vô danh trường dưỡng văn vận nô bất chi kỷ danh cường danh viết đạo hữu thanh hữu trọng hữu động hữu tĩnh thiên thanh địa trọng thiên động địa tĩnh hữu thỉnh lao quân tứ pháp hữu thỉnh lao quân khai tiền tứ dư thanh tịnh giải nã u mượn, vu ngã đại đạo vũ hành nguyên hóa thuận lịch vô thường sinh diệt bất định thiên đạo tự nhiên chính là tiểu thái lao quân khai thiên kinh, cái này cái gọi là hoàng kim thẳng chính là tử kim tiên tu luyện tiểu thái lao quân khai thiên vinh đại đạo có thành sau khi tự sinh chín cái đại đạo một đồ một lò một hồ một châu một vòng một bình một quạt một thừng một kiếm, trong đó một đường chi đạo. Tử Kim Tiên cùng Dương Tú Minh đều là tu luyện, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, cũng không biết tại sao đại la Kim Tiên tông tử Kim Tiên cũng có thể lấy tu luyện này bị phát. Vì lẽ đó Dương Tú Minh lần thứ nhất bị Hoàng Kim thắng nút lại, lập tức cảm giác được hai người đồng nguyên cùng phát. Thế nhưng, ở đây, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, bên trên, Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được chính mình vượt qua Tử Kim Tiên. Tử Kim Tiên, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, trong đó Cửu Thái, trên căn bản đều là đã tiêu vong Cửu Thái tông môn, Thái Nhạc, Thái Uyên, Thái Hạo, Thái Thanh cát loại lấy những thứ này tiêu vong cửu thái hạt nhân chuyển thừa, hắn mới luyện thành cửu thái lão quân khai thiên kinh. mà dương tú minh cửu thái, thái thượng, thái ất, thái bạch, thái sơ, thái vi, thái hương, đều là hiện tại tồn tại cửu thái, từ nơi sâu xa tự có khí vận áp chế đối phương. mà khắc dương tú minh cửu thái lão quân khai thiên kinh ở một trình độ nào đó hoàn toàn vượt qua tử kim tiên cửu thái lão quân khai thiên kinh. bởi vì dương tú minh từng chiếm được một cái khắc vũ trụ tiên đế diệp giang xuyên ban cho pháp chuyển thừa, hắn tương đương với tụ tập hai cái vũ trụ đối với cửu thái lý giải, mà tử kim tiên cửu thái lão quân khai thiên kinh cũng không phải toàn bộ của hắn, chỉ là hắn ba đại hạt nhân một trong, không giống Dương Tú Minh toàn thân tâm hoạch tâm đầu nhẫn. vì lẽ đó Dương Tú Minh vượt qua Tử Kim tiên, Tiểu Thái Lão Quân Khai Thiên kinh. chú ý, cái này là chất, không phải lượng. thế nhưng cái này chất liền đủ rồi, trong nháy mắt, Dương Tú Minh lựa chọn chính mình, Tiểu Thái Lão Quân Khai Thiên kinh, đại đạo có thành sau khi đại đạo, một tầng. nhờ vào đó, chỉ là trong nháy mắt, một phần ngạn tức, trưởng khống Hoàng Kim Thẳng. Hoàng Kim Thẳng khóa lại Dương Tú Minh, thế nhưng cái này cũng là tương đương với Dương Tú Minh nuốt lại Hoàng Kim Thẳng. người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi ở đây một phần nan tức Dương Tú Minh lùi về sau lôi kéo Hoàng Kim thẳng tiến vào Ám dạ Đại Đạo trong sau đó Dương Tú Minh rời đi Ám dạ Đại Đạo đem Hoàng Kim thẳng ném vào Ám dạ Đại Đạo đây là ở sở Trang Vương trên người học được bản lĩnh trong hư không Tử Kim Tiên Kinh hãi, thế nhưng hắn cũng không còn cách nào quan tâm Dương Tú Minh thời khắc này sở Trang Vương tự mình bảo tâm Quy áo cắt đầu hoàn toàn tự bạo bạo phát sức mạnh lớn nâng đỡ Tử Kim Thiên ở đây trong ngay mắt Dương Tú Minh cơ hội tới vũ trụ hoàng hoàng thiên địa càn khôn ngũ tinh liệt chiếu hoàn minh ngũ phương nguyên thủy sích thư điên đảo Chu Thiên ấm lôi cuộn cuộn tâm lôi diệt tuyệt, huỳnh hỏa tiêu hỏa, thái bạch tích binh, thừa tiêu tán cảnh, phi đẳng thái không, xuất nhập minh vô, du minh thập phương, ngũ vân phúc cái, chiêu thần nhất phòng, dịch sử bát linh, dương tú minh đã thi phát. nhất thời, cái kia chủ tế đàn bạo phát vạn ngàn ánh sáng. sau đó 36 tế đàn đều là bạo phát vạn ngàn ánh sáng. mà ở cái kia phương xa, nam sở trận doanh tròn cũng là có chủ tế đàn, như vậy bạo phát chỉ là đó là bóng đêm vô tận. sau đó cái này ánh sáng cùng cái kia bóng tối đối diện lẫn nhau, đông nhiên hấp dẫn. dương tú minh thở dài một hơi, xong rồi. Cái kia hư không chiến đấu, nhất thời kết thúc. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh bên người xuất hiện hai người, một cái là Sở Trang Vương, một cái là Tử Kim Tiên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Sở Trang Vương cực kỳ vui mừng, Tử Kim Tiên thật giống vô cùng đáng tiếc. Sau đó bọn họ cùng nhau đưa tay, lập tức ra tốc pháp thuật này quá trình. Bọn họ vốn là cũng là muốn ăn một mình, độc chiếm vinh dự. Thế nhưng hiện tại đã không thể, vì lẽ đó đều cùng nhau đến, cùng nhau chia sẻ cái này vinh dự. Dương Tú Minh nhìn về phía bọn họ muốn nói điều gì, thế nhưng cái gì đều không nói ra được. Tử Kim Tiên đưa tay chột một cái, Tinh linh bù vào Dương Tú Minh trong cơ thể, nhập ám dạ đại đạo, đem cái kia hoàng kim thằng lấy ra. Thế nhưng hắn liếc mắt nhìn, nói: Ô hế, đã bị ngươi khinh nhẫn. Xem ở chúng ta đồng nguyên cùng pháp phần trên, cho ngươi. Hắn dĩ nhiên đem hoàng kim thằng ném vào đến Dương Tú Minh trên người. Dương Tú Minh vạn phần kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được. Đối phương đã hoàn toàn mở ra đối với hoàng kim thằng trưởng khống, hắn lập tức đem này hoàng kim thằng thu hồi. Dương Tú Minh trong miệng lập tức nói: Đa tạ tiền bối, đại ân đại đức, Dương Tú Minh. Đừng nói nhảm, xem như là ta lễ ra mắt, nhớ kỹ, chúng ta là một nhóm bọn họ chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Bang này quỷ dị, không có một đồ tốt, không nên bị bọn họ lừa dối." Cửu giai pháp bảo, nói cho cái này liền cho Dương Tú Minh, không có như thế hào phóng. Dương Tú Minh còn muốn nói điều gì, đột nhiên cái kia tế đàn ầm một tiếng, thình lình nổ tung. Cái này nổ tung từ hai cái trận doanh chủ tế đàn bắt đầu, sau đó từng cái 36 tế đàn cùng nhau nổ tung, sau đó 72 tế đàn nổ tung sóng trùng tích ba trạm. Sau đó, dường như gợi ra đại bạo, bỗng nhiên vụ nổ lớn từ nơi này bạo phát. Toàn bộ nơi đây Nam sợ thế giới, lập tức hóa thành một biển Sau đó tiếp tục vụ nổ lớn, vũ trụ vụ nổ lớn, chỉ có như thế vụ nổ lớn, vũ trụ mới có thể ở đây nổ tung trong, lên cấp giai vị. Dương Tú Minh trực tiếp nát ấy, hóa thành một miệt. Không chỉ là hắn, bên cạnh Sở Trang Vương, Tử Kim Thiên, đều là như vậy, toàn bộ hóa thành một miệt, trực tiếp nổ chết. Đây là cái gì quỷ? Quả nhiên, quỷ dị không thể tin. Bọn họ những người này, chết rồi cũng là chết rồi, có vô số phục sinh phương pháp. Chính mình liền như thế chết rồi. Cái này vụ nổ lớn sóng chấn kích, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Những kia đạo tẩu tu sĩ, chạy chậm trực tiếp cho lui. Toàn bộ vũ trụ, ở đây vụ nổ lớn trong, vô tận rung mạnh, vô số thế giới trời long đất lở, nhật nguyệt thảm đạo. Vụ nổ lớn chỗ, thật giống xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Sau đó ở nơi đó, vô cùng ngoại vũ trụ khí tức, điên cuồng quan tâm cái này vũ trụ. Ở đây khí tức bổ sung phía dưới, toàn bộ vũ trụ bắt đầu vô hình biến hóa, lớn lên. Linh khí thức tỉnh. Chỉ là, ở đây lỗ thủng trong, không chỉ là tiến vào linh khí, còn có một chút kỳ dị tồn tại, cũng là lặng lẽ len vào. Vụ nổ lớn sau khi, tất cả sinh linh cảm giác được thân thể u rung. Đặc biệt phản hư chân nhất, bọn họ cảm giác được lên cấp hập đạo so với trước kia dễ dàng gấp 10 lần, cao hứng nhất nhưng là hợp đạo chân ngã, đến đây, ở trên người bọn họ áp chế, toàn bộ biến mất. Bọn họ có thể lấy toàn lực ra tay, cái này vũ trụ có thể lấy chứa được bọn họ lực lượng bạo phát. Vũ trụ tiến dài, đám hôn đàn kia, đây là cái gì quỷ, ta liền như thế chết rồi. Dư Tú Minh ở cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ, đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, ở cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ, chấm dãi, vô hình trong, ngoài tiểu thiên, ngập trời khí vận, nên không mà đến. Cái này khí vận, trong hư không chia ra là 4. Dư Tố Minh được đến trong đó một cái mà khác làm vì sợ trang vương, từ kim tiên, còn có Đan Dương công. Đan Dương công nhìn thật giống không có suất lực, thế nhưng trong bóng tối cũng là ra tay, đem hết toàn lực, vì lẽ đó vũ trụ dành cho hắn một phần. Thanh Minh trong, thật giống có tiếng âm nổi lên, thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Dương Tú Minh lại tự động rõ ràng. Dương Tú Minh, lên cấp vũ trụ, lập xuống vô thượng công đức lớn, một phần được, thiểu số phục tùng đa số, đến đây chia sẻ đại thừa đệ nhất thiên hạ. Luyện khí số 1, trúc cơ số 1, kim đan số 1, đại thừa đế nhất. Nho nhỏ ngân anh, cơ đột đại thừa đế nhất rất nhiều vũ trụ số một độc nhất vô nhị đại kỳ tích thưởng vũ trụ phong hảo dương tú minh có vũ trụ phong hảo nguyên thần vô lậu đến đây tiện đến giai khen thưởng vũ trụ phong hảo vĩnh sinh bất diệt trong vũ trụ thiên hạ bên trong bất luận dương tú minh làm sao tử vong tất nhiên vũ trụ bên trong thụ sinh vĩnh sinh bất diệt kỳ thực cái này đối với sở trang vương tử kim tiên bọn họ tới nói không có chút ý nghĩa nào bọn họ được đến vũ trụ khen thưởng hoàn toàn khác nhau thế nhưng đối với dương tú minh tới nói đây là có giá trị nhất vũ trụ phong hảo kỳ thực chính là bình thường đại thừa tỷ như thẩm nguyên kỳ sư phụ đế tuần Tổ Hải, đều không có năng lực này. Chỉ có Sở Trang Vương, đan Dương công loại này tồn tại, mới có như thế năng lực. Vô cùng khí vận ngập trời mà xuống, truyền vào Dương Tú Minh trên người. Vô cùng khí vận theo Dương Tú Minh, truyền vào xa xôi hư không trước hạng, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỵ, Trần hạc, Trúc Thiên Minh trong cơ thể. Sau đó tiếp tục truyền bào, biến thành vị dị ngụy vô quả, trên người cũng là vô cùng truyền bào. Ngụy vô quả đột nhiên mở mắt, thời khắc này, hắn linh tính khôi phục, thật giống một lần nữa sống lại. Đại khí vận phía dưới, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ tám trang, cũng là từ từ mở ra. Ở cái kia phương xa, có người quát to một tiếng, chính là tỉnh táo. Sau đó, Tiểu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết, thứ 9 trang cũng là mở ra. Thế nhưng, trong hư không, thật giống có một bàn tay lớn, lặng lẽ hơi động, cái kia thứ 9 trang tình lĩnh bị hắn khép lại. Chương 389. Pháp ngoài có Đạo, Thượng Thanh Thiên Tiên Chương 389, Pháp ngoài có Đạo, Thượng Thanh Thiên Tiên, khí vận như nước thủy chiều, vô tận chuyển vào. Tiểu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết, toàn bộ mở ra, thế nhưng thứ 9 trang lại là khép lại. Bất quá, đến đây, Tiểu Biến Thương Sinh Thúy Tâm Quyết, đại biến mãn, 9 trang vẫn mở chín người định hình, giữa tú minh mấy người không tên kinh ngạc đến nơi người, chuyện gì thế này? đã đại viên mãn, tại sao cái này một tờ lại là không mở ra? không có ai biết tại sao, đến nửa ngày, trúc thiên vinh nói, khả năng, thứ chín người, xem thường cùng chúng ta làm bạn, chính hắn đóng, hiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, mọi người không biết như thế nào cho phải, bất quá lúc này, ngụy vô quả đột nhiên quát to một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, hắn không nhịn được hô, đáng sợ, thật đáng sợ, cái này ác độc, Cha ta, lại dám gạt ta, lại muốn giết ta, mà ta dĩ nhiên giết hắn, ta, ta. Ngụy Vô Quả thức tỉnh, tâm thần trở về. "Ta, ta, Nguyên Lai không phải là mộng a, Nguyên Lai ta đã không phải là người, Ngụy Vô Quả đã chết qua, ta đã trở thành quỷ dị." Trong giọng nói, vô tận thương tâm. Dương Tú Minh nhìn về phía hắn, không biết nói cái gì tốt. Thế nhưng Dương Tú Minh vẫn là nói, "La Ngụy, không cần để ý, đi qua đã qua. Ngươi đã thức tỉnh, một lần nữa sống lại. Chỉ cần ngươi trong lòng cho rằng ngươi là Ngụy Vô Quả, bất kể là người là quỷ dị, ngươi chính là Ngụy Vô Quả." Trương Nhạc cũng là nói, "Vô Quả, nếu như không có ngươi, chúng ta lần đó liền đều chết rồi." Ngươi hy sinh chính mình, đã cứu chúng ta, chúng ta vĩnh viễn cảm tạ người. Mọi người mồm năm miệng mười khuyên lên. Ngụy vô quả trầm rãi nhắm mắt, sau đó đong nhiên mở mắt, nói: Các minh đệ, ta hiểu, thật vất vả sống lại, ta muốn hưởng thụ nhân sinh. Ta không phải cái gì bị gì, ta chính là Ngụy vô quả. Lời vừa nói ra, nhất thời Ngụy vô quả cái kia một thở, lập tức biến đổi lớn, hoàn toàn mơ hồ, một lần nữa chuyển hóa. Dương Tú Minh không tên cảm giác Ngụy vô quả muốn thoát ly chính mình hất dạ chí hiu, hắn đã có tự mình, vì lẽ đó không còn dựa vào Dương Tú Minh tồn tại. Dương Tú Minh gật gù lập tức đem ngụy vô quả từ chính mình hắc dạ trí lưu trong giải trừ, đồng thời giải trừ còn có những tia tử vong ký sĩ. Hắn đem những thứ này tất cả tử vong ký sĩ đều là đưa cho Ngụy Vô Quả. Ngụy Vô Quả mỉm cười, những tia tử vong ký sĩ đều là dung nhập đến trong thân thể của hắn, hắn mang theo những tia tử vong ký sĩ, chậm rãi biến mất. Chờ đến có một ngày, cái này một tờ hoàn toàn chuyển đổi xong xuôi, Ngụy Vô Quả đem sẽ lại xuất hiện. Khi đó hắn không còn là quỷ dị, chỉ là lão tứ Ngụy Vô Quả. Dương Tú Minh mấy người gật gù, bọn họ nhìn về phía thứ 8 trang. Thứ 8 trang chính là tiểu thủy nhưng đang tiếp hắn chuyển thế băng tuyết thần cung thân thể bị người đoạt xá hắn đây là chuyển thế sống lại một lần nữa là người cái này một tờ đây là mở ra lại chưa từng xuất hiện món đồ gì không biết tại sao như vậy hoặc hay là bởi vì thân thể của hắn bị người đoạt xá đưa đến dương tú minh không nói gì lần này tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết toàn bộ mở ra thế nhưng ba trang đều là hỗn loạn không chịu nổi một cái mạnh mẽ đóng một cái biến mất bế quan còn có một cái lung ta lung tung trong quá trình này cái kia khí vận vẫn là tiếp tục truyền bảo đây chính là đại thừa đệ nhất tuy rằng bốn phần thế nhưng vượt xa Dương Tú Minh tưởng tượng. Lần này khí vận truyền bào, tương đương với trước đây Dương Tú Minh mấy người, tất cả mọi người đệ nhất thiên hạ được đến khí vận gấp 10 lần mấy chục lần tổng hợp. ở đây khí vận tròn, Dương Tú Minh cảm giác được chấn động toàn thân, lại là đột phá, lên cấp nguyên anh tầng 6. vốn là, vẫn là sẽ tiếp tục lên cấp, đột phá tầng 7, tầng 8, thậm chí khả năng trực tiếp nguyên anh đại biến mãn. thế nhưng, vẫn có nhiều Dương Tú Minh đạo học trưởng, vô thanh vô tức xuất hiện, Dương Tú Minh chỉ là đột phá tầng sáu, ở tầng bảy trước. Dương Tú Minh mấy người nắm giữ rất nhiều tiên tần bí pháp, trong đó cửu thái lao quân khai thiên kình. Biểu biến thương sinh thuế tâm quyết, vạn vật luật động trưởng thiên ý, ngũ hành thiên nhân tâm đắc phát, tam thanh tứ chân nhất khí truy, những thứ này đều là đại biến mãn. Cái khác, Cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ 8, Thiên biên diệu bệnh hư hoàng giác, tầng thứ 7, Nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tầng thứ 7, Tam thanh tứ ngự hàm tiên kiếm, tầng thứ 5, Điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, tầng thứ 4, Vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, tầng thứ 7, Tiên thần trí đạo luyện khí quyết, tầng thứ 7, Sắt na giải ly tiên mất quyết, tầng thứ 4, Thánh quang minh đại nhập chân giải, tầng thứ 3, Đại tự tại pháp thiên tướng điệu, tầng thứ 2, Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Tầng thứ nhất, đầy đủ 11 cái không có tu luyện đại thành tiên tần bí pháp, vì lẽ đó đạo học trưởng xuất hiện, kẹp lại cảnh giới của bọn họ. Đây là chuyện không có biện pháp, bất quá Dương Tú Minh đem này khí vận chuyển vận cho các đường đồng bạn. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạc, Trúc Thiên Minh, toàn bộ lên cấp đến Nguyên Anh tầng 6. Bọn họ cũng là bị đạo học trưởng, toàn bộ kẹp lại, không cách nào lên cấp Nguyên Anh tầng 7. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên nói, đại ca, còn có khí vận dẫn bảo, cửu tiêu cửu đền tuyệt tiên kiếm, cơ hội hiếm có. Làm sao dẫn bảo? Tu luyện là được. Dương Tú Minh ngẩn ngơ, bắt đầu luyện kiếm, tu luyện, Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên Kiếm. Khí vận chuyển bảo, không hề có một tiếng động chuyển hóa, hóa thành Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên Kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên Kiếm đột phá tầng thứ 8, lên cấp tầng thứ 9, đến đây đại viên mãn. Cái này vừa thăng cấp, tất cả mọi người làm mừng như điên. Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên Kiếm cực kỳ cường đại, đây là Dương Tú Minh bọn họ đốn sắt thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy tu luyện hoàn thành đại viên mãn. Thế nhưng cái này đại viên mãn kỳ thực mới là bắt đầu. Hoàn thành, Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên Kiếm nó vi năng mới chậm rãi triển khai từ nơi sâu xa mọi người cảm giác được cựu tiêu cựu đền tuyệt tiên kiếm đại viên mãn sau khi trong hư không xuất hiện một cái tinh tiết cái kia tinh tiết lặng yên chuyển hóa dần dần xuất hiện kiếm hình một lần biến đổi cuối cùng hóa thành một thanh thần kiếm đây mới thực sự là tuyệt tiên kiếm cửu giai thần kiếm phối hợp cựu tiêu cựu đền tuyệt tiên kiếm kiếm pháp vô địch thiên hạ nay cùng cựu thái lao quân khai thiên kình chín đạo tu luyện hoàn toàn tương tự cái kia khí vận còn có phó hạ lương hồ lựa chọn một cái đơn giản nhất tiên tần bí pháp sát na giải ly tiên mất quyết bài bị thấp nhất Uy năng cường đại nhất chỉ một, lần trước rất nhanh sẽ lên tầng 4, cái này lên cấp nhanh nhất. Trương Nhạc Đồng thời nói, Vạn Quynh Hồng Lưu Thông Đại Hải đã tầng 7, rất nhanh sẽ là đại biến mãn. Dương Tú Minh không nói hai lời, khí vận chia ra làm hai, truyền bảo, Vạn Quynh Hồng Lưu Thông Đại Hải, còn có, Sắt Na Giải Ly Tiên mất Quyết, trong Ở đây khí vận xung kích phía dưới, Vạn Quynh Hồng Lưu Thông Đại Hải, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đại biến mãn. Sắt Na Giải Ly Tiên mất Quyết, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đại biến mãn. Một hơi, liên tục ba cái tiên tần bí pháp đại biến mãn ít đi chúng nó trở ngại, nhất thời Dương Tú Minh cảm giác được đạo kia học trướng, thình lình vui lỏng. Dương Tú Minh bỗng nhiên vọt một cái, răng rắc một tiếng, đạo học trướng nát bấy. Cái này đã từng Dương Tú Minh cho là mình trở ngại lớn nhất, nhưng không nghĩ ở đây một đòn mà phá, vọt thẳng mở. Đây chính là đại thừa đệ nhất a, vì lẽ đó phá tan đạo học trướng, hoàn toàn bình thường. Dương Tú Minh cười to, bất quá lúc này, cái kia ngập trời khí bận, dần dần biến mất, không còn truyền vào. Cuối cùng kết thúc, lần này thu hoạch cực lớn a. Đúng đấy, vĩnh sinh bất diệt, đến đây không chết a. Đáng tiếc, ta cùng Lục Ca không có trong mọi người nắm giữ cái này vũ trụ phong hảo chỉ có dương tú minh trương nhạc phó hạ lương thẩm nguyên kỳ như trần Hạc cùng trúc thiên minh hai người bọn họ không có đệ nhất thiên hạ qua cũng không có vũ trụ phong hảo vì lẽ đó không cách nào dùng chung tuy rằng ta bất diệt phục sinh thế nhưng nơi này là nơi nào a dương tú minh xem hướng bốn phía không biết nơi đây là nơi nào các ngươi đều cái gì tình huống hắn đây là hỏi thẩm nguyên kỳ cùng trương nhạc hai người trương nhạc nói ta cùng với trần Hạc, dựa cả vào diêm ma biến thân chúng ta trốn ra được chính đang tại trở về quỷ minh tông thẩm nguyên kỳ nói thời khắc cuối cùng Ta hai cái sư phụ trở về, ta cũng trốn ra được, cũng là trở về tông môn. Trần Hạc đột nhiên nói, cái kia, các vị huynh đệ, ta không muốn cùng nhị ca đi tới Quỷ Minh Tông. Ta nghĩ đi tới Lưu Phàm khen thưởng cho chúng ta thượng cổ động phủ. Mà khác ta nghĩ ở nơi đó xây dựng lại nhạn hành tông, không biết các vị huynh đệ, có thể hay không đem này thượng cổ động phủ giao cho ta? Xây dựng lại nhạn hành tông, đây là Trần Hạc to lớn nhất một tượng. Thế nhưng thành lập một cái tông môn, nào có như vậy dễ dàng? Tài pháp lũ địa, một cái có thể không thiếu. Hiện tại có cái này thượng cổ động vũ, mấu chốt nhất một điểm, cái này thì có. Bất quá cái này thượng cổ động phủ là lưu phàm khen thưởng cho mọi người, Trần Hạc muốn xây dựng lại nhạn hành tông, hắn sợ những người khác không muốn, vì lẽ đó cẩn thận nói ra, thấp thỏm bất an. Dương Tú Minh một cười nói, vậy thì xây dựng lại nhạn hành tông đi, ta đồng ý. Trương Nhạn cũng là nói, ta cũng đồng ý. đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tất cả mọi người đều là đồng ý Dương Tú Minh nói, mọi người đều đồng ý, lão Trần, ngươi tùy tiện làm đi. Mọi người chúng ta một thể, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Thẩm Nguyên Kỳ lập tức nói, đại ca, ngươi lại bớ bình. Mọi người cười ha ha, quyết định lần này Trần Hạc trong mắt chứa nhiệt lệ vô cùng kích động. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, lấy ra kiệu giai pháp bảo Hoàng Kim Thẳng. Thế nhưng bảo vật này ở tay cũng đã không phải kiệu giai pháp bảo, bắt đầu thất cách biến thành bát giai pháp bảo. Kỳ thực Hoàng Kim Thẳng cũng không phải thật sự là kiệu giai pháp bảo, mà là từ Kim Thiên lấy kiệu Thái Lao Quân Khai Thiên Kình tế luyện mà ra. Hiện tại cho Dương Tú Minh, vì lẽ đó giai vị rơi xuống. Dương Tú Minh cầm lấy Hoàng Kim Thẳng, cẩn thận tế luyện, cuối cùng nói: đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể sử dụng lục giai pháp bảo uy năng. Tuy rằng Dương Tú Minh bọn họ đều là nguyên anh thế nhưng pháp bảo chính là pháp bảo có vượt cấp ý năng phó hạ lương nhưng là nói chúng ta tiếp tục tu luyện có thể mang bảo vật này khôi phục tiểu giai mặt khác tiểu thái lao quân khai thiên kinh, có chín đạo tu luyện hoàng kim thẳng chỉ là trong đó một đạo tại sao ta cảm giác chúng ta tuy rằng đem tiểu thái lao quân khai thiên kinh, tu luyện đại biến mãn thế nhưng cái kia chỉ là bề ngoài cũng không phải thật sự là tiểu thái lao quân khai thiên kinh, toàn bộ cái khác tiên tần bí pháp chúng ta cho rằng tu luyện đại biến mãn là không phải cũng là như thế vừa mới tiểu tiêu tiểu đen tu tiên kiếm tiểu biến tuyệt đối là đến tiếp sau tu luyện pháp mọi người trầm tư, dương tú minh gật đầu nói, đạo không có chừng mực, không có chuyện gì, ngược lại chúng ta đã vĩnh sinh bất diệt, từ từ đi thôi. trương Nhạc chậm rãi nói, tú minh, không muốn tiêu ngạo, tuy rằng chúng ta không chết, thế nhưng có thể lấy bị phong ấn ép cấm, vì lẽ đó tuyệt đối không nên dựa dẫm vĩnh sinh bất diệt, tùy ý làm vậy. dương tú minh gật đầu nói, thủ giáo, ngay khi bọn họ nói chuyện lúc, phương xa có một cái phi chu, ngao du lại đây. dương tú minh ánh mắt sáng lên, lập tức phi đổ đi. cái kia phi chu chính là một chiếc tam dài phi chu, điều động phi chu người, bất quá một cái kim đan chân nhân. Sa Sa, Dương Tú Minh ngoại phóng ý ác, cái kia kim đàn chân nhân lập tức dừng lại thuyền, rơi xuống phi chu, thành thật ở bên ngoài. Tán tu Tiết Minh Vũ, xin ra mắt tiền bối. Dương Tú Minh mỉm cười hỏi, nơi đây là nơi nào? Tiết Minh Vũ sững sợ, sau đó nói, đây là ký châu thiên Hồng giới. Dương Tú Minh cau mày nói, ký châu? Vũ dư thiên thượng thành thiên tiên tông. Đúng, tiền bối, chúng ta ký châu trưởng khống thượng tôn chính là thượng thành thiên tiên tông. Làm sao đến nơi này? Dương Tú Minh từng tới nơi đây một lần, lần đó tham gia thượng thanh tiên tiên tông thử luyện, lại bị sư phụ phá hư, lặng lẽ bái sư. Ngươi có thể có nơi đây bản đồ ngôi sao. Tiền bối, ngài thu cẩn thận. Một Dương Tú Minh tiếp nhận đối phương hiếu kính bản đồ ngôi sao, phất tay một cái, thả hắn rời đi. Thiết Minh Vũ vạn phần cao hứng, lập tức rời đi. Dương Tú Minh đối chiếu bản đồ ngôi sao, xác định vị trí, hắn suy nghĩ một chút, thẳng đến Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Thiên Tiền Tông bay đi. Tuy rằng sư phụ không cho hắn trở về Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Thiên Tiền Tông, thế nhưng đã đến nơi này, làm sao cũng đến qua xem một chút. Dương Tú Minh cũng không nghĩ đi tới Quý Minh Tông, nơi đó quá là hậu. Đến đây Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Thiên Tiền Tông, dù là không vào tông môn làm cái tán tu ở đây tu luyện cũng là tài nguyên vô số phi đội bất quá ngàn dặm đột nhiên dương tú minh nhìn thấy phương xa một cái nổ tung xuất hiện vừa mới để cho chạy Thiết minh vũ phi chu bị người đánh nổ Thiết minh vũ chạy ra ngàn cần treo sợi tóc nơi này dĩ nhiên có cướp tu Thiết minh vũ bị người cướp dương tú minh lắc đầu một cái trong nháy mắt hơi động vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau phi đội đi Thiết minh vũ nhìn thấy dương tú minh lập tức hô tiền bối cứu mạng a dương tú minh nhìn lại đối phương cướp tu chính là hai cái nguyên anh một nam một nữ thật giống là thư hùng cướp tu bọn họ nhìn Dương Tú Minh, Nam Tu nói, tốt, lại tới một cái dê béo. Bọn họ căn bản không coi Dương Tú Minh là sự việc. Dương Tú Minh nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút, đưa tay, lấy ra Hoàng Kim Thẳng, nhẹ nhàng run lên, khóa. Nữ Tu nhìn thấy Hoàng Kim Thẳng nhất thời la lớn, hóa Thần pháp bảo. Trong nháy mắt, hai người dĩ nhiên hợp nhất, ở trên người bọn họ có một cái cường đại bí pháp sử dụng. ở đây bí pháp phía dưới, thiên địa điên đảo, âm Dương ngự chuyển, vũ trụ nhiều lần hỗn loạn không chịu nổi. Thiên Tần thứ bốn bí pháp, hóa toàn tạo hóa điên Âu Dương. Dương Tú Minh vững sở, cái này hai tu. Trợn nhìn không đơn giản a, dĩ nhiên nắm giữ tiên tần bí pháp. Hoàng kim thẳng thình linh bị bọn họ ngăn trở, thế nhưng Dương Tú Minh đưa tay, thật giống vô cùng biển rộng xuất hiện, chính là Vạn Quảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải. Toàn bộ vũ trụ, thời khắc này, thật giống đều là hải dương, bị Dương Tú Minh trưởng khống. Dương Tú Minh đã đem Vạn Quảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải tu luyện tới đại biến mãn, thoát ly quỷ minh tông quỷ bị pháp thuật, khôi phục như cũ chân chính bí pháp uy năng. Ở đây, Vạn Quảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải, trong cũng không phải chủ công, chân chính sát chiêu nhưng là Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý, nhờ vào đó vô cùng biển rộng, chưởng khống hoàn cảnh. Cái kia nam nữ tu sĩ, đối mặt như vậy bị pháp, nhưng cũng không hoảng hốt, bọn họ điên cuồng triển khai pháp thuật. Phó Hạ Lương sững sờ, nói: "Thượng Thanh Phù Hoa tận nhất ngậm, Tây Nhạc Phù Vân thượng thanh tiên. Cái này đều là Thái Thanh Tông siêu thần thánh pháp. Cái này hai cái tu, rõ ràng là Thượng Thanh tiên Tiên Tông tu sĩ. Dương Tú Minh nở nụ cười, đột nhiên run lên, vạn vật luật động trưởng tiên ý, đã trưởng khống hoàn cảnh, nhất thời hoàng kim thẳng lóe lên, đem hai người bọn họ vững vàng qua lại, toàn bộ bắt giữ. Chương 390. Đoạt toàn tạo hóa điên âm dương, chương 390. Đoạt toàn tạo hóa điên âm dương, hoàng kim thẳng lóe lên. Hai cái này nguyên anh chân quân đều là vững vàng quá lại, đến đây có thiên đại năng lực cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cái kia hai cái nguyên anh, liều mạng dãy rủa, không có một chút tác dụng nào. Bọn họ phẫn nộ kêu to, thế nhưng một điểm âm thanh đều là không cách nào phát ra. Tiết Minh Vũ không nhịn được kêu to, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Tú Minh nói, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, nhớ kỹ, chưa từng thấy gì cả. Tiết Minh Vũ gật gù, nói, tiền bối, ngài cẩn thận a, bọn họ như là ở đây biển sao, bọn họ chính là thần, thế lực thông thiên, không thể lưu lại a. Hắn cũng là biết đối phương chính là thượng Thanh Tiên Tiên Tông tu sĩ. Dương Tú Minh nói: "Ta rõ ràng, ngươi đi nhanh đi." Thiết Minh Vũ cảm ơn hành lễ, sau đó lập tức xa trốn. Dương Tú Minh nhìn bị nhốt lại hai cái nguyên anh chân quân, cười gần một thoáng, đưa tay, đại cầm nã thủ hạ xuống. Nhất thời đem trên người bọn họ pháp bảo, từng cái giỡ xuống. Cái này hai người toàn thân mặc giáp trụ đều là ngũ giai pháp bảo, một bộ đầy đủ pháp bảo chiến giáp giải chiến, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Những thứ này pháp bảo, Dương Tú Minh đều là tu cẩn thận, nơi này không ít ra tay, lan truyền cho phó hạ lương, ở thái thượng đạo đổi lấy linh hạch. Dương Tú Minh nguyên lai bộ kia phó hạ lương kiếm đến toàn thân pháp bảo, ở tử vòng trong, toàn bộ nát bấy mất. Đến đây sau khi, hắn dùng chuẩn bị cho lão cựu bộ kia pháp bảo. Đối phương hai người toàn thân pháp bảo pháp bảo, đều là rút ra sau khi, Dương Tú Minh đại cầm nã thủ lại là một chảo. Ban đêm hàng lâm, thình lình bùa vào đến bọn họ thứ nguyên đầu tiên. Đây là ám dạ đại đạo diệu dụng. Hai cái này nguyên anh chất quân, đều có thứ nguyên đầu tiên. Đây là thượng thanh thiên tiên tông đánh dấu phối. Lấy ám giả tuyệt diệu lẻn vào đối phương thứ nguyên đầu tiên, đem bọn họ không gian chứa đồ trong vật phẩm, toàn bộ trào ra. Hai cái này nguyên anh chất quần trên người của cải phong phú, ở trên người bọn họ, lấy ra bảy viên linh thạch cực phẩm, còn có một viên thiên kiếp lôi, 12 đạo màu vàng phù lục. Thiên kiếp lôi, Cửu Diệu quan sát thiên kiếp lôi. Này lôi chỉ là bình thường thiên kiếp lôi, chính là phản hư độ kiếp, thiên kiếp hạ xuống, luyện hóa thiên kiếp lôi, dùng để đánh hoa thần, hầu như một lôi một cái. Nếu như là hỗn độn thiên kiếp lôi, đó là đại thừa phi thăng, hỗn độn thiên kiếp luyện hóa hỗn độn thiên kiếp lôi, đánh đại thừa trở xuống, cũng là một xuống một cái. 12 đạo màu vàng phù lục, không biết là cái gì phù lục, thế nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh mạnh mẽ, đây là chuyên môn dùng để đối kháng hóa thần ngoài ra các loại đan dược rất nhiều thiên tài địa bảo vật phẩm đa dạng thế nhưng trong đó có chút vật phẩm thoạt nhìn căn bản không phải nguyên anh chân quân sử dụng đều là trúc cơ kim đan tiểu tu sĩ vật phẩm dương tú minh nhất thời rõ ràng đây là bọn hắn hai cái đánh chết cái khác tu sĩ thu được chiến lợi phẩm Cấp tu thu hoạch hai người này gốc gác phong phú như vậy càng không thể thả đã tiếp xuống tử thủ chỉ có thể nổ cỏ tận gốc dương tú minh cười lạnh nói hai người các ngươi thật không biết xấu hổ đường đường nguyên anh chân quân dĩ nhiên đánh giết nho nhỏ kim đan tuần nữa còn là thượng thanh tiên tiên tông tu sĩ ta thật cho các ngươi cảm giác được xấu hổ cái kia nam tu muốn nói điều gì thế nhưng hắn đã bị hoàng kim thẳng gắt gao nhốt lại cái gì đều không nói ra được dương tú minh nói các ngươi đã không có cái gì muốn nói ngoan cố không thay đổi vậy thì không nên bán ta làm vì thượng thanh tiên tiên tông đệ tử ta nên vì thượng thanh tông thanh lý môn hộ nói xong dương tú minh yên lặng vận chuyển pháp thuật hô mọi người cùng nhau để đến năm đại khôi lỗi ba đại phân thân đều là xuất hiện trước nhạc phó hạ lương dồn dập đến đây đống nhiên bốn phương tám hướng vô cùng ánh sáng đỏ xuất hiện Tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm. Hám tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ. Tam giới thanh tịch diệt. Thứ nguyên vũ trụ không. Toàn pháp vi, toàn thiên, tất cả tất cả đều là một kiếm, hám tiên kiếm lên. Ở đây một kiếm phía dưới, ở cái kia phương xa, nhất thời xuất hiện một bóng người. Cái kia người thân trên vô cùng mỹ áp, như cửu thiên thần tiên. Đây là hóa thần chân tôn, chính là Huyền Cơ hai người người hộ đạo. Như vậy tiên chủng, hoàn thành nghi thức, tất có người hộ đạo. Dương Tú Minh vừa mới chính mình nói tới thượng thanh đệ tử, Huyền Cơ hai người cũng không có nguy hiểm lớn, vì lẽ đó hắn không có nóng lòng ra tay. Dương Tú Minh vừa mới ban đêm hàng lâm cảm giác được nơi đó có một tia không đúng lắm, vì lẽ đó lập tức Tam Thanh Tướng ngự hai kiếm tiên điển bước ra đối phương. Trong nháy mắt lóe lên, Trương Nhạc đã ngự kiếm mà lên, một kiếm hạ xuống, cửu tiêu cửu điển tuyệt tiên điển. Cái tia hóa thần chân tôn thực lực cường hãn, không biết sử dụng thần thông nào, lập tức Trương Nhạc bị chuyển tống đến bên ngoài ba ngàn dặm. Thế nhưng Trương Nhạc một kiếm này chỉ là lời dẫn, toàn bộ không gian trong chớp mắt này thật giống nằm ở một loại hư miên trong, từ nguyên bản bình thường thế giới thật giống lập tức rút ra biến thành một tấm tranh thủy mặc, thế giới thật giống hàn uy, chân hạt thần uy. Sinh cơ miễn pháp bất vô thần, Hóa thần tiêu to, sử dụng pháp thuật thần thông, nghĩ muốn phát ly, sinh cơ miễn pháp bất vô thần. Vô thanh vô tức trong, thần nguyên kỳ đã một kiếm đâm ra, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Ở đây giới kiếm, cái kia Hóa thần chân tôn phốc thử một tiếng, thân thể nát bấy, trực tiếp ám sát. Thế nhưng, bóng mờ trong, cái kia Hóa thần chân tôn không hề có một tiếng động tức tỉnh, thật giống thời gian nghịch chuyển, trở lại trăm tức trước trạng thái. Thế nhưng Phó Hạ Lương đã đến, một đũa hạ xuống, nhất khí truy, hủy diệt man quần. Phó Hạ Lương nhất khí truy phía dưới, chính là Dương Tú Minh ở hắn phía sau lưng đống nhiên xuất hiện tám con đại xà đều là hắn biến thân vĩnh dạ minh xà đầy đủ tám con hơn nữa là ra chỉ đại đạo võ trang thú huyết man hoàng siêu tần trạng thái chính là dương tú minh thần thông quỷ kỳ long xà ở dương tú minh sau khi trương nhạc đã phi đội trở về lại là một kiếm nhân kiếm chản vô mà cái thứ hai thẩm nguyên kỳ cũng là xuất hiện lại là một kiếm cái này đâm một cái thật giống xé rách bầu trời thật giống thay đổi thiên địa đây mới thực sự là thẩm nguyên kỳ một kiếm độ thần đây là hắn bản năng lúc trước minh hà lão tổ chính là chết ở một kiếm này phía dưới cuối cùng thượng thanh thiên tiên tông hóa thần chân tôn một tiếng hét thảm tử vong đây chính là dương tú minh mấy người lợi hại nhất công kích hình thức liên hoàn nhiều lần để ngươi có muôn vàn bản lĩnh tất cả thần thông không cách nào triển khai ở đây liên miên không dứt công kích phía dưới chỉ cần một cái sơ sẩy chính là bỏ mình đạo diện đối phương quá mạnh mẽ thế nhưng gặp phải dương tú minh mấy người cái này cực kỳ hiệu ngầm phối hợp siêu cường sát thương không biết đối thủ là ai thế nhưng hắn đã chết qua thấy cảnh này bị khóa lại hai cái nguyên anh đều là tròn vắng nữ tu liệu mạng dãi dùa ánh mắt cầu xin thoạt nhìn vô cùng quyến rũ mê người nàng ở khổ sở xin tha. thế nhưng Dương Tú Minh liền không có nhìn thấy, lại biến mãn. Vạn vật luận động trưởng tiên ý, khởi động, nhất thời trong đó cường đại rung động, đem đối phương hai người gắt gao nhốt lại, không cần mượn bóng đêm, trực tiếp chưởng khống. Sau đó Dương Tú Minh lại là đại cầm nã thủ một chảo, cái này một chảo, đã không phải đơn giản một chảo, hoàn toàn chính là một loại luyện hồn. rất nhiều đại cầm nã thuật trong, tự có tác dụng kỳ diệu như thế. Trầm gái luyện hồn, hấp thu bọn họ trí nhớ, tìm tới lai lịch của bọn họ, Dương Tú Minh đều là biết. hắn sững sờ, sau đó cắn răng nói, có thể giết. Cái này hai người phân biệt gọi là nguyên cơ, mặt chân âm, thực sự là thượng thanh thiên tiên tông đệ tử, hơn nữa còn không phải đơn giản đệ tử, chính là thượng thanh thiên tiên tông tiên chủng. Thượng thanh thiên tiên tông bên trong có 360 tiên chủng, Dương Tú Minh sư tỷ thất trúc, gặp được Bạch Chỉ mộ Dung Bạch đều là trong đó một cái. Nguyên cơ hai người, thoạt nhìn chính là cốt tu, nhìn thấy kim đan chân nhân đều giết, kỳ thực cũng không phải như vậy. Bọn họ ở cử hành một cái nghi thức. Cái này nghi thức gọi là bắt tiên quá hải. Nguyên cơ hai người, còn có mặt khác sáu người, đều là tiên chủng, lấy thanh minh tinh hải làm vì sân khấu, vượt qua biển sao chỉ dựa vào thân thể phi độ vượt qua mảnh này biển sao hoàn thành cái này nghi thức bọn họ tám người đều sẽ ở từ nơi sâu xa đến đến lượng lớn chân nguyên ai trước hết vượt qua ai được đến chân nguyên nhiều nhất nói là sâu xa tham tham kỳ thực bọn họ đều là trong lòng biết chính là cái kia truyền thuyết trong tiên giới tiên giới ban cho pháp thường không rơi xuống cái này nghi thức đến không tính là gì thế nhưng ở đây bắt tiên quá hải trọng bọn họ còn cử hành hai cái nghi thức một cái gọi là săn trổ tiên ở đây phi độ trong quá trình bọn họ gặp phải tất cả sinh linh toàn bộ giết chết mặc kệ nam nữ già trẻ mặc kệ người xuất yêu ma Phàm là sống, không giữ lại ai. Trên đường đi gặp thế giới, vậy thì đổ diệt thế giới, ngẫu nhiên gặp tu sĩ, vậy thì giết chết tu sĩ. Hơn nữa cái này, còn có một cái nói, nhất định phải làm cho đối phương sợ hãi đào tẩu, đang đào tẩu bên trong đánh chết đối phương, dường như mèo bắt chuột, đùa bỡn sau lại ăn đi. Hoàn thành cái này nghi thức, bọn họ trong cõi u minh tất có thu hoạch, thậm chí có thể lấy trực tiếp lên cấp một tầng cảnh giới, thiếu tu trăm năm. Cái này hai người hợp lực, dọc theo đường đi đã giết đầy đủ mấy ngàn mà người, đi đến nơi nào, không còn mà cỏ. Trời bắt tiên quá hại kết thúc, còn có một cái đáng sợ nghi thức, lòng hấp tiên Tám người hội hợp sau khi hai đại nghi thức thu hoạch yếu nhất một người đem đưa vào lồng hấp, bảy người bánh hấp. Đến đây mỗi người được đến người kia toàn bộ thực lực. đương nhiên cái kia bị bánh hấp người tất nhiên chống lại, vậy thì do không được hắn. Tám người cử hành nghi thức đều là biết hậu quả làm sao, thế nhưng thu hoạch quá lớn, bọn họ đều là tham ra, cho là mình tuyệt đối không là bị ăn đi cái kia. Dương Tú Minh cực kỳ kinh ngạc, cái này nghi thức như thế quỷ dị, tà môn vô cùng. Tiếp tục kiểm tra trí nhớ, kỳ thực nguyên lai thượng thanh tiên tiên tông không có những thứ này nghi thức. Sau đó thượng thanh tiên tiên tông biến đổi lớn, dần dần có nghi thức xuất hiện. Chỉ cần tổ chức một cái nghi thức, thu được thành công, tất nhiên cần phải đến tiên giới trọng thượng, tương đương với tu luyện trăm năm thời gian, thậm chí một bước lên cấp một cảnh giới lớn, hoặc là được đến thần uy thần thông, không cần chính mình khổ sở tu luyện, ai không muốn? Vì lẽ đó, nghi thức hành hành. Những kia không nghĩ cử hành tàn nhẫn như vậy nghi thức thượng thanh tiên tiên tông đệ tử, được gọi là truyền thống lưu, đã xuống dốc. Dương Tú Minh sư phụ Tô Liễn chính là đại biểu trong đó. Đến đây, Dương Tú Minh người được tiên tộc nuôi bị. Cái này liền càng không thể để lại, thế nhưng ở đây trong lúc đó, lại có việc cần hoàn thành phó hạ lương lấy cửu thái lao quân khai thiên bình hoàng kim thẳng gắt gao nhốt lại đối phương Trưng nhạc nhưng là lấy điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ thác loạn hư không thay đổi nhân quả trần hạc nhưng là vận chuyển thần uy sinh cơ miễn pháp bất vô thần lập tức ở đây thật giống hóa thành một cái tranh thủy mặc trực tiếp hằng duy thời không biến hóa trúc thiên vinh yên lặng vận chuyển pháp môn đông nhiên sử dụng thánh quang minh đại nhật chân giải ở đây dường như mực nước thế giới phía dưới nhất thời bên cơ mặc chân âm trong nháy mắt cho đuổi trực tiếp hóa thành một miệng ở bọn họ tử vong trong nháy mắt dương tú minh lấy vạn vật luận động trường thiên ý đột nhiên vừa kéo. Mượn thời không hỗn loạn, Dương Tú Minh ở đối phương hai người thần hồn trong, cắt chém một khối đi xuống. Cái kia một khối chính là Tiên Tần thứ 49 bí pháp, Hóa toàn tạo hóa điên đồng dương. Bọn họ tu luyện này pháp, tất có minh hà lợi thể, không cách nào chuyển thụ người khác, thế nhưng bị Dương Tú Minh điên đảo nhẫn quả, hàng duy cấp giận, lập tức cấp đi. Dương Tú Minh mấy người nắm giữ nhiều như vậy đại viên mãn tiên tần bí pháp, thực lực tương hãn, cho nên mới có như thế lực lượng. Sau đó Dương Tú Minh lập tức hấp thu, hóa toàn tạo hóa điên đồng dương, người tu tiên hướng đạo mà đi, cầu trường sinh, mong muốn tiến hóa. Làm sao đến Phun gian nuốt vào linh khí, tác hợp linh cơ, điều linh tạo hóa, điên đảo âm dương, sắp xếp đạo tắc, tế luyện chân ngã, thân hợp thiên địa, quy đạo luyện chân, hợp đạo thành thánh. Đến đây bắt gió thành ao, hơi thở thành lôi, vào nước không chậm, nhập lửa không thương, hô mưa gọi gió, triệu hắn lôi đỉnh, giải đậu thành minh, lấy không sinh có, lấy chết làm sống, mãi đến tận bất hủy bất diệt, phi thăng tiên giới. Dương Tú Minh chậm rãi hấp thu đối phương hai người thần hồn trong tu luyện, hoàn toàn tạo hóa điên đảo dương, kinh nghiệm. Đối phương hai người kinh nghiệm phía dưới, trực tiếp này pháp lên cấp đến tầng thứ ba. Sau đó Dương Tú Minh mấy người cùng nhau hợp tu lấy bọn họ tu tiên kinh nghiệm nhiều năm, lập tức lại là đem ngót toàn tạo hóa điên âm giường đẩy mạnh một tầng. đến đây tầng 4. bọn họ thở dài một hơi, dương tú minh không nhịn được nói: chúng ta là không phải tìm đường chết, mới phá tan đạo học trưởng, cái này vừa học một cái tiên tần bị pháp, nếu như trở lại hai cái, đạo học trưởng trở về, vậy coi như là khó có thể phá giải. phó hạ lương mỉm cười nói: đại ca, cả nghị quá rồi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. cùng lắm thì tiếp tục tu luyện, tiếp tục đưa chúng nó tu luyện thành đại viên mãn liền có thể. trần hạng trần chờ nói: nhưng là vạn nhất không cách nào đột phá đạo học trước đây trương nhạc nói như linh chém sát sáng nghe đạo chiều chết có thể rồi thẩm nguyên kỳ cũng là nói trời cho không lấy phản được tội lỗi lúc đến không được phản gương mọi người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha dương tú minh suy nghĩ một chút nói ta liên lạc một chút thất chút sư tỷ hắn lấy chân linh danh tiếp liên hệ thất chút sư tỷ rất nhanh sư tỷ có đáp lại sư đệ nhiều năm như vậy ngươi có thể coi là liên hệ ta nói đi có chuyện gì dương tú minh nói sư tỷ ta chạy đi trong gặp phải thượng thanh tiên tiên tông hai cái tu sĩ viên cơ mặc trần âm nói chuyện lời này thất chúc kinh hãi sư đệ đi mau bọn họ đây là ở cử hành nghi thức nghi thức trong bọn họ giết người như ngóe chó lợn không bằng hoàn toàn biến thái ngươi mau mau xa cách bọn họ sư tỷ hai người bọn họ đã bị ta đánh chết a viên cơ mặc trần âm nhưng là bất phàm a không được ngươi cẩn thận bọn họ tất có người hộ đạo sư tỷ bọn họ người hộ đạo cũng bị ta đánh chết a thất chút có chút không nói gì đến nửa ngày nói cái kia hộ đạo nhân nhưng là hóa thần chân tôn a vẫn may, vẫn may, đánh chết, thất chúc không biết nói cái gì tốt, giết liên giết, duyên cơ, mặc trần âm, bị tiên tộc chuyển hóa, cái này đều là đã không có nhân tính tu sĩ. Ngươi ở nơi đó, ta đi đón ngươi. Dương Tú Minh mỉm cười nói, sư tỷ, ta ngay khi tùy châu, ngươi chờ ta, ta đi đón ngươi. trước tiên không cần, bọn họ nếu không đem người làm người, lấy người luyện pháp, vậy ta sẽ đưa bọn họ đoạn đường. bắt tiên quá hại, hiện tại nếu như đã đưa đi hai người, mà khác sáu người, Dương Tú Minh không nghĩ bung thà, cũng phải đem bọn họ cùng nhau đưa đi. chương ba Trần phủ khởi Lạc Sơn Hải Diêu, chương 391, Trần phủ khởi Lạc Sơn Hải Diêu, Ngân Châu thời đại thiếu niên trải qua, để Dương Tú Minh hận nhất lấy người luyện thần người. Vì lẽ đó hắn quyết định, còn lại 6 người, không giữ lại ai, đem bọn họ đều là giết chết, miễn cho bọn họ cử hành nghi thức hại người. Ở huyên Cơ, Mạc Trần âm luyện hồn trong, kiểm tra chỉ nhớ, Dương Tú Minh biết cái khác 6 người con đường. Tuy rằng được Sương Bắt Tiên quá hải, kỳ thực bọn họ là hai người một tổ, chia làm bốn đường. Sở dĩ như thế, đây là nghi thức đặc biệt nhu cầu. Có thể lấy tạm thành hai người một tổ, giữa hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Khả năng là tình nhân người yêu, cũng khả năng là thân nhân bằng hữu, thế nhưng quan hệ lẫn nhau không thân mật, tuyệt đối sẽ không tổ hợp lại với nhau. Chỉ có quan hệ cực kỳ tốt, còn có thể lẫn nhau tin tưởng, hội hợp cùng nhau. Chờ đến lồng hấp tiên nghi thức thời điểm, bị tuyển chọn người kia, liền trải qua đồng bạn phản bội, là phản bội bằng hữu người thân người yêu, được đến lực lượng, vẫn là cùng hắn cùng nhau giết ra ngoài, phản bội nghi thức, bị nghi thức phản vệ. Đây là một loại nhân tính thử thách, để người khó có thể chịu đựng. Hiện tại cho tốt, tương lai bị phản liền nhiều đau. Đây là tiên tộc thích nhất phân đoạn, bọn họ tàn nhẫn vô tình, càng là thống khổ như vậy. Nghi thức mang đến tiên giới chúc phúc chính là cẩn mạnh. Dương Tú Minh dựa theo viên cơ trí nhớ phi đội mà lên, bay về phía gần nhất một tổ thượng thanh tiên tiên tông nguyên anh chân quân. Kỳ thực hai cái này nguyên anh chân quân mặc dù là tiên tông, thực lực bất phàm, thế nhưng đối với Dương Tú Minh tới nói cũng không phải đại sự gì. Dương Tú Minh hiện tại có thể nói cùng cấp vô địch. Hơn nữa Dương Tú Minh không phải một người chiến đấu, mà là sáu người một ủy. Dương Tú Minh mấy người hầu như đều là cùng cấp vô địch, còn lấy nhiều đánh ít, vì lẽ đó diệt sát hai cái nguyên anh không tính là gì. Chân chính Dương Tú Minh chú ý chính là cái này hai người người hộ đạo. Người hộ đạo tất là hóa thần chân tôn, chỉ cần Dương Tú Minh xuất thủ trước, huynh đệ khắp nơi, điên cuồng mê công, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, bất kể nó là cái gì hóa thần chân tôn, khẳng định đánh chết. Thế nhưng nếu như Dương Tú Minh không thể xuất thủ trước, đối phương xuất thủ trước, cái kia liền cần cổ chiến. Mà khác người hộ đạo bình thường đều là ế dấu, rất khó tìm đến, đây mới là ghét nhất địa phương. Phi độ lên, 12 nhạn hành tông độn pháp biến thành cản khôn song tối phía dưới, Dương Tú Minh tốc độ cực nhanh. Hắn ngao du hư không, tìm kiếm đối phương. Biết đối phương cơ bản tuyến đường, tìm lên hết sức dễ dàng rất nhanh Dương Tú Minh phát hiện đối phương tung tích. bọn họ đi đến nơi nào, phàm là sinh linh, toàn bộ giết chết. trong hư không, phá nát phi chu mảnh mỡ, trải rộng bốn phương, thật giống là một cái chỉ dẫn đạo tiêu. Dương Tú Minh rất mau đuổi theo lên tổ này Nguyên Anh Trân Quân, hắn khẽ mỉm cười. đột nhiên trong hư không, một loại vô hình bóng tối xuất hiện. Dương Tú Minh lùi về sau một bước, tiến vào cái này trong bóng tối, biến mất không thấy. hắn lợi dụng chính mình giả chủ thân phận, điều động ám dạ đại đạo, ẩn nút đi qua. cái kia ám dạ trong hư không, thật giống vô tật đen, hướng về đối phương đến tới. cái kia hai cái Nguyên Anh Trân Vân, một già một trẻ. Thật giống có liên hệ máu mủ. Bọn họ ở trên hư không phi độn, trong hư không căn bản không có cái gọi là ban đêm ban ngày, đều là loại kia âm u bất quá dương tú minh ám dạ xuất hiện, quá rõ ràng, bọn họ hai người lập tức phát hiện không đúng lắm, không còn phi độn, cẩn thận đề phòng. Dương Tú Minh điều động chính mình ám dạ, dường như màn trời, đem bọn họ bao phủ. Ở đây trong ngay mắt, người Hộ đạo Hóa Thần Chân Tôn Lạc Yên xuất hiện, bảo vệ hai người. Hắn trầm rãi nói, cẩn thận, không đúng lắm. Phục Sư Thúc, ngài vì chúng ta hộ đạo. Chuyện gì xảy ra? Phục Sư Thúc, đến cùng làm sao? Hóa Thần Chân Tôn Trần chờ nói, Mọi người chú ý, gặp nguy hiểm. Chính hắn xuất hiện, Dương Tú Minh mỉm cười, đây chính là Dương Tú Minh mục đích, bước ra đối phương, vậy thì không nên nói ta. Hắn mượn ám dạ ẩn nốt đi qua, thế nhưng cái kia Hóa Thần Chân Tôn đưa tay, ở bên cạnh hắn, phạm vi trong rảm tự thành một đạo thế giới. Đây là pháp lực của hắn, mạnh mẽ trục xuất tất cả uy hiếp. Dương Tú Minh nơi này, năm đại khôi lỗi, ba đại phân thân, trong nháy mắt xuất hiện. Hắn đưa tay, một bàn tay lớn, bầu trời bàn tay khổng lồ, che trời lấp đất, lập tức tấn tới. Bàn tay lớn sau khi, lại là một bàn tay lớn, liên hoàn nắm lấy, sau đó lại là bàn tay lớn cái kia hóa thần chân tôn cười lạnh một tiếng, hơi điểm nhẹ, thật giống hơi hợt. không biết hắn khiến dùng cái gì pháp thuật thần thông, thật giống nhẹ nhàng một vậy. dương tú minh bầu trời bàn tay khổng lồ ầm ầm biến mất, dường như bị lao như thế, vô thanh vô tức tiêu tan. sau đó lại là một cái bầu trời bàn tay khổng lồ, hơi hợt, cũng là lo. cái kia hai cái thiên tiên tông nguyên anh đưa tay liên kết sau lưng bọn họ, thình lình thật giống mở ra một cái cửa lớn. ở cái kia trong cửa chính lao ra một cái con quái vật, dường như một cái cực lớn đầu người, có tới to khoảng ba trượng, hai con mắt lại tròn lại đen như hai cái hát châu giống như lóe sâu tỏa âm trầm ánh mắt trên đỉnh đầu có ba cái bén nhọn mọc sừng hơn nữa từ ở giữa cái kia mọc sừng bắt đầu dọc theo cổ sống mọc ra một loạt dày đặc lanh lảnh ngơi lưng chúng nó đầu phía dưới tựa như thân rắn giống như dài đến đem gần hai mươi trượng siêu thật dài đuôi đuôi cuối cùng còn có ba cái màu xanh lá đuôi câu có thể nói một loại nào đó từ địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ bất quá chúng nó là da giấy sáng ra chân thực nắm giữ thân thể đặc thù quái vật không phải vong linh không cách nào siêu độ mở ra miệng rộng răng nanh nằm dày đặc bên trong màu đỏ lưỡi dài kéo đến rất dài phun ra miệng ở ngoài ít nhất cũng có 3, bố trượng, chính theo nhanh chóng bay gần trái phải lắc lư, màu trắng mang theo ám lục nước bọt lách tách mà xuống, làm người nhìn ra thấy đầu thái tê, không dám nhìn nhau. Đây là vô thường tiên quỷ, không sợ hãi pháp thuật, không sợ thần binh, đầy đủ 83 chỉ, mỗi một cái đều là tương đương với cảnh giới nguyên anh. Chúng nó bay ra, bốn phương tám hướng tản ra, thẳng đến Dương Tú Minh mà tới. Dọc theo con đường này ít nhất mấy trăm bạn phạm nhân bị chúng nó ăn đi. Bất quá Dương Tú Minh căn bản không thèm để ý, hắn tiếp tục ở ngoài phát thương không tự thủ, hắn chỉ là kiểm chế đối phương mà thôi. Lúc này Phó Hạ Lương nhưng là chậm rãi thi pháp, ở trên người hắn, Từng đạo ngọc Su lôi pháp khởi động. Vạn ngàn lôi đỉnh, từng đạo xuất hiện, tổ hợp lôi hải. Lôi đỉnh đủ loại màu sắc hình dạng, dung hợp làm một, hào quang như ngọc, trưởng khủng tiên địa. Đối phương hóa thần kinh hải, hô, cái này, đây là thiên kiếp lôi. Nguyên hóa ngọc Su thiên kiếp lôi, hỗn độn thiên kiếp lôi. Hắn lập tức mang theo hai cái nguyên ảnh, trong nháy mắt lướt lên, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hắn bị lừa rồi, Phó Hạ Lương còn không cách nào ngưng luyện ra Nguyên hóa ngọc xu thiên kiếp lôi, không có hoàn toàn luyện thành này lôi. Phó Hạ Lương hoàn toàn chính là đe dọa, dạ mục đích chính là hù dọa đối phương, chờ chính là hắn đảo tẩu, Dương Tú Minh sớm tính tốt đối phương thoát đi con đường, ở hắn cái kia thoát đi con đường trong, Trương Nhạc điều động Ngọc Thanh phân thân, đã sớm yên lặng ẩn nút chờ lợi, đối phương đảo tẩu trong nấy mắt, một cái thần kiếm hợp nhất phá tan đối phương lĩnh vực thế giới, giết tới, Trương Nhạc ngự sử cựu giai thần kiếm hàng cổ nhận nguyện, phối hợp, cựu tiêu cựu liền tuyệt thiên kiếm, kiếm pháp vô địch thiên hạ, dù là Trương Nhạc không cách nào chém giết đối phương, thần nguyên kỳ ở phía sau lập tức bổ kiếm, còn có Trần Hạc, phối hợp hai người bọn họ đến đòn công kích này liên miên không dứt, tuyệt tiên kiếm. Lục Tiên Kiếm, chỉ cần xuất kiếm, chúng người hẳn phải chết vì lẽ đó. Hóa Thần Chân Tôn hiện thân sau khi đã xác định cái chết của hắn. Hắn ra sức chống lại, tách ra hai kiếm, thế nhưng vẫn là ở thẩm nguyên kỳ dưới kiếm, trực tiếp chém giết. Thời khắc mấu chốt, hai cái nguyên anh chân quân, bọn họ lại vứt bỏ chính mình người hộ đạo. Bọn họ tinh linh cũng là biến thành thiên quỷ, tám mươi lăm con thiên quỷ, bốn phương tám hướng mà lên, điên cuồng chạy trốn. Đây là bọn hắn gia tộc đặc thụ truyền thừa, rất nhiều thiên quỷ đều là gia tộc của bọn họ liệt tổ Liệt Tông. Thế nhưng Dương Tú Minh lại là nợ nụ cười, hắn đưa tay quát lên, trấn Nhất thời, bảy ngàn dặm phạm vi ở ngoài xuất hiện chín viên quân cờ, chính là lục giai pháp bảo bát hoang đạo bản áp thiên cờ. Chín viên quân cờ phía dưới, bảy ngàn dặm vũ trụ rõ ràng vô số cảnh tượng sinh diệt, diễn biến một phương mênh mông đại thế giới. Có núi sông, có sông nước, có đồi núi, có thảo nguyên, có thâm nguyên, có biển rộng. Khi thực nhìn kỹ, chính là lúc trước thi đấu thế giới muốn độn, cái này quân cờ thoát thân thi đấu thế giới muốn độn, hóa sinh pháp bảo thật giống là thế giới một góc. Ở đây thế giới trong tám cái thiên quỷ, toàn bộ không nhúc đích, bị này quân cờ giang. Bất quá chỉ là có thể dung ra ba tước. Bọn họ chính là khôi phục bình thường, tiếp tục đào tẩu. Thế nhưng thời gian ba cái hô hấp đã đầy đủ. Dương Tú Minh đưa tay, hoàng kim thẳng xuất hiện, nói, "Bó." Hoàng kim thẳng phía dưới, 85 cái thiên quỷ, mỗi một cái đều là bị nhốt lại, nhất thời xuyên thành một chỗ thôi, vương vảng đều là phong ấn quá lại. Chúng nó liều mạng giãy giụa, thế nhưng Dương Tú Minh phát lực, một đấu 85, bất quá lây hắn hiện tại pháp lực vẫn là hoàn toàn nghiền ép đối phương, đem đối phương toàn bộ nắm lấy. Dương Tú Minh mỉm cười hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Siêu độ." Vẫn là đánh chết. Trương Nhật nói, "Đây chính là thiên quỷ a vạn quỷ trong đệ nhất quỷ." vô cùng quý trọng, không muốn diệt, giao cho ta đi. Dương Tú Minh hỏi, ngươi có biện pháp xử lý chúng đó? Trương Nhạc cười nói, nhưng là Minh Hoàng Tông đại sư mình, điểm ấy biện pháp không có. Làm cái gì đại sư mình? Trương Nhạc xưng hô chính là Minh Hoàng Tông, mà không phải Quỷ Minh Tông, hắn đã dần dần đem Quỷ Minh Tông xem là nhà của chính mình. Tốt, vậy thì đến đây đi. Trương Nhạc bắt đầu luyện hóa, một khắc sau, một con thiên quỷ biến mất, bị hắn lấy Quỷ Minh Tông pháp thuật thu lấy. Theo thời gian đi qua, từng con thiên quỷ bị hắn thu lấy, cuối cùng tám cái thiên quỷ đều là luyện hóa, toàn bộ biến mất. Thần Nguyên Kỵ không nhịn được nói, cái kia hai cái Nguyên Anh Trần Quân đây. Trương Nhạc nói, bọn họ biết bị chúng ta phát hiện, chắc chắn phải chết. Ở vừa mới bọn họ bỏ qua tự mình, đều là hóa thành thiên quỷ. Hóa thành thiên quỷ, mỗi cách một năm, có một lần thức tỉnh cơ hội, có thể lấy một lần nữa chuyển thế thức tỉnh. Nếu như không thay đổi làm thiên quỷ, bị chúng ta tìm tới, hình thân đều diệt. Vì lẽ đó bọn họ liệu một phen. Dương Tú Minh nói, hai người này, chẳng trách là tiên trùng, thật sự thật tác độc à? Đối với mình cũng là như thế đoạt gắt. Giấu ở Đông Đảo Thiên Quỷ trong, chúng ta căn bản không nhận ra bọn họ. Bất quả hóa thành thiết quỷ, trên căn bản cũng coi như là tử vong. Đi, chúng ta làn sóng tiếp theo. Tổ kế tiếp lại là đặc biệt dễ dàng. Có cái này phục kích kinh nghiệm, Dương Tú Minh trước một bước đi tới đường xá của bọn họ trước, sau đó bày xuống ám dạ. Đối phương dĩ nhiên không có phát hiện ám dạ không tầm thường, không nhìn trong đó ám dạ. Dương Tú Minh theo bọn họ mà động, lấy chính mình ám dạ đại đạo, tiên lặng tìm kiếm đối phương hóa thần chân tôn. Thế nhưng làm sao đều không có tìm đến. Cái tên này che giấu tốt bí ẩn a Dương Tú Minh cũng không chờ đợi, đột nhiên xuất kiếm, hãng tiên kiếm, đến một làn sóng toàn phạm vi tập kích. Nhìn quang phía dưới, lại vẫn không có tìm tới Hóa Thần chân tôn. Dương Tú Minh cắn răng, thế nhưng đã ra tay, không thể thu tay lại. Bọn họ lập tức quần công cái kia hai cái nguyên anh chân quân. Hai cái này nguyên anh, Liều mạng sử dụng Thượng Thanh siêu thần thánh pháp, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, bị Dương Tú Minh lấy hoàng kim thẳng bắt trảo. Thế nhưng cái kia Hóa Thần chân tôn, vẫn không có xuất hiện. Thực sự là đủ cầu. không biết ẩn ẩn ở chỗ nào. Dương Tú Minh bắt đầu luyện hồn, nhất thời không nói gì. Nguyên lai like cái kia Hóa Thần chân tôn căn bản không có đến hộ đạo, hắn cho rằng nơi này chính là Thiên Tiên Tông địa bàn, có thể có nguy hiểm gì vì lẽ đó hắn có việc rời đi, căn bản không có làm vì hai người bọn họ hậu đạo. Hai cái này Nguyên Anh Trấn Quân chính là tám người trong nhỏ yếu nhất, bọn họ liền tiên trùng đều không phải. bọn họ bắt tiên quá hải, san chùa tiên đều là lựa chọn người diện tích nhỏ con đường, miễn cho gặp phải cường giả, diễn không giết nổi ngược lại bị người đánh chết. Có thể nói lỗng hấp tiên chính là bọn họ hai người một trong. Nhất thời Dương Tú Minh biết rồi tại sao những người khác tự tin như vậy, một phần tám tử vong tỷ lệ A, phía trước bốn người không có một cái sợ sệt. Thì ra là như vậy, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hiến tế tế phẩm cái gọi là nghi thức cũng là có thể lấy ra lận, đây chính là nhân tộc đặc tính. hai người bọn họ thiên tiên tông bình thường nguyên anh, một phần hai tử vong tỷ lệ, còn có lượng lớn thú lao, đáng giá liệu một phen. vì lẽ đó người hộ đạo nói đi là đi, căn bản không thèm để ý bọn họ. dương tú minh không nói gì, bất quá còn có hai cái, tiếp tục phục kích. phi độn hư không vẫn là biện pháp cũ, ẩn núp ở đối phương con đường trước, lính hàng ban đêm hạ xuống, chờ đợi đối phương tiến vào mai phủ. tất cả thuận lợi, đối phương tiến vào dương tú minh đêm tối trong, dương tú minh không lâu phát hiện cái kia hóa thần chân tôn tung tích mặc dù đối phương đi theo hai cái tiên trùng trong bóng tối ẩn dấu thân hình thế nhưng vẫn bị Dương Tú Minh tìm tới chỉ cần tìm được là tốt rồi Dương Tú Minh ra tay trước là giành được lợi thế Hoàng Kim Thăng hơi động trong nháy mắt Dương Tú Minh đem hai cái nguyên ảnh vô thanh vô tức khóa lại đột nhiên nói lên Trần Hạc hãm tiên kiếm ra tay ánh sáng đỏ muồi mạnh sau đó trước nhạn thẩm nguyên kỳ liên hoàn diễn ra liên tiếp tập kích cái kia hóa thần chân tôn phó hạ lương nhưng là nhất khí truy đánh xuống một đòn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào chỉ cần Dương Tú Minh mấy người xuất thủ trước đối phương dù là hóa thần cũng là không có biện pháp chút nào, tuy rằng ra sức chống lại, thế nhưng vẫn bị tại chỗ đánh chết. thế nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, cái kia hai cái bị Dương Tú Minh lấy Hoàng Kim Thẳng khóa lại Nguyên Anh Trần Quân, một người trong đó chỉ là lay động, Thinh Linh thoát ly Hoàng Kim Thẳng gói, sau đó độn Quang liền trốn. cái này còn cao đến đâu, Dương Tú Minh nhất thời kích hoạt Bát Hoang Đạo Bàn Áp Thiên Cờ, thế giới xuất hiện. thế nhưng người kia lại là lay động, Thinh Linh thoát ly Bát Hoang Đạo Bàn Áp Thiên Cờ, tiếp tục bỏ chạy. Phó Hạ Lương thấy cảnh này, đột nhiên hô, không được, đây là Tiên Tần thứ hai bí pháp. Trần phụ khởi lạc sơn hải diêu, không nên để cho hắn chạy. Dương Tú Minh đem hoàng kim thẳng giao cho Trần Hạc Trưởng Khống, nhảy lên một cái, cản khôn song thối phía dưới, truy đuổi đối phương. Cái kia Nguyên Anh chân quân độn pháp không nhanh, lập tức bị Dương Tú Minh đuổi theo. Nhất thời bàn tay lớn buô xuống, thế nhưng Nguyên Anh chân quân lại là lay động, lập tức chui ra bàn tay lớn, chạy thoát. Phó hạ lương hô, dùng vạn vật luật động trưởng tiên ý. Dương Tú Minh tiếp tục truy đuổi, đuổi tới đối phương phía trước, dũng nhiên sử dụng vạn vật luật động trưởng tiên ý. Thế nhưng cái kia Nguyên Anh chân quân lại lay động, vẫn là giữ không nổi hắn đông nhiên tô tiểu mỹ xuất hiện nàng nhìn về phía đối phương thật giống trong miệng nói gì đó cái kia nguyên anh chân quân bị tô tiểu mỹ nữ yêu mê hoặc phía dưới lập tức thân hình nhất định khoảng hốt ba tức mượn cái này thời gian ba cái hô hấp dương tú minh đống nhiên hơi động một mạch tam thanh phân thân ở phương xa tiêu tan sau một khắc ở bên cạnh hắn lại xuất hiện trong ngay mắt phó hạ lương trương nhã thẩm nguyên Kỳ, từng cái một cái phân hơn dương tú minh hô mọi người cùng nhau đến bốn người cùng nhau triển khai bạn luật luật động trưởng thiên ý đến đây đem cái kia nguyên anh chân quân gắt gao nhốt lại hắn tỉnh lại liều mạng nuốt đưa Thế nhưng đã mất đi tiên cơ, cũng không còn cách nào đạo tẩu. Chương 392. Thất chúc độc vụ, trang sách lưu danh chương 392, thất chúc độc vụ, trang sách lưu danh gắt gao ngăn chặn đối phương, Dương Tú Minh cười lạnh một tiếng, không cần nhiều lời, mọi người rõ ràng. Vạn vật luật động trưởng thiên ý, bốn người phát lực, đem đối phương áp chế gắt gao, hắn hết thảy tất cả đều là ở Dương Tú Minh bọn họ trưởng không phía dưới. Thậm chí hắn tư duy ý nghĩ, nguyên anh thần hồn, tim đập dòng máu, đều là vững vàng khung chế. Cái kia nguyên anh chân quân liều mạng vùng đường, thế nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Hạc đến đây, cái kia bị Hoàng Kim thẳng khóa lại Nguyên Anh Trần Quân đã giết chết. Như vậy hắn mới có thể rành tay, hắn lập tức vận chuyển thần uy, sinh cơ miễn pháp bất vô thần, thời không biến hóa, trực tiếp hẳng duy. Chỉ có ở đây trạng thái mới có thể hoàn thành lấy ra đối phương thần hồn. Trúc Thiên Vinh cũng là đến đây, hắn vẫn đang chuẩn bị, trực tiếp sử dụng Thánh Quang Minh Đại Nhập Chân Giải. Nay Tiên Tần Bí Pháp trong đó có một đặc tính chính là giải, lấy này đánh chết đối phương. Ở đây trong nháy mắt đối phương phân giải thành vô số mảnh mỡ, đối phương nắm giữ Tiên Tần Bí Pháp nơi hồn phách bị hoàn chỉnh phân giải ra ngoài thỏa mãn lấy ra thần hồn nhu cầu cơ bản một đòn phía dưới bất luận đối phương nguyên anh chân quân làm sao đun đưa ở đây một đòn tròng trực tiếp cho bụi hóa thành một mịt ở hắn chết trong nháy mắt dương tú minh mấy người lấy vạn vật luận động trưởng tiên ý đột nhiên vừa kéo nguyễn thời không chiều không gian hỗn loạn đối phương thần hồn tròng cắt chém một khối đi xuống cái kia một khối chính là tiên tần thứ 26 mươi bí pháp trầm phù khởi lạc sơn hải diêu đối phương tu luyện này pháp tất có minh hà lời thể không cách nào chuyển thụ người khác thế nhưng bị dương tú minh hàng duy cấp dẫn lập tức cấp đi bất quá cướp đi sau khi ở đây duy trì không được bao lâu nhất định phải lập tức hấp thu không phải vậy tự nhiên tiêu tan dương tú minh thở dài một hơi lập tức hấp thu trầm phu khởi lạc sơn hải diêu vũ trụ trong lúc đó từ có sóng chấn động sấm vang chớp giận gió nổi mây bẩn quy căn tố nguyên đều là tự nhiên đến từ vận sóng dương tú minh chậm rãi hấp thu đối phương tu luyện trầm phu khởi lạc sơn hải diêu kinh nghiệm chỉ là lần này cắt chém không giống lần trước thuận lợi như vậy trầm phu khởi lạc sơn hải diêu chỉ có tần một hấp thu xong tất dương tú minh lan truyền cho mọi người trương nhạc không nhịn được nói tú minh chúng ta như thế làm, còn kém một cái tiên tần bí pháp, đạo học trưởng liền sẽ lại xuất hiện. Dương Tú Minh nói, ai, Cơ duyên ở trước mắt, hắn có thể không lấy. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, kỳ thực có một cái biện pháp, chúng ta mau mau tu luyện, tăng cảnh giới lên, trực tiếp đột phá cảnh giới nguyên anh. Thực lực tăng lên, tăng cường góc gác, đến thời điểm cái gọi là đạo học trưởng cũng không tính là gì. Dương Tú Minh lắc đầu nói, không được a, chúng ta gần nhất cảnh giới có chút lên cấp quá nhanh, tốt nhất lắng đọng một thoáng, không phải vậy sau đó dẫn đến cảnh giới bất ổn. Ngay khi bọn họ lúc nghiên cứu, đột nhiên sư tỷ thất chút liên hệ Dương Tú Minh. Sư đệ, ngươi bên kia phát sinh cái gì? Sư tỷ, cái kia tám cái hại người khốn nạn đều bị ta diệt. Quả nhiên, bên này phát hiện bọn họ tử vong, hồn đăng xảy ra vấn đề, đã có mấy chục bị đồng môn điều động. Thất trúc đã lên cấp hóa thần, cái gọi là đồng môn đều là hóa thần chân tôn, đối phương đã quy mô lớn nhân mã điều động. Dương Tú Minh nói, Sư tỷ, không có vấn đề, ta có biện pháp. Phù Đồ Chiến hạm theo chương nhạc trở về Quỷ Minh Tông. Dương Tú Minh chuẩn bị liên hệ Phù Đồ Chiến hạm thời không chuyển đến Phù Đồ Chiến Hạng trong, sau đó không lại trở về. Phù Đồ Chiến Hạng vốn là mọi người phù đồ thế giới làm vì mọi người đại bảng doanh, lại là luyện hóa các loại động thiên pháp bảo, vì lẽ đó mọi người có thể lấy thời không chuyển đến chiến hạm trong. Hơn nữa ở thời gian nhất định bên trong, có thể lấy lựa chọn trở về, bất quá chỉ có thể từ nơi nào chuyển đưa tới, trở về nơi đó. Cũng có thể lấy lựa chọn không trở về, vậy thì lưu lại ở trong chiến hạm. Dương Tú Minh có này dựa dẫm, mới là lớn mật ra tay. Hắn bắt đầu liên hệ phù đồ chiến hạm, từ nơi sâu xa, cảm ứng được phù đồ chiến hạm, sau đó khởi động thời không rời đi. Thế nhưng thân thể rung một cái, không có thời không rời đi thành công. Dương Tú Minh sững sờ, nay cùng ở Vân Mộng Trạch như thế, một loại vô hình trở ngại xuất hiện, phù đồ chiến hạm nhất định phải tới gần Vân Mộng Trạch mới có thể xuyên qua. Chuyện gì thế này? Sư tỷ, ta thật giống không thể thời không rời đi. Chúng ta tông môn đã mở ra tỏa thiên phong địa lại trận, tinh bực ngăn cách, khả năng bởi vậy ngươi không cách nào thời không rời đi. Dương Tú Minh cao mày, bất quá hắn không có để ý, hắn có vĩnh sinh bất diệt, cùng lắm thì chết một lần, đến thời điểm ở nơi khác lại xuất hiện. Bất quá, thất chúc sư tỷ nói, sư đệ đừng sợ, ta cũng đi qua tập nã hung thủ, ngươi ở vị trí này chờ ta nơi đó là ta một cái bí ẩn độc phụ, ngươi lấy phương pháp này mở cửa, sau đó trốn ở bên trong, cách ra bọn họ truy tra. đến thời điểm ta thu ngươi nhập ta thứ nguyên độc tiên, không có vấn đề. nói xong, nàng truyền tới một đạo thân thức, đây là chỉ dẫn đường đánh dấu. Dương Tú Minh lập tức phi đội lên, dựa theo cái này chỉ dẫn, nhanh chóng bỏ chạy. Dương Tú Minh phi đội, lấy nhạn hành tông 12 hai pháp biến thành càn khôn sông tối, không kém gì hóa thần chân tôn phi đội tốc độ. sắp tới cái kia chỉ dẫn vị trí, chỉ thấy trong hư không, một mảnh bình đai thiên thạch trải rộng nơi đó. dựa theo chỉ dẫn. Dương Tú Minh vi đột đến một viên thiên thạch bên trên. Cái này thiên thạch chỉ có mười mấy trượng lớn nhỏ, ở cái này vành gai thiên thạch trong không hiện ra thể tích. Thế nhưng đến nơi này, Dương Tú Minh liền có cảm ứng, có sư tỷ lưu lại ký tức. Đây là thất trúc sư tỷ ở đây bố trí phòng an toàn, bí ẩn độ vụ. Dương Tú Minh thi triển sư tỷ truyền thụ pháp thuật, nhất thời lóe lên, biến mất không thấy, tiến vào cái kia vẫn hắc trong. Vẫn hắc trong, rõ ràng là một vùng trời nhỏ, có tới mấy rậm to nhỏ, các loại kiến trúc đa dạng. Dương Tú Minh không có lộn xộn, chỉ là ở một chỗ bên trong đại điện, yên lặng chờ đợi. Không tới chốc lát, tương đạo thần thức mạnh mẽ lả qua, đây là rất nhiều hóa thần chân tôn tra xét tường định. Các loại truy tung pháp thuật, bói toán tìm kiếm, nhân quả tìm kiếm. Thế nhưng Dương Tú Minh tiến vào nơi này, Thất Trúc Sư Tỷ đã sớm chuẩn bị, bí ẩn động phủ ngăn cách tất cả tìm kiếm. Lại là chờ một canh giờ, Thất Trúc Sư Tỷ không hề có một tiếng động xuất hiện ở này. Sư đệ, đến, đi theo ta. Ngươi thả lỏng tâm thần, không nên chống cự, ta thu ngươi nhập ta thứ nguyên động tiên. Dương Tú Minh thả lỏng tâm thần, nhất thời kim quang lóe lên, hắn không hề có một chút chống lại, lập tức thời không chuyển hóa. Hắn bị Thất Trúc thu nhập đến chính mình thứ nguyên động tiên trong. Ha ha ha, Dương Tú Minh ngươi bị ta lừa, ta bắt được ngươi, hiến tế tông môn, đổi lấy lượng lớn khen thưởng. Thất Trúc cười ha ha, lớn tiếng nói. Dương Tú Minh nói, sư tỷ, đường địch. Ha ha ha, lá gan rất lớn a, thành thật đợi. Đúng rồi, sư phụ có tin tức tốt chuyển đến, sư phụ đã học đạo, lập tức trở về. Dương Tú Minh không khỏi nói, quá tốt rồi. Thất Trúc lặng yên rời đi nơi này, nhẹ nhàng vỗ một cái, cái này bí ẩn độ phụ, vô thanh vô tức đổ nát, không để lại một điểm vết tích. Dương Tú Minh mở mắt, đây là một cái thứ nguyên động thiên thế giới. Yên lặng cảm thụ, Dương Tú Minh xác định đây là động tiên Pháp Bảo Ngọc Kinh Kim Quyết, biến thành thứ nguyên động thiên thế giới. hắn nơi là một chỗ lầu cắt trong, Dương Tú Minh ngồi ở chỗ này không nhúc đích, cũng không nhìn cảnh sắc bên ngoài. Mỗi người thứ nguyên động tiên, đều có thuộc về tự mình bí mật. Thất chúc có thể đem Dương Tú Minh thu nhập đến chính mình thứ nguyên động tiên, đây là đối với Dương Tú Minh lớn nhất tín nhiệm. Vì lẽ đó Dương Tú Minh không thèm nhìn một chút, đây là đối với sự tỷ tôn trọng. Dương Tú Minh thứ nguyên động tiên, chính là phù đổ chiến đồ Nó cũng không chỉ là Dương Tú Minh thứ nguyên đột tiên, mà là rất nhiều minh đệ cộng đồng thứ nguyên đột tiên, chỉ là nó đã rời đi thứ nguyên hư không, đi tới hiện thực. Chương nhạc trở lại Quỷ Minh Tông, hắn sẽ đem phù đồ chiến hạng một lần nữa thả lại thứ nguyên hư không. Hiện tại phù đồ chiến hạng đã có ẩn dấu Hỏa Thần Thủy Thần thần khu năng lực, mặt khác lại có cường đại Diêm Ma xá Ly làm vị chiến linh, không sợ thứ nguyên hư không nguy hiểm. Như vậy, Dương Tú Minh ở đây ngồi xuống chính là nửa tháng. Hắn yên lặng tu luyện, chỉnh lý một đoạn này tu mạch. Ở thần thông quỷ kỳ long xà sau khi, hai cái không biết tên thần đồng, một cái dần dần rõ ràng Vĩnh Truy hắc ám. Ở trong đêm tối, sử dụng cái này thần thông, không hề có một tiếng động tập kích đối phương. Trong quá trình này, đối phương sẽ không có bất luận phát hiện gì, lặng yên trung chiêu. Đến đây có thể lấy trong nháy mắt đem đối phương hoàn toàn trục xuất trong đêm tối. Vĩnh Viễn chìm đắm ở tối tăm nhất trong đêm tối, không cách nào tránh thoát. Vĩnh Viễn trầm luân. Nếu như đối phương có cường đại pháp thuật thần thông, pháp bảo hộ thể, có thể lấy chống cự trục xuất. Nay thần thông đem sẽ hình thành một loại tập kích, hạ thấp đối phương khí vận, mềm yếu đối phương ý chí, phá hư đối phương pháp bảo, tiêu tan đối phương chân nguyên, tổn thương đối phương thần hồn, toàn phương bị suy yếu đối phương sau đó lại tiếp tục thần thông lĩnh truy hắc gám tập topic một chút suy yếu đối phương mãi đến tận đối phương suy yếu tới trình độ nhất định cuối cùng trục xuất này pháp có một chút không được một khi trục xuất dương tú minh cũng là không cách nào tìm tới đối phương dù là hắn làm vị giả chủ cũng là không được dương tú minh gật gù cái này thần thông không sai còn một người khác thần thông không có thành hình còn phải cần một khoảng thời gian khoảng thời gian này không chỉ là dương tú minh ở biến hóa trương nhạc thình lình cũng là ở biến hóa theo dương tú minh trở thành giả chủ thần thông thay đổi trích thủ giả thiên biến thành đỉnh hoàng thâm dạng nhiều quỷ kỳ long xà Vĩnh Truy hả ám. Kỳ thực cái này đã không phải đơn giản thần thông, đã là thần uy mô hình, có thần uy đặc tính. Đối mặt Dương Tú Minh thần thông, Nguyên Lai Trương Nhạc sinh thần kiếm hợp nhất, nhất kiếm kinh thiên, không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Ở Trương Nhạc Thiên Phú kiếm thần uy phía dưới lặng yên biến hóa, thần kiếm hợp nhất, nhất kiếm kinh thiên, vô thanh vô tức hợp nhất hóa thành thần kiếm duy nhất. Dũ kiếm chầm đạo, trí kiếm chầm duyên, nhân kiếm chầm vô, nhưng là hợp nhất hóa thành một cái thần thông, thần kiếm tam trạng. Chỉ có kiếm tâm thông nguyên, không có thay đổi. Nó cuối cùng hình thái chính là kiếm đạo đại thần uy một trong hoàn toàn có thể cùng dương tú minh thần thông đối kháng, vì lẽ đó không đổi. Mặt khác, cựu dương chí cao cũng không có thay đổi, cái này cũng là cường đại nhất dương đạo đại thần uy mô hình, cũng là có thể cùng những thứ này thần thông đối kháng tồn tại. Trúc Thiên Vinh mang đến hai đại thần thông, đại nhật tuyệt diệt, tam muội chân hỏa, cũng là không đổi. Đại nhật tuyệt diệt đến từ Thái Dương thần cung đại nhật tuyệt diệt quang, thiên hạ cửu diệt một trong. Tam muội chân hỏa, đó là cổ lao nhất tiên nhân thần uy, chúng nó hai cái tiếp tục tồn tại, vẫn không lúc đích. Đây là Trần Hạc mang đến hai cái thần hùng, nhất khí căng côn, hắc lệ phong tinh, không cách nào cùng cái khác thần thông đối kháng dĩ nhiên dần dần biến mất, chúng nó bị hoàn toàn áp chế, không hợp với hiện tại, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, trong biến hóa như thế, chân hạng đến là không có cái gì, thẩm nguyên kỳ, phó hạ lương nhưng là vạn phần không cam lòng, rất nhiều thần thông đều là dương tú minh, trương nhã, trúc thiên vinh cùng hiến, ba người bọn hắn cái gì đều không có, để bọn họ cảm giác được vô cùng khó chịu. phó hạ lương nói, thần thông trong nhất định phải có ta. thẩm nguyên kỳ nói, tam ca, ít nhất ngươi còn có một cái lôi đế, ta liền cái thiên phú đều không có, tức chết ta rồi, trở lại ta nhất định phải trang sách lưu danh. rốt cục. Dương Tú Minh cảm giác một đạo lực hút xuất hiện, hắn thả lòng tự mình, nhất thời lói lên, rời đi hướng nguyên động thiên thế giới. Trở về thế giới hiện thực, Dương Tú Minh phát hiện mình ở vào một cái trong động phủ. Thất chúc sư Tỉ mỉm cười nhìn Dương Tú Minh nói, sự tình xong việc, tìm nửa tháng, cuối cùng chỉ có thể sống chết mà bay. Dương Tú Minh nói, đa tạ sư tỉ hỗ trợ. Việc nhỏ, kỳ thực mấy tên khốn kiếp này, ta đều muốn giết bọn họ. Thế nhưng có người nhìn chằm chằm ta, không có cách nào động thủ. Sư đệ ngươi lần này làm tốt. Kỳ thực, ta cũng không nghĩ, thế nhưng bọn họ lấy người luyện thần, ta thực sự không có nhịn được. Giết liên giết. Sư đệ ngươi tương lai có tính toán gì? Dương Tú Minh chần chờ một thoáng, hiện tại không có cái gì dự định. Sư đệ, nếu ngươi không có nơi nào đi, vậy thì ở Thiên Tiên Tông tu luyện đi. Sư phụ đã lên cấp học đạo, bọn họ trở về. Vừa lúc ở đây gặp gỡ sư phụ, ngươi đã nguyên anh, có thể lấy quy vị Thiên Tiên Tông. Dương Tú Minh chần chờ một chút, sư phụ không nghĩ hắn nhập Thiên Tiên Tông, nhưng là mình cũng không có nơi nào đi. Vậy cũng tốt, ta ở đây chờ đợi sư phụ trở về. Tốt, ngươi trước tiên ở ta động phủ tu luyện, chờ sư phụ trở lại em nói. Dương Tú Minh liền ở lại thất trúc động phủ. Nàng đạo phụ, thình lình rơi ở một cái cự trúc bên trên. Cái này cự trúc lớp mười ngàn trượng, có 3 triệu thô. Bên trong có độc tiên, làm vì thất trúc đạo phụ. Đây là tiên một một trong cửu tiêu trúc. Đến đây này trúc chưa hoàn thành trưởng thành đến cửu giai, chỉ có thất giai. Bất quá cũng là may là không có đạt đến cửu giai, không phải vậy liền sẽ cùng điệu la tùng minh đệ tỷ bộ như thế. Theo vũ trụ lúc trước linh khí hạ thấp, cuối cùng chết kéo. Kỳ thực thất trúc là cái này cửu tiêu trúc chân linh, chỉ là hiện tại đã là lần thứ bảy thoát thai làm người. Chẳng trách nàng gọi là thất trúc, thì ra là như vậy. Năm đó Dương Tú Minh ở Điểu La Tùng nơi đó gặp qua Cửu Tiêu trúc Di Hải, còn được đến rất nhiều lá trúc làm kiếm. Hiện tại Dương Tú Minh còn có ngũ giai Cửu Tiêu tử cương thanh diệp kiếm 63 thành. Hai người bọn họ tán gẫu lên, Dương Tú Minh cố ý nói việc này. Thất Trúc sửng sợ, nhất thời vô cùng kích động, nói: "Ngươi xác định là Cửu giai Thiên một Cửu Tiêu trúc lá trúc kiếm?" Dương Tú Minh lấy ra những thứ này, ngũ giai Cửu Tiêu tử cương thanh diệp kiếm, nói: "Cái này có cái gì giả?" Thất Trúc kích động nói: "Đều cho ta đi. Ta Cửu Tiêu trúc, chủ tu cảnh trúc phân phái chi đạo, không có lá trúc biến hóa chi đạo." ta có thể lấy mượn những thứ này là cây, nắm giữ lá trúc biến hóa chi đạo, còn có thể bởi vậy lên cấp trúc thể, xung kích bát giai. hiện tại vũ trụ thay đổi, lên cấp bát giai không có vấn đề. dương tú minh nói, tốt lắm, đều cho ngươi. đa tạ sư đệ, chờ ta cảm nộ lá trúc biến hóa chi đạo, đưa ngươi điểm ta thứ tốt. thất trúc thu hồi những thứ này vũ giai cựu tiêu tử cương thanh giật yếu, lập tức biến mất, bắt đầu tìm hiểu. dương tú minh ở đây tiếp tục tu luyện chờ đợi. đột nhiên, hắn có một cái cảm giác, thứ nguyên hơi động. trương nhạc đã trở về quỷ minh tông, tất cả mọi người rời thuyền, hắn làm bộ đem phi chu thu hồi thực tế phủ đồ chiến hạm hơi động một lần nữa thoát ly thế giới hiện thực tiến vào thứ nguyên trong hư vô chương 393 trăm chín kích hoạt tiểu thủy chương 393, trăm chín kích hoạt tiểu thủy phủ đồ chiến hạm một lần nữa ấy trở về thứ nguyên hư không nằm ở một loại kỳ dị trạng thái nửa hư nửa vĩnh bất quá lần này cũng không tiếp tục sợ người khác phát hiện hỏa thần thủy thần thần khu trải qua mấy lần tiến hóa lại có cường đại diêm ma xá ly làm vì chiến linh ở thứ nguyên hư không đã có lực tự bảo vệ dương tú minh tâm thần hơi động phủ đổ chiến hạm trở về hư không sau khi cũng không còn cách nào đem thân thể thời không na di đến chiến hạm bên trên bởi vì chiến hạm nơi thứ nguyên hư không, không cách nào thân thể nào gì. hiện tại giống như trước đây, thân hồn trở lại phủ đổ chiến hạm. đại chiến kết thúc, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. hiện tại mọi người từng cái đến đây, mọi người lại một lần gặp nhau. lần này, ngụy vô quả cũng là xuất hiện trong mọi người. nhìn sang, hắn vẫn là tử thần giáng dấp, toàn thân bị một đạo áo bào đen bao trùm, khuôn mặt hoàn toàn che chắn, hai chân trôi nổi. chỉ là ngụy vô quả đã có thần trí, không còn là trước đây quỷ dị trả thái. nhìn thấy ngụy vô quả khôi phục, mọi người đều là cao hứng. bất quá ngụy vô quả không thích nói chuyện, ở đây vô cùng trầm lặng. Kỳ thực, hắn hiện tại đã lục giai quỷ dị, vừa xa mọi người. Tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, mọi người cảnh giới cân bằng phát tắc, ở trên người hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người tụ tập, chứng nhạc cái thứ nhất mở miệng nói, lần này lại chiến, thay đổi toàn bộ vũ trụ. Thất giai phản hư không còn là cái này vũ trụ cực hạn, hiện tại vũ trụ dần dần khuyết trương dung tăng lên. Bát giai hợp đạo thật sự uy năng, có thể lấy triển khai ra, đánh phản hư cùng đánh con trai như thế, cùng trước đây hoàn thành không giống, đến đây hợp đạo giới mới là vũ trụ cực hạn. Phó Hạ Lương gật đầu nói, đúng đấy, lần này thay đổi, ý nghĩa sâu xa chúng ta biên cảnh đại chiến đều bởi vậy kết thúc huyết cương đều là rời đi đại chiến say xưa lặng yên kết thúc mặt khác theo lần này vũ trụ biến hóa phản hư lên cấp hợp đạo cũng so với trước đây dễ dàng gấp 10 lần chúng ta tông môn có đã có mấy cái phản hư lên cấp hợp đạo thập nguyên Kỳ cũng là nói chúng ta tông môn cũng là đã có hai cái phản hư lên cấp hợp đạo vốn là ta cảnh giới nguyên anh đã hoàn toàn ngồi vững vàng quan ma tông hiện tại lại là xuất hiện bận sóng ma tông liền điểm ấy không được lung ta lung tung thời khắc phản vệ trương nhạt nói có thể không chỉ là phản hư lên cấp hợp đạo đoạn thời gian gần đây Hầu như tất cả tu sĩ cảnh giới lên cấp đều là dễ dàng gấp 10 lần. Hẳn là vũ trụ biến hóa, dẫn đến như dị biến này. Bất quá theo vũ trụ dần dần ổn định, cái này đem sẽ khôi phục như cũ dáng dấp. Thần Nguyên kỳ nói, "Ca mấy cái, chúng ta có thể đừng nhàn rỗi, mau mau tu luyện, lên cấp nguyên anh tầng 7." Dương Tú Minh nói, "Như vậy, không muốn căn cơ bất ổn à. Ha ha ha, đại ca, chúng ta nào có cái gì căn cơ a, cái này mấy tầng cảnh giới, người nào là tự chúng ta tu luyện, đều là gặp may đúng dịp. Còn muốn cái gì căn cơ, lên cấp nói sau đi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, vũ trụ đang yên lặng thay đổi, cơ hội như vậy, được rồi, không muốn lãng phí. Cái kia mọi người đều là nỗ lực một thoáng, thừa dịp đào học trưởng còn có vững lòng, vũ trụ rộng rãi, mọi người tranh thủ lên cấp nguyên anh tầng 7. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Hạc, hỏi, láo Trần, ngươi đến thượng cổ động phủ không có? Trần Hạc lắc đầu nói, còn đến phi độn một quãng thời gian. Cái kia thượng cổ động phủ ở vào Man Hoang Tinh Hải, vô cùng xa xôi. Bất quá, ta ở Ám Ma Tông Tra xét một thoáng, cái kia thượng cổ động phủ thật giống là không động di tích, không động đã từng cũng là thượng tôn đại phái sau đó tông môn thật giống bị linh tộc nhiễm, nội đấu mà chết. thời khắc cuối cùng, có không động đại năng triển khai lịch tiên pháp thuật, hình thành bão táp thời không, khiến không động sơn môn hoàn toàn biến mất. cái này thượng cổ động phủ, thật giống chính là không động di tích. Thoạt nhìn cái này động phủ không sai a, ngươi muốn ở đây xây dựng lại nhạn hành tông? đúng đấy, ta đã có kế hoạch, chờ ta đặt xuống động phủ, xây lập sơn môn, có đất đặt chân, triệu tập nhạn hành tông bộ hạ cũ, xây dựng lại tông môn. đến thời điểm, lại mua mấy trăm vạn phàm nhân ở trong sơn môn, sinh sôi sinh lợi, chiêu thu đệ tử. bất quá những thứ này tiền đề được ta lên cấp đại thừa mới có thể mở bắt đầu. Nga năm, vạn năm, mười vạn năm, từ từ đi chứ. Nếu như ta không thể lên cấp đại thừa, nhạn hành trở về, tất nhiên bị thần độn cùng bất ngôn tông đánh lén. Trần Hạc nói tới việc này, mặt mày lớn hở, đối với hắn mà nói, đây mới là hắn sống ý nghĩa. Mọi người lắng nghe, Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, nếu như Trần Hạc lên cấp đại thừa, khi đó chính mình mấy người cũng là lên cấp đại thừa. Cái này tương đương với nhạn hành tông có sáu cái đại thừa, xây dựng lại tông môn hoàn toàn không có vấn đề. Chúc Thiên Vinh đột nhiên nói, các vị huynh đệ, cái này thứ vũ trụ tăng lên hấp thu vô số ngoại vũ trụ nguyên năng, thế nhưng thật giống theo ngoại vũ trụ nguyên năng, ta cảm giác được có một ít tồn tại lặng yên lẻn vào chúng ta vũ trụ. Ngoại vũ trụ tồn tại, chắc chắn có ý nghĩ khác, mọi người cẩn thận. hắn chính là thượng cổ hỏa thần, đối với vũ trụ cảm ứng, vượt qua người thường, cảm giác được xâm nhập nguy cơ. thẩm nguyên kỳ nói, không cần lo lắng, một đống chồng đại thừa hợp đạo, việc này do bọn họ phụ trách, chúng ta chính là tu luyện, đúng rồi, tiểu thủy làm sao vẫn không có ổn định đây. phó hạ lương cũng là nói, đúng đấy, đều nhiều lâu, vẫn là trong hỗn loạn. ta hoài nghi. Hắn khả năng lại xui xẻo rồi, là không phải bị người cho luyện hóa thần ma, hoặc là bị người nuốt chửng." Trúc Thiên Minh nói, "Không thể, luyện hóa hắn, đó là tự tìm đường chết, khẳng định bị chết no. Hắn bản nguyên thượng cổ thủy thần, vũ trụ bất diệt, hắn hạt nhân không đổi." Dương Tú Minh nói, "Vậy phải làm sao bây giờ? Không cách nào mở ra hắn cái kia một tờ, chúng ta cũng không tìm được hắn a." Trúc Thiên Minh nói, "Kỳ thực có cái biện pháp, để ta thần khu nuốt chửng hắn thần khu. Thần khu bị ăn, hắn tất nhiên đau nhức, đến đây phá tan hỗn loạn trạng thái, nhất thời mọi người cùng nhau truy hắn." Cái tên này vẫn là ghi nhớ tiểu thủy thần khu. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, dù như thế nào, không thể hỏng rồi hắn thần khu. Không có chuyện gì, chúng ta chờ hắn là tốt rồi, ngược lại bất luận trạng thái gì, hắn sớm muộn tất tỉnh. Trúc Thiên Minh lắc đầu nói, vậy cũng không thể nói được, làm không tốt bị nhốt mấy ngàn năm, vạn năm. Ta nhắc nhở các ngươi, hắn mặc dù là hỗn loạn trạng thái, thế nhưng đã kích hoạt. Hắn không tăng cảnh giới lên, chúng ta cuối cùng đều sẽ bị hắn ảnh hưởng, không cách nào đột phá hóa thần. Không có thể đột phá hóa thần, mọi người cuối cùng chỉ có vạn năm tuổi thọ. Đến thời điểm thọ tận mà chết, chẳng ngủ cái này một thế tu luyện. Đời sau, chúng ta có thể không nhất định làm minh đệ." Thốt ra lời này, tất cả mọi người là trầm mặc. Trần Hạc đột nhiên nói, "Kỳ thực có một cái biện pháp. Chúng ta đi tìm Tiểu Thủy thân thể. Không phải thần ngu, là Cống Sơn cũng đã từng thân thể. Thân thể của hắn bị người đoạt xá, chúng ta đem hắn đoạt lại, kích thích cơ thể hắn, ảnh hưởng thần hồn của Tiểu Thủy, để cho hắn sớm ngày thức tỉnh." Mọi người gật đầu, cái biện pháp này có thể lấy. Dương Tú Minh nói, "Việc này, ai đầu mũi a?" Hắn ở Thiên Tiên Tông, khoảng cách Băng Tuyết Thần cũng rất xa, chương nhạc trở về Bắc Minh Hải, Trần Hạc đi tới Man Hoang Tinh Hải. Phó hạ lương ở biên cảnh Thái Thượng Đạo đều là ngoài tầm tay với. Trúc Thiên Vinh cùng Thẩm Nguyên Kỳ khoảng cách băng tuyết thần cung không sai biệt lắm. Thế nhưng Trúc Thiên Vinh nơi Thái Dương thần cung chính là băng tuyết thần cung tự địch. Hắn đi đó là tự tìm đường chết. Cuối cùng mọi người xem hướng về Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ nói: Ta đến đây đi. Ta quang ma tông, khoảng cách băng tuyết thần cung ngược lại cũng không gần. Thế nhưng so với các ngươi vẫn là át phải tốt hơn nhiều. Ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thẩm Nguyên Kỳ đi qua tìm kiếm, có hắn đầu mối, có năm đại khôi lỗi, ba đại phân thân, mọi người có thể lấy bất cứ lúc nào trợ giúp mọi người trao đổi kết thúc, từng cái trở về gia biên. Thẩm Nguyên Kỳ trở lại Quang Ma Tông, hắn bắt đầu bày ra làm sao đi tới băng tuyết thần cung. Suy nghĩ một chút, hắn lặng yên truyền đạt mệnh lệnh, ra lệnh cho mình thủ hạ làm việc. Đại Thanh Tẩy năm quyền sau khi, Thẩm Nguyên Kỳ đã bồi dưỡng được không ít trung tâm thủ hạ. Rất nhanh, thủ hạ lặng lẽ lan truyền tin tức, ở băng tuyết thần cung biển sao phụ cận có người phát hiện quang tâm. Cái gọi là quang tâm, cùng lôi đế, hoàng hoàng, như thế tồn tại. Chính là quang đại đạo tương lai quang đạo chủ. Mỗi cái thời đại đều có một cái như vậy tồn tại, nó là quang cao nhất tinh linh cao nhất tồn tại, chúng nó thuộc về vũ trụ ngưng tụ, thiên thiên đạo chủ, chỉ là trước mắt nó vẫn là nằm ở hâu sinh trạng thái, cần chậm rãi trưởng thành. Chờ đến nó trưởng thành đến cửu giai, đó chính là quan chủ, cũng đã từng là dạ thần, hiện tại dương tú minh, tương tự trưởng đạo chi chủ. Đối với quang ma tông tới nói, cái gọi là quan tâm, đó là cái này vũ trụ có giá trị nhất bảo bối. Chỉ là hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cùng lôi đế, hỏa hoang như thế, chỉ cần bị đồng đạo tồn tại đánh chết, quan chủ quyền hạn lập tức rời đi. Đại đạo đạo chủ, ngoại trừ loại này vũ trụ ngưng tụ, thiên thiên đạo chủ cũng có tự mình tu luyện lên cấp, chỉ cần nắm giữ đại đạo quyền hạn đạt đến năm thành một trở lên, tự động trở thành đại đạo đạo chủ. Dù là cái này đại đạo có quan tâm loại này tiên tiên đạo chủ, cũng là không cách nào đối kháng. Chỉ là có thể như vậy tồn tại, quá thiếu. Hơn nữa có thể làm được điều này, trên căn bản đều là cảnh giới đại thừa, thực lực siêu cấp cường hãn. Không ít như vậy tồn tại, cuối cùng đều là phi thăng tiên giới, tự động phá nhượng tiên giới ở ngoài đại đạo quyền hạn. Thẩm Nguyên Kỳ phái ra thủ hạ, phát ra tin tức giả. Nhận được tin tức, Thẩm Nguyên Kỳ lập tức bắt đầu điều động tông môn tu sĩ lấy tìm kiếm quang tâm làm vì lấy cớ, toàn bộ quang ma tông đều ở thần nguyên kỳ điều động phía dưới. Hướng về băng tuyết thần cung phát ra tông môn phi thư, nghị muốn bái phỏng băng tuyết thần cung. Vì quang tâm, quang ma tông bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Đến đây, thần nguyên kỳ điều động ba chiếc thất giai chiến bảo, một cái hợp đạo chân ngã, ba đại phản hư chân nhất, 12 hóa thần chân tôn, 36 nguyên anh, tạo thành một cái mênh mông quần tụ đội ngũ, mãi phỏng băng tuyết thần cung. Đương nhiên nào có cái gì quan tâm, chỉ là một cái cớ. Không tìm được cũng là bình thường, đây cũng là quan tâm, phi độn như quăng, đặc biệt khó có thể tìm kiếm. Quang Ma Tông cùng băng tuyết thần cung không phải minh hiếu, bất quá cũng không phải kẻ thù, chỉ là bình thường quan hệ. Chủ yếu là băng tuyết thần cung cái này tông môn, hết sức ngặt thủ, chúng nó không có minh hiếu, cũng không có kẻ địch, yêu thích phía sau cánh cửa đóng kín sinh sống. Đóng băng bốn phương, này tông môn đệ tử dễ dàng không ra khỏi cửa. Trời sinh trái khách, cả đời không ra khỏi cửa. Bất quá loại này thượng tôn cố ý bái phỏng, cũng không đến nơi đóng cửa không gặp, cho một hạ mã uy. Cái này cũng là thở nguyên kỳ mục đích, đến thời điểm lại hỏi thăm cống sơn cung tin tức. Đội tàu xuất phát, hợp đạo chân ngã cùng phản hư chân nhất đều là ẩn giấu không ra không nhìn thấy bọn họ thân hình, cái này hợp đạo chân ngã mục vân cao, chính là vũ trụ biến hóa sau khi mới vừa tu luyện lên cấp. Nếu như không có quan tâm tin tức, thẩm nguyên kỳ căn bản xin mời không ra. Phi chu đội tàu, bên mông quần cuộn thẳng đến băng tuyết thần cùng, dọc theo đường đi ngược lại cũng không có chuyện gì. lớn như vậy đội tàu, ba chiếc thất giai chiến bảo, căn bản không có cấp tu có can đảm chịu chết. như vậy đầy đủ nửa tháng phi đội ở này trong quá trình phó hạ lương cái thứ nhất lên cấp nguyên anh tầng bảy, có lôi đế thân thể, hắn thành tâm tu luyện lên cấp nhanh chóng. Uy thực Nguyên Anh tầng 7 chính là Nguyên Anh hậu kỳ, nơi này chính là một cái đại bình cảnh, lớn trở ngại. Thế nhưng ở Phó Hạ Lương trước mặt, thật giống như không tồn tại như thế. Theo Phó Hạ Lương lên cấp, trúc thiên binh cái thứ 2 lên cấp. Hắn chính là hỏa hoàng, hoàng, lại là thượng cổ cổ thần, tăng cảnh giới lên chơi như thế. Sau đó là Chu Nhạc, Dương Tú Minh, lần lượt từng cái lên cấp. Bọn họ lên cấp sau khi kéo người khác, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạo cũng đều là lên cấp. Mọi người đều là Nguyên Anh tầng 7. Cái này xem như là lần đầu, mọi người dựa dựa vào chính mình nỗ lực tăng lên cảnh giới. Phi Chu bay lượn rốt cục đến băng tuyết thần cung địa vực, ở băng tuyết thần cung địa vực ở ngoài sớm có phi chư liên tiếp, cũng là thất giai phi chư có hóa thần chân tôn đứng ra. Kỳ thực trước đây những việc này đều là nguyên anh chân quân đứng ra làm những thứ này tỉnh cảnh chuyện. Thế nhưng vũ trụ biến hóa, nguyên anh chân quân đã không đáng chú ý, dần dần đều là hóa thần chân tôn đứng ra. băng tuyết thần cung hóa thần chân tôn gọi là mạn bô hâm, mà thần nguyên kỳ bên này cũng có hóa thần chân tôn đứng ra giao tiếp, cái này hóa thần chân tôn gọi là anh phụ tử. như loại này tông môn trong lúc đó giao tiếp tự có lễ tiết, song phương hết sức trịnh trọng báo tông môn thứ số. Giao tông môn tín bẩn, hai đại hóa thần bắt đầu giao tiếp. quang Ma Tông xin mời băng tuyết thần cung hỗ trợ, tìm kiếm quan tâm, tất có thâm tạng. Dù là không tìm được, cũng có tạ lễ. Quang Ma Tông không kém linh thạch, chính là nắm tiền lệ. Ở cái này thâm tạng phía dưới, đối phương rất mau trả lời ứng toàn lực hỗ trợ, tìm kiếm cái kia không tồn tại quan tâm. Thần Nguyên Kỳ mỉm cười, ngược lại linh thạch cũng là tông môn, lao bắt tiểu thủy thất tình, dính đến chính mình căn bản, cực kỳ trọng yếu. Đến đây, mọi người tiến vào băng tuyết thần cung trong. Băng tuyết thần cung vì mọi người chuẩn bị động phủ nơi ở, nhiệt tình chiêu đái bọn hắn. Mọi người ở đây ở lại. Song Vương khách khí giao du. Băng Tuyết Thần Cung khởi động các loại đại trận, phong tỏa toàn bộ biển sao, tìm kiếm cái kia cái gọi là Quang chi Tâm. Rất nhiều Quang Ma Tông tu sĩ cũng là dồn dập điều động, toàn lực tìm kiếm. Ở này trong quá trình, Quang Ma Tông cùng Băng Tuyết Thần Cung rất nhiều tu sĩ bắt đầu giao lưu. Thẩm Nguyên Kỳ rất nhanh kết giao Băng Tuyết Thần Cung rất nhiều tương ứng địa vị tu sĩ. Băng Tuyết Thần Cung trong có Băng Tuyết Lục Hàn, tương tự thái thượng đạo tử loại kia tồn tại. Thẩm Nguyên Kỳ có thể lấy giao du bọn họ, các loại lễ vật, bút lớn linh thạch không ngừng dập tới. Lập tức cùng bọn họ đều là trở thành bạn tốt. Ở bọn họ dẫn dắt đi, du sơn ngọc thủy gọi bằng theo hữu. theo giao du băng tuyết thần cung rất nhiều tu sĩ dần dần đều là nhận thức hầu như không cần làm sao tìm kiếm lập tức hắn tìm tới cống sơn cung cống sơn cung băng tuyết thần cung nguyên anh chân quân rất là bình thường một người tuổi còn trẻ tu sĩ không hiện sơn thủy đương nhiên đây chỉ là hắn ngụy trang có thể lấy đoạt xá thủy thần thân thể cái tên này tuyệt đối bất phàm không phải nhân vật đơn giản tuy rằng tiểu thủy không có thức tỉnh không biết mình thủy thần đi qua thế nhưng bản nguyên vô cùng cường đại bất quá thẩm nguyên kỳ mỉm cười thoáng nhìn cống sơn cung tuy rằng không đơn giản. Thế nhưng ở Băng Thần Thần cung địa vị cũng không phải người nắm quyền, chính mình không phải là không có cơ hội. Chương 394. Quang Tâm Chi Mật chương 394, Quang Tâm Chi Mật tìm tới Cống Sơ Cung, Thẩm Nguyên Kỳ lập tức bắt đầu hành động. Ở đây đánh tìm kiếm Quang Tâm Cơ hiệu, lấy bút lớn linh thạch, thỉnh cầu Băng Tuyết Thần cung các tu sĩ hỗ trợ. Nhờ vào đó điều động Cống Sơ Cung, đem hắn dẫn ra Băng Tuyết Thần cung, sau đó ở bên ngoài biển sao, Vô Thanh Vô Tức đem hắn bắt giữ. Vì cho thực, có lúc Thẩm Nguyên Kỳ ngoại phóng Tam Thanh phân thân, do Trần Hạc điều động, phi độn hư không. Trần Hạc phi độn tốc độ cực nhanh. Phi độ tròng, ánh sáng lóe lên, lưu lại tương tự quan tâm vết tích, sau đó phân thân giải trừ, không lưu bất kỳ cái hở. Xuất hiện vị trí, vừa bạn ở Băng Tuyết Thần Cung phạm vi thế lực ở ngoài, rồi lại không xa, thuộc về hư không nơi. Có trọng thượng tất có người dữ cảm. Băng Tuyết Thần Cung không ít tu sĩ, đều là trợ giúp Thẩm Nguyên Kỳ bọn họ tìm kiếm cái gọi là Quan Tâm. Tuy rằng bất luận bọn họ làm sao tìm kiếm, đều là không tìm được, thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ đều là bút lớn linh thạch thấm tạp. Thế nhưng, bất luận Thẩm Nguyên Kỳ làm sao điều động, cống sơn cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn đặc biệt củng, đặc biệt ổn, cái gọi là linh thạch, không đem nhìn. Có thể không ra tông môn tuyệt đối không ra. Chính là rời đi, cũng là từ không xa làm, thời khắc đều ở rất nhiều tu sĩ tụ tập nơi. Bất luận cái gì loại mê hoặc, căn bản không thèm để ý, xưa nay không bị lừa. Nếu như không phải Thẩm Nguyên Kỳ tập trung hắn, không có tiếng tam gì, thật giống hắn đều không tồn tại như thế. Thẩm Nguyên Kỳ đầy đủ dàn bật một tháng, Cống Sơn cung cũng là không hề có một chút cái hở, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thoạt nhìn linh thạch không xong rồi, vậy thì thay cái thủ đoạn. Cống Sơn cung rất nhanh ở tông môn thường đi phường thị tròng, bị không tên hấp dẫn, gặp phải một ông già bán các loại đồ cũ. Hắn Thủy tiện nhìn, liền bị một cái lệnh bài hấp dẫn, cảm giác trong đó tất có cơ duyên, chỉ là mấy trăm linh hạnh mua lại lệnh bài, trở lại vừa nhìn, quả nhiên trong đó chính là một cái tàng bảo đồ, ẩn dấu đi thượng cổ đại năng tu sĩ động phủ bản đồ. Thế nhưng cống sơn cung nợ đủ cười, tiện tay liền đem lệnh bài này quăng đi thật giống không có nhặt được như thế. Trở lại nơi ở, có nhận thức bằng hưu, qua tới mời hắn cùng nhau thám hiểm. Đối phương phát hiện một cái di tích, thực lực mình không đủ, mời đạo hưu cùng nhau thám hiểm, có thể lấy lặp xuống minh hà lời thể cộng đồng tiến thối thế nhưng cống sơn cung chỉ là lắc đầu một cái, các loại từ chối, nói cái gì không đi. như vậy, thần nguyên kỳ đem hết thủ đoạn, các loại biện pháp, thế nhưng không hề có một chút ý nghĩa. cống sơn cung dầu muối đều không vào, làm sao đều là bất động, chính là thành thật ở trong tông môn địa lao thiên hoàng. thần nguyên kỳ không có biện pháp, đến đây đã đến băng tuyết thần cung hai cái dưới tháng, cũng gần như hẳn là rời đi. lại không đi, liền không còn gì để nói. vậy phải làm sao bây giờ? cái này thần nguyên kỳ xấu chết, chỉ có thể la lên mọi người cùng nhau tính toán. nghe xong thần nguyên kỳ kể ra, dương tú minh nhíu chặt lông mày hắn suy nghĩ một chút nói ta có một cái biện pháp đại ca biện pháp gì vừa nghe dương tú minh có biện pháp thần nguyên kỳ nhất thời tinh thần tỉnh táo dương tú minh chậm rãi nói lao trúc có lúc liền nghĩ căn nuốt mất tiểu thủy thần khu đây là một loại không bị khống chế bản năng trúc thiên minh không nói gì nói ai nói người nào ta mới không có hắn còn không thừa nhận thế nhưng mọi người đều là khinh bị nhìn hắn thật sự có lúc trúc thiên minh không bị khống chế nghĩ muốn nuốt chửng thủy thần thần khu dương tú minh tiếp tục nói nếu lao trúc như vậy ta không tin cống sân gùng sẽ không như vậy nói cho gùng hắn thân thể này chính là tiểu thủy thân thể đến từ bản năng của thân thể nhất định sẽ khuynh hướng hắn nuốt chửng lao trúc tất cả vì lẽ đó dùng lao trúc máu thịt hấp dẫn cống sơn cung ta cảm giác hắn nhất định điên cuồng không bị khống chế chính mình ra đến trúc thiên minh kinh hai nói máu thịt có thể hay không đổi điểm khác quần áo cái tất cái gì có được hay không cũng có mùi của ta dương tú minh lắc đầu nói tốt nhất là máu thịt trúc thiên minh bạn phần không nói gì thế nhưng thở dài một tiếng nói đợi đến tiểu thủy tốt hắn đến đưa ta nói xong trúc thiên minh không thể không cắt xuống một khối nhỏ ra thịt sau đó pháp thuật xoay một cái, lập tức khôi phục. cái này ra thịt truyền đưa tới, lan truyền cho thẩm nguyên kỳ. thẩm nguyên kỳ bán tin bán nghi, nói, vậy ta thật tốt bố trí một thoáng. hắn ở trong vũ trụ mịn mờ, tìm kiếm một mảnh bành đai thiên hạch, ở đây bố trí trận pháp cấm chế. Khen chốt, hắn muốn bắt giữ cống sơn cung. thẩm nguyên kỳ sau đó đi xin mời ba đại phản hư, yến sát thủ, không thiền, phi hỏa đạo nhân. có bọn họ ba đại phản hư ra tay, bắt giữ một cái phương nguyên anh cống sơn cung, nắm chắc. thế nhưng vạn nhất đây, cái tên này nhưng là đoạt xá tiểu thủy ngon nhân, khe cắn răng, thẩm nguyên kỳ nhen lửa tin hương. Cung Thỉnh hợp đạo chân ngã mục vân cao. Hợp đạo chân ngã mục vân cao cao cao tại thượng, không phải ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Vì lẽ đó dù là thánh tử Thẩm Nguyên Kỳ, cũng đến đốt nhang cung Thỉnh. Thánh tử, xin hỏi tìm lão hủ có chuyện gì? Tin hương nhanh lửa, nhất thời hợp đạo chân ngã mục vân cao truyền tin nhập não, bắt đầu hỏi ý Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ nói, đệ tử bên này tìm tới một cái cơ duyên lớn. Bất quá cần cầm xuống một cái băng tuyết thần cung Nguyên Anh chân quân, thế nhưng tu vi của người này sâu không lường được, tuyệt đối không là cảnh giới Nguyên Anh. Đệ tử lo lắng có chuyện, nghi cung Thỉnh sư huynh trợ quyền. Thần Nguyên Kỵ sư phụ chính là Tông môn hai đại đại thừa, gọi hợp đạo chân ngã mục vân một tiếng sư minh đã cao mang tới. Hợp đạo chân ngã mục vân chậm rãi nói, bất quá một cái nguyên anh, coi như hắn lại ẩn dấu thực lực, đỉnh tiên hóa thần đại viên mãn, ngươi đã tìm phi hỏa đạo nhân bọn họ, còn tìm ta sao? Dương Tú Minh nói, sư minh, lo trước khỏi hoạn, người này tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, đến thời điểm ta sẽ quan tâm nơi đó, nếu như có yêu cầu, ta sẽ xuất thủ. Đại tạ sư minh, đương nhiên, thủ lao ngươi hiểu được. Sư minh, ta rõ ràng, những người này cũng không có miễn phí thời điểm nhất định phải thanh toán linh thạch làm vì thù lao. Lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, có thể ra tay chính là chuyện tốt. Cho tới thù lao, đây là vì tông môn làm việc, tự nhiên đi tiền quỹ. Làm thánh tử, điểm ấy quyền lợi đều không có, còn làm cái gì lãnh đạo? Lãnh ngai thiên thạch lặng yên bố trí, tất cả cấm chế sẵn sàng, hình thành cường đại kết giới. ở đây dù là phản hư hợp đạo đại chiến, cũng sẽ không kinh động phương xa băng tuyết thần cung. Ba đại phản hư đã đến đây, tiến sơn thủ nghiêm mà nói, cần thiết hay không, chỉ là một cái nguyên anh tiểu bối. phi hỏa đạo nhân nói, mời chúng ta ra tay, bắt giữ một cái nguyên anh tiểu bối hoàn toàn chính là lấy lớn ép nhỏ. Cái này truyền đi, để người cười rơi chúng ta quang mà tông răng hàm. Chúng ta tùy tiện một chút cái là được, ngươi còn đem chúng ta đều mời tới. Thánh tử, ngươi không khỏi có chút chuyện bé xé ra to." Thẩm Nguyên Kỳ cười giạng rỡ, nói, "Các vị, không có biện pháp, người này tuyệt đối không đơn giản. Cho tới bị người chế nhạo, biết đến đều giết chết, không có ai truyền đi, cũng liền chưa từng xảy ra gì cả. Các vị, các vị, phải giúp ta một chuyện, ta nợ các vị một cái ân huệ lớn, sau đó tất có thâm tặng." Gia thủ lao, còn đến đắc một cái ân huệ lớn, bất quá không có biện pháp. Thêm vào Thẩm Nguyên Kỳ ở bốn người này là yên chuẩn bị. Thẩm Nguyên Kỳ ngoại phóng một cái phân thân, do Phó Hạ Lương bị trang ở băng tuyết thần cung trong cố ý cử hành một cái tuyệt diệu. Bởi vì băng tuyết thần cung đại lão nhờ vào đó chế tạo không có mặt chứng cứ. Hợp đạo chân ngã mục vân cao kỳ thực hẳn là cũng đến, thế nhưng hắn thân phận kia ha có thể tùy tiện hiện thân. bố trí xong, Thẩm Nguyên Kỳ lấy ra phụ hồn hồ lô, lấy ra trúc thiên binh huyết đủ, khoảng trừng to bằng móng tay, thế nhưng nói là máu thịt, không bằng nói là một khối dung nham bên trong thật giống có vô cùng hỏa lửa sáng lên lấp ló. Lấy ra sau. Thẩm Nguyên Kỳ lấy pháp thuật thôi phát, kích thích trong máu thịt tận dấu huyết mạch. Sau đó giao cho Yến Sơn thủ. Yến Sơn thủ nhìn cái này máu thịt, chần chờ nói, đây là cái gì máu thịt, cụ có mạnh mẽ như vậy huyết khí, thật giống Hỏa Viêm Đại Đạo Hiện Hóa như thế, thực sự là thần kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ nói, cơ duyên, cơ duyên. Không tới chậm trễ, vẫn giám thị Cống Sơn cung tu sĩ, tin tức truyền đến. Xưa nay bất động Cống Sơn cung, trong chớp mắt, rời đi chính mình độ phụ. Bên này Thẩm Nguyên Kỳ kích thích máu thịt, bên kia hắn nhìn phương xa, liên lạc người, sau đó chính là biến mất. Giáng thị hắn hóa thần chân tôn, đều chưa kịp phản ứng lại không bao giờ tìm được tung tích của hắn. Thẩm Nguyên Kỳ mình cười, cá căn câu. Quả nhiên, không tới bảy trăm tức, vài ngay thiên thạch ngoại vi vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, chính là cống sân cung. Hắn căn bản là không có cách khống chế tự thần, ở hỏa thần máu thịt dưới sự kích thích, lập tức quên đi tất cả, trước lại đến này. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ lại tốc mày, đến quá nhanh. Không tới bảy trăm tức, đây là cái gì tốc độ? Bình thường Nguyên Anh chân quân từ băng tuyết thần cung đến đây, toàn lực phi đội, ít nhất phải mấy canh giờ. Dù là hỏa thần, cũng đến một quãng thời gian. Thế nhưng. Cống Sơn Cung không tới bảy trăm tấc chính là đến đây. Đây là cái gì vậy? Cống Sơn Cung đến đây, thật giống không tên hấp dẫn, thẳng đến Chu Thiên Vinh huyết nục mà đi. Đến nơi đó, Trương trừng nhìn về phía trước bóng người, chính là Quang Ma Tông phản hư chân nhất tiến Sơn thủ, nay điểm máu thịt ở trên tay hắn. Tiến Sơn Thủ còn đang nghiên cứu cái khối kia máu thịt, hắn nhìn về phía Cống Sơn Cung, chậm rãi nói, dĩ nhiên thật sự đến đến rồi. Tiểu Bối, nếu ngươi đến rồi, vậy thì chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ. Sau lưng Cống Sơn Cung, Khâu Thiền, Phi Hoa đạo nhân cũng là xuất hiện. Ba người đem hắn bước vàng qua lại, cùng nhau ngoại phóng uy áp nguy muốn trực tiếp đem hắn ép khóa bắt giữ, tuy rằng bọn họ vô cùng không kiên nhẫn, thế nhưng lấy tiền làm việc, không kém mảy may. Yến Sơn Thủ nhìn về phía Cống Sơn Cung, lại là nói, tiểu bối, ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cống Sơn Cung thật giống vứt tay một cái, hơi hận. Yến Sơn Thủ sững sờ, ở nơi đó thật giống cứng ngắc như thế, không, không phải cứng ngắc, trực tiếp đã bị đông lại, dường như một bộ tượng băng. Cống Sơn Cung lên trước một bước, đã ở Yến Sơn Thủ trong tay, gỡ xuống cái khối kia máu thịt, không nhịn được cười một ván, vạn phần say xưa. Sau đó một hít mũi vào, không nhịn được giền gì một tiếng vạn phần thoải mái, giang rác một tiếng, tiến sơn thủ hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, trực tiếp bị nát bấy, tử vong. thời khắc này, thập nguyên kỳ bọn họ đều choáng váng. đây là tu bị gì? chỉ là hơi ra tay, chính là đánh chết phản hư chân nhất. không thiền, phi hỏa đạo nhân, giận tý mặt, nhất thời ở trên người bọn họ, vô cùng ánh sáng xuất hiện. thế nhưng trong hư không, có người nói, lui về phía sau, ta đến. các ngươi không được. hợp đạo chân ngã mục vân cao hạ xuống, ra tay. nhìn thấy hợp đạo chân ngã mục vân cao xuất hiện, không thiền, phi hỏa đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, lặng yên lùi về sau. Tiến sơn thủ chết không rõ ràng, hai người bọn họ đi lên cũng là chẳng kéo. Thế nhưng cái này cống sơn cung rốt cuộc là ai, mạnh mẽ như vậy. Mục Vân Cao hạ xuống, đột nhiên toàn bộ vành đai thiên thạch đều là nằm ở trong quang hải. Ở đây trong quang hải, tất cả thiên thạch đều là tan rã, hóa thành quang một phần. Mục Vân Cao ôm nỗi giận ra tay, thế nhưng cống sơn cung không sợ chút nào. Ở trung quanh hắn, vô cùng Hàn băng tuyết sơn xuất hiện, đứng chống hợp đạo chân ngã. Thẩm Nguyên Kỳ cắn răng nói, cái tên này là người nào? Đột nhiên ở bên cạnh hắn, có người hồi đáp, người này hẳn là băng tuyết thần cung người hộ đạo. Nguyên Kỵ a. Ngươi nghĩ như thế nào muốn đối phó hắn. Thẩm Nguyên Kỳ kinh hãi, ở nhìn sang, bên cạnh mình nhiều hai người, chính là sư phụ của hắn, Đế Tuần, Tổ Hải, hai vị đại thừa cho tiên. Thẩm Nguyên Kỳ lập tức hành lễ, nói: "Bái kiến sư phụ, sư phụ các ngài làm sao đến rồi?" Đế Tuần trầm rãi nói: "Hai chúng ta vẫn theo ngươi a." "A, sư phụ." Tổ Hải cũng là nói: "Cái gì quan tâm, vừa nhìn chính là âm lưu. Chúng ta cho rằng cái này là đối phó ngươi cả bấy, vì lẽ đó chúng ta vẫn theo ngươi, xem xem rốt cục là ai trong bóng tối bố trí." Thẩm Nguyên Kỳ sờ đầu một cái nói: "Xin lỗi Sư phụ, kỳ thực đây là chính ta bố cục, vì cái này cống sân cung. Ta có mật báo, người này biết quan tâm tâm tích. Đế Tuân lắc đầu nói, ngươi bị lừa rồi. Người này hẳn là băng tuyết thần cung người hộ đạo. Cái gọi là người hộ đạo, tông môn ở nằm ở nhất thời khắc nguy cơ, sắp phá diệt lúc, hắn sẽ xuất thủ, vì tông môn hộ đạo. Hắn không phải cái gì cảnh giới nguyên anh, đối với người hộ đạo cảnh giới đều không quan trọng, đều là nắm giữ phi phàm bí pháp. Hiện tại hắn sử dụng hẳn là tiên tần thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt huân độ kích. Ngươi nhìn hắn nhẹ nhàng buông lên, đó là một cái động thiên thế giới lực lượng đòn. Vân Cao không phải là đối thủ của hắn, chết chắc rồi. Thần Nguyên Kỳ sưng sờ, nói, Thiên Tần thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diện huân độ kích. Sư phụ, mục Vân Cao không phải là đối thủ của hắn, cứu cứu hắn đi. Đế Tuân lắc đầu nói, cứu không được. Ngươi nếu như đã ra tay đối phó rồi băng tuyết thần cung người hộ đạo, đó chính là đã tiếp xuống tử thủ, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết. Lớn như vậy địch, chúng ta cũng không chắc chắn, vì lẽ đó Vân Cao chỉ có thể hy sinh, dùng cái chết của hắn đổi lấy hai chúng ta đành én. Thần Nguyên Kỵ khẽ cắn răng, nói, người này có thể biết quan tâm tin tức. Đế Tuần cùng Tổ Hải hai người cười ha ha, nói, cái gì quan tâm? Đồ đệ, nói cho ngươi đi, kỳ thực ta chính là quan tâm. Bọn họ chăng miệng một lời, dường như một người. Thẩm Nguyên kỳ sững sờ, nói, sư phụ. Thẩm Nguyên kỳ thật giống lập tức nghĩ rõ ràng cái gì, cho tới nay, Đế Tuần cùng Tổ Hải xưa nay đều là cùng nhau, từ không chia cách. Quan Tâm sớm ở mười bảy ngàn năm trước, liền bị ta chiếm được. Ta trở thành Quan Tâm, cô động quan pháp, từng bước lên cấp, do Quan Tâm hóa thành Quan Thánh, cuối cùng tiến dải Quan Chủ. Chỉ là vũ trụ hiểm ác, chuyên môn có người đối phó chúng ta những tồn tại này. 31 vạn năm trước, Lôi chủ bị giết, 26 vạn năm trước, Hỏa chủ bị diệt, 11 vạn năm trước, Phong chủ tiêu tan, 7 vạn năm trước, Thổ chủ bị long dong. Hẳn là có đại năng tu luyện, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ chủ, tập kích chín đạo đạo chủ, nghi muốn cướp đoạt bọn họ đại đạo quyền hạ. Vì không bại lộ ta quang chủ thân phận, ta chia ra làm hai, hóa thành đế tuần, tổ hại hai người. Người cái gọi là tin tức đều là giả. Thẩm Nguyên kỳ trợn mắt ngoan mồm, nghe được cái này kinh thiên đại bí mật. Chẳng trách, phó hạ lương được đến Lôi đế, chúc thiên binh được đến Hỏa hoàng, cái này đều là Lôi chủ, Hỏa chủ còn nhỏ chẳng thái. Nguyên Lai like, nguyên bản lôi chủ hỏa chủ đều bị đánh chết. Đột nhiên, trong hư không, một tiếng nổ vang, Mục Vân cao bị đánh chết, trực tiếp tử vong. Bất quá ở hắn chết trong nháy mắt, Đế Tuần, Tổ Hại biến mất không thấy, nắm lấy cơ hội, trực tiếp ra tay. Chương 395. Nhận tổ Quy Tông chương 395, nhận tổ Quy Tông khi Đế Tuần, Tổ Hại ra tay, tất cả kết cục đã xác định. Cống Sơn cùng tử vong. Dù là hắn thực lực lại mạnh, nắm giữ tiên tần thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diện hỗn độn kích, làm vị băng tiết thần cũng người hồ đạo, thế nhưng Đế Tuần, Tổ Hại ra tay, hắn chết chắc rồi. Đại thừa chân chính địa phương đáng sợ, không phải thực lực mà là tâm cơ, tính toán, thô diễn. Tuy rằng Cống Sơn cung ra sức chống lại, thế nhưng chỉ là ba chiều, hư không nổ tung, Đế tuần, Tổ Hải trở về. Đánh chết Cống Sơn cung. Thẩm Nguyên Kỳ Động nói chuyện, kỳ thực hắn không nghĩ đánh chết Cống Sơn cung, chỉ muốn tóm lấy hắn, đoạt lại tiểu thủy thân thể, nhờ vào đó tìm tới tiểu thủy. Thế nhưng, khi biết Cống Sơn cung là Băng Tuyết Thần cung người hộ đạo thời điểm, sẽ không có khả năng này. Không có ai có cái này tự tin, có thể sống chảo đối phương người hộ đạo, chỉ có thể đánh chết. Đế Tuẩn, Tổ Hải trở về. Đế tuần sắc mặt trắng bệch, thật giống bị đông lại như thế. Ra ngoài chúng ta bất ngờ, người hộ đạo này thật không đơn giản. Thời khắc cuối cùng, thật giống ở trong cơ thể hắn bạo phát vô cùng thần lực. Thiếu một chút, chúng ta không có biện pháp đánh chết hắn. Rất kỳ quái, không nên như vậy a. Lẽ nào băng tuyết thần cung lại có đột phá mới? Không biết, rất quái gì? Thần nguyên kỳ lại là biết, bởi vì thân thể kia đã từng là thượng cổ thủy thần chuyển thế chi thân. Thút, ngươi trở về đi thôi. Nhớ kỹ, siết làm đủ, không muốn ra vấn đề. Không có chuyện gì, chúng ta nhìn ngươi, không phải sợ. Thần nguyên kỳ hành lên nói, đa tạ. Sư phụ, cái này có sư phụ chính là tốt, cho chỗ dựa, đại biểu chuyện. Thần nguyên kỳ lặng yên trở về, không hề có một tiếng động cùng phân thân thay, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Sau đó vẫn là giống như trước đây, đến sáng sớm, không tên băng tuyết thần cung thật giống phát sinh gì động. Người hộ đạo tử vong, thế nhưng chết rồi chính là chết rồi. Biết người hộ đạo đến cùng là ai, ở một cái tông môn, chỉ có số rất ít số rất ít cao tầng. Vì lẽ đó cống sơn cung tử vong, đến sáng sớm, từ trên tới dưới mới bắt đầu lặng yên mờ hỏi. Thế nhưng cái này không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể bí mật điều tra. Cống Sơn Cung chính mình rời đi, lại có đệ tuần, tổ hại bố trí, có thể tra được cái cái gì a thẩm nguyên ngú kỳ khi tất cả cũng không biết, tiếp tục tìm kiếm Quang Tâm. Lại là ở đây ở đầy đủ một tháng, cuối cùng Phương Sa chuyển đến Quang Tâm tin tức, hắn mới cáo biệt Băng Tuyết Thần Cung, đến đây rời đi. Ở đây trong đó, Băng Tuyết Thần Cung cũng đối với bọn họ tiến hành rồi ám tra. Thế nhưng đám người này, nghĩ muốn giết bọn hắn người hộ đạo, làm sao có khả năng? Người hộ đạo là chuyên môn đối phó tông môn sắp diệt vong lúc đại hạo kiếp then chốt đòn sát thủ, bọn họ tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng căn bản không phải là đối thủ. Chỉ là đi một cái quá tràng. Sống chết mà bay. Cuối cùng băng tuyết thần cung tiễn đưa thẩm nguyên kỳ bọn họ, viên mãn rời đi. Tuy rằng không có 5 lấy cống sân cung, thế nhưng tin tức tốt chuyển đến, hiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, thứ 8 trang bắt đầu chậm rãi mở ra. Họ tên, 35.678, 35.784, 35.792, 35.851, 35.957 tội tọ, ba, 10 đạo thể, thủy biểu huyết mạch, người nhân tạo mệnh cách, xương hảo, cảnh giới, luyện khí tầng 3 thiên phú, thần thông, công pháp. ít ít ít ít ít ít đây là cái gì quỷ, Tiểu thủy đến cùng làm sao? sẽ ra chuyện gì? tuy rằng mở ra cái này một tờ, thế nhưng Dương Tú Minh các loại người không thể xuyên qua, thật giống nơi đó có một đạo tiên nhiên trở ngại. bất quá mặc dù không cách nào xuyên qua, cái này một tờ xuất hiện sau khi đã có một chỗ tốt, Tiểu Thủy chuyển tới, Dương Tú Minh mấy người chuyển đưa tới. Thiên Phú, Ra Chú Tể, Kiếm Thần Uy, Hỏa Thần Điên Thần Hồng, Vĩnh Hằng Thâm Dạng, Quỷ Kỳ Long Sả, Vĩnh Truy Hắc Đám, Y Lý Tý Đĩ, Kiếm Tâm Thông Nguyên, Thần Kiếm duy nhất, Thần Kiếm Tam Chạm, Tiểu Dương Chi Cao, Đại Nhật Tuyệt Diện, Tam Mụi Trân Hoa Công Pháp, từng đạo truyền đưa tới. nhất thời Tiểu Thủy nơi đó truyền tới thần thức. Tạo Hóa Tông, tà Long Tuyết Sơn, lập tức Dương Tú Minh mấy người liền minh bạch. Tiểu Thủy không biết làm sao sự việc, đi rồi bận xui. Cái này một thế đầu thai, bởi vì đời trước bị người đoạt xá, dẫn đến thần hồn bất ổn. ở em bé thời kỳ bạo phát cường đại tiềm lực, vừa vặn bị Tạo Hóa Tông phát hiện, lấy hắn làm ví thí nghiệm, lặng yên luyện chế cái gì? Cái này năm cái con số, kỳ thực đều là Tiểu Thủy, cũng đều không phải Tiểu Thủy. Đây là Tạo Hóa Tông lấy Tiểu Thủy thần hồn làm ví nguyên thể, chế tạo tân sinh. Biết tin tức này, Dương Tú Minh mấy người đều là không nói gì. Không cần phải nói cái gì, nhất định phải đi tới nơi đây lưu ra tiểu thủy, mọi người vội vàng kiểm tra địa vực, tìm kiếm nơi đây. May là cái này địa vực không còn tạo hóa tông khu vực trung tâm, thuộc về bí mật thí nghiệm căn cứ, ở vào một chỗ hẻo lánh địa vực. Cuối cùng xác định nơi này khoảng cách Trần Hạ khoảng cách gần nhất. Trần Hạ không nói hai lời, trực tiếp hướng về nơi này phi đội đi. Tiểu thủy, chờ ta, ta tới cứu ngươi. Năm đó, Trần Hạ làm bạn cống sơn cùng, giữa bọn họ có thân mật cảm tình. Cống sơn cũng có chuyện, Trần Hạ vẫn rất là tự trách. Hiện tại biết tiểu thủy tin tức, mở ra đậu phủ hắn đều không thèm để ý, lập tức qua cứu vớt mọi người cũng không nói nhiều, các tự chuẩn bị, chờ đợi Trần Hạc đến đây. Dương Tú Minh ở thượng thanh tiên tiến tông, yên lặng chờ đợi. Không được nghĩ không có chờ đến Trần Hạc tin tức, sư phụ Tô Liệt lại là trở về. Tô Liệt trở về, hắn lên cấp hợp đạo chân ngã, thực lực tăng mạnh. Ngoại trừ Tô Liệt, cùng nhau trở về còn có một vị đại sư minh, Á Cửu. Hắn vẫn làm bạn sư phụ, là sư phụ hộ đạo. Nhìn thấy Dương Tú Minh ở đây chờ đợi, Tô Liệt thật cao hứng, hai cái đồ đệ đều là không có chuyện gì. Sư phụ, chúc mừng ngươi lên cấp hợp đạo. Tô Liệt thở dài một tiếng, nói, tùy vào số mệnh, ta liều cái mặt già từng bước một gian khổ tu luyện, rốt cục lên cấp đến hợp đạo. thế nhưng vũ trụ thay đổi, phản hư lên cấp hợp đạo, lập tức dễ dàng gấp 10 lần. ta không biết nên khóc đây, hay nên cười. chúng người không lời. Thú minh, ta khảo sát ngươi, nhìn ngươi tu luyện ra sao rồi. tô liệt đối với dương tú minh thử thách một phen. ngươi cái này cảnh giới cũng quá nhanh đi. dương tú minh cười khổ, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. ngươi cẩn trọng một chút, ta cảm giác ngươi đạo học trưởng, tuy rằng phá giải, thế nhưng có khôi phục dấu hiệu. đúng, sư phụ, ta cũng không có biện pháp. sư phụ ta sau đó nên làm sao tu luyện, ngươi không cần loạn đi rồi. Ta lên cấp hợp đạo, ở trong tu luyện, ta nghĩ rõ ràng. Dương Tú Minh sử sở, nói, sư phụ, ngài nghĩ rõ ràng cái gì? Thiên Tiên Tông không nên như vậy đi xuống, tiếp tục như thế, tương lai hợp đạo chân ngã càng ngày càng nhiều, bọn họ tất nhiên hoàn toàn trưởng không thiên tiên tông. Không thể như vậy, nhất định phải thay đổi. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, chỉ cần cái kia nghi thức ở, thiên tiên tông không cách nào thay đổi. Chỉ cần làm một cái nghi thức, mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng phần lớn đều là giết người khác, là có thể được đến vô cùng lực lượng. Có này nghi thức, Thiên Tiên Tông không thể thay đổi. Thật giống nhìn ra Dương Tú Minh nghi hoặc. Tô Liệt chậm rãi nói, có thể lấy thay đổi. Ta đã truyền tin Thiên Tiên Tông liệt tổ liệt tông, bọn họ ở trong tiên giới, đem sẽ phá hư tiên giới chúc phúc. Sau đó, tất cả nghi thức đều sẽ không được đến tiên giới đáp lại, ít nhất ở trong thời gian ngắn, nghi thức toàn bộ bị phá hỏng. Dương Tú Minh sững sợ, nói, tốt, Thiên Tiên Tông như vậy, hẳn là có thể lấy thay đổi. Tô Liệt nói, đáng tiếc, chỉ là ở trong vòng 3 năm. Thời gian dài, tiên giới các tổ sư cũng là chặn không rồi. A, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? chỉ có một cái biện pháp, đem tất cả nghi thức tiêu hủy, đem tất cả biết nghi thức người toàn giết. Dương Tú Minh sững sở, nói, toàn giết, đúng, thanh lý môn hộ. Tô Liệt vô cùng kiên định nói, chỉ có thể như vậy, dù là thượng thanh thiên tiên tông bởi vậy lùi bại, rơi xuống tự tôn, thậm chí tan vỡ phân liệt, cũng không thể lại như vậy đi xuống. ở tiếp tục như thế, ma tông đều mạnh hơn chúng ta, nam sở đều so với chúng ta chính phái. vì lẽ đó, Tha Giang Diệt Vong cũng không thể ở cái này rất xa đoạt xuống. Dương Tú Minh gật gù, nói, sư phụ, ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Tô Liệt nói, yên tâm đi. Chúng ta không làm không nắm chắc việc. Bất quá trước đó, ta trước tiên mang ngươi trở về Thượng Thanh Tiên Tiên Tông, nhập tổ sư đường, uy tông nhận chủ. Được, đến đây Tô Liệt mang theo Dương Tú Minh trở về Thiên Tiên Tông. Thiên Tiên Tông rất là quỷ dị, cũng không có chân chính sơn môn đạo phủ. Hầu như đều là tương tự thất trúc nơi động phủ Cựu Tiêu trúc, từng cái tự thành một chỗ thiên địa thế giới, cũng là một cái hoàn mỹ cứ điểm cứ điểm. Cũng có mấy người đạo phủ, đối liền cùng một chỗ, góc cạnh tương hỗ phòng ngự. Tỷ như thất trúc Cựu Tiêu trúc, bên cạnh chính là một vết núi, cao cao thay nhau nổi lên, đó là Tô Liệt phi Lai phàm ngoại trừ phi lai phong bên cạnh còn có hai cái đạo phủ cùng này cựu tiêu trúc phi lai phong góc cạnh tương hỗ hình thành một cái phòng ngự toàn thân. cựu tiêu trúc chính là cựu giai tồn đại phi lai phong cũng là đã từng đại thừa luyện chế đạo phủ mặt khác hai cái đạo phủ cũng là như thế cái này bốn cái đạo phủ ở đã từng phản hư là thiên địa cực hạn thời gian bên trong phòng ngự cường đại cơ bản vô địch không chỉ là tô liệt thất trúc bọn họ ở đây như ám ma tông bần phai nhất mạch nhạc thiên cổ một vô thượng mộ du bạch hoàng hôn tử hạng đình không đều là ở trong đạo phủ này cư trú đây chỉ là thiên tiên tông một phần nhỏ Những người khác động phủ cũng là như thế, tuy rằng không phải cựu giai động phủ, thế nhưng cũng đều không yếu, đều là từng cái làm bì doanh, phòng đồng môn như gặp đại địch, không có biện pháp, bởi vì nghi thức tồn tại, hiến tế đồng môn căn bản không phải chuyện. Toàn bộ thượng thanh thiên tiên tông, phân liệt thành vô số chi nhánh, từng cái phong ngự, nằm ở một loại hỗn độn nhưng trạng thái. Vì lẽ đó thượng thanh thiên tiên tông đối ngoại đặc biệt nào nẽ, thật giống căn bản không phản ứng bất kỳ tông môn, không tham dự bất cứ chuyện gì. Không phải là không muốn tham dự, bên trong đấu hưng căn bản không tham nội cung. Nếu như như vậy tông môn sớm phân liệt, may là thượng thanh thiên tiên tông còn có thượng thanh thiên cái này thượng thanh thiên chính là một cái thế giới tinh thần, mỗi một cái thiên tiên tông đệ tử đều có thể phân thần đến đây, nhập thượng thanh thiên. nơi đây là thượng thanh thiên tiên tông phi thăng tổ sư sê, vì lẽ đó nghi thức ở đây không cách nào thực hiện. ở đây có thượng thanh thiên tiên tông tổ sư đường, diễn võ trường, dự trữ bảo khố các loại tông môn tài nguyên. lần trước dương tú minh đến đây, tiến hành thử luyện chính là ở đây thượng thanh thiên. cái này thượng thanh thiên đã có mô phỏng hiện thực cường đại năng lực, không phải vậy dự trữ bảo khố, cũng không cách nào ở đây. đây là thượng thanh thiên tiên tông các đệ tử liên tiếp giảng buộc, còn có thể duy trì một cái tông môn cuối cùng thể diện. Mặc kệ ở thế giới hiện thực đấu làm sao, ở đây Thượng Thanh Thiên Tông, nhất định phải duy trì tông môn tình nghĩa, không phải vậy sẽ bị Thượng Thanh Thiên khai trừ tông môn, cũng không còn cách nào hưởng thụ đến Thượng Thanh Thiên mang đến tông môn chỗ tốt. Lần này Tô Liệt mang theo Dương Tú Minh, đi tới một lần đặc thụ tế đàn trước. Cái này tế đàn, không có cái khác tồn tại, chỉ có rất nhiều pháp tướng, tổng cộng 27 tôn. Thế nhưng trong đó chỉ có 13 vị, bên trên còn có hơi mập quang. Tô Liệt ở đây nhen lửa tế hương, dẫn dắt Dương Tú Minh lần lượt từng cái bài tiến, lần lượt từng cái đốt nhang. Tú Minh, đây là ta tông phi thăng tổ sư. Bọn họ đều là phi thăng tiên giới, thế nhưng hiện tại chỉ có 13 tiên tôn tồn tại, còn lại 14 tổ sư đều là niết bàn. Người ở đây tế bái, đến đây tổ sư pháp tướng trước lưu danh, có thể lấy nhập thượng thành thiên, thưởng thụ tất cả thượng thành thiên phúc lợi. Dương Tú Minh lần lượt từng cái tế bái, cung cung kính kính, tế bái xong xuôi, đột nhiên trong lòng mở rõ, thật giống một điểm sáng xuất hiện, chỉ cần ngưng thần quan điểm, tâm thần liền có thể đi tới một chỗ thiên địa thế giới. Nơi đó chính là thượng thành thiên. Thực sự là thần kỳ. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, sư phụ ta xem nơi này thật giống có cung điện tồn tại, nhưng là vì cái gì tốt như cung điện bị người hủy đi. Tại sao để tổ sư pháp tướng chính là ở đây? Phơi gió gặp mưa. Tô liệt thở dài một tiếng nói, xác thực, vốn là có tổ sư đường tồn tại. Thế nhưng, có nghi thức để bọn họ phá hư tổ sư đường. Đứa cháu chẳng ra gì, lần lượt phá hư tổ sư đường. Chỉ có những thứ này tiền tôn pháp tướng, bọn họ không cách nào phá hư, vì lẽ đó lưu lại. Chúng ta cùng bọn họ đấu đầy đủ ba và năm, mới bắt đầu là chúng ta chiếm ưu thế. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần chúng ta bại cử hành nghi thức đệ tử càng ngày càng nhiều, cuối cùng chúng ta những thứ này kiên trì tông môn lý niệm thành số ít phái, cuối cùng chỉ có thể như vậy. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Sư phụ, ta rõ ràng." Tô Liên nói, "Ngươi nhập thượng Thanh Tiên, trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, chúng ta ở chuẩn bị một chút, liền từ nơi này lại bắt đầu lại từ đầu." "Vâng, sư phụ, đệ tử rõ ràng." Đến đây, Dương Tú Minh xem như là chính thức gia nhập thượng Thanh Tiên tiên tông. Đương nhiên không thể ở đây tiến vào thượng Thanh Tiên, trở về sư phụ động phủ phi lai phòng mới có thể đi bảo. Trở lại sư phụ động phủ Tô liệt chuyên môn cho Dương Tú Minh một cái tu luyện động phủ. Động phủ này vô cùng bằng đại, linh khí sung túc, ở lại lên thoải mái cực kỳ. Ở đây cảm giác nơi này thực sự là hoang vắng, tài nguyên phong phú. Kỳ thực trước đây không phải như vậy, chỉ là thượng thanh tiên tiên tông nội đấu quá lợi hại, chết quá nhiều người, bỏ ra quá nhiều địa phương, cũng không có thiếu người, không chịu được loại này nội đấu, cuối cùng đi xà tha hương. Dương Tú Minh chuẩn bị tiến vào thượng thanh tiên, xem xem rốt cục cái này thượng thanh tiên đến cùng cái gì dáng vẻ. Vẫn không có tín bảo, Trần Hạc bên kia tin tức, hắn đã đến tạo hóa tông tả Long Tuyết Sơn. Không nói hai lời. Dương Tú Minh không có tiến vào thượng thanh thiên, mà là đi tới trần Hạc nơi đó. Trong ném mắt, Dương Tú Minh đến trần Hạc nơi đó, cái gọi là tà Long Tuyết Sơn là một mảnh mênh mông vô bờ núi tuyết lớn. Ở đây đại tuyết Sơn trong có vô số băng tuyết tinh linh, tuyết nữ, băng quái, cũng có các loại hy hữu thiên tài địa bảo, tuyết liên, tuyết tham các loại. Nơi đây cũng có các cái nhân tộc bộ lạc vô cùng nguyên thủy giả man, thật giống không có khai hóa giả nhân. Thế nhưng bộ lạc trong cung phụng bộ lạc thần rất là cường đại. Kỳ thực cái này đều là giả tạo, đều là tạo hóa tông điều chế ra được. Nơi này là tạo hóa tông bí mật sân thí luyện. Ở đây tiến hành các loại tạo hóa luyện chế, mà Tiểu Thủy liền dưới đất sân thí luyện nơi sâu xa nhất, thảm bị người thí nghiệm đã phân liệt vô số lần. Chương 396, Tuyệt Hậu Kiếm Trận, 1, chương 396, Tuyệt Hậu Kiếm Trận đến Trần Hạc nơi này, không chỉ là Dương Tú Minh, mọi người đều là đi tới. Trong đó Thần Linh Ngụy Vô Quả cũng là thần hồn đến đây. Chỉ là Ngụy Vô Quả chính là quỷ dị, hoàn toàn là một loại hỗn loạn trạng thái, hắn không cách nào sử dụng Dương Tú Minh mấy người pháp thuật thần thông, thậm chí ngay cả Tiên Phú Xưng Hào đều là không cách nào giá trị. Hắn đến đây có thể lấy sử dụng lực lượng, hầu như không có hắn tự thân chính là quỷ dị xuyên qua đến những người khác phân thân trong vật dẫn không phải quỷ dị tự nhiên không có sức mạnh có thể nói đến đây ngụy vô quả có thể nói không dùng được chỉ là một cái người đang xem cuộc chiến tương tự đội cổ động viên thế nhưng có hắn ở đây mọi người thập phần vui vẻ đến đây một người không thiếu mọi người trình thể mọi người lục tục đến đây nhìn về phía nơi này không biết nơi đây tình huống chân hát nói lần này sợ là có chút khó a nói xong hắn trong im lặng đã triển khai một cái pháp thuật thỉnh chí nga tâm nghiệp lai vi chân bạt độ cẩn sinh lệnh đác vua hoạn ly chư tà vọng Nhập ngã đạo nguyên, truyền bá cổ kim, chuyên tâm nhất trí, nhập ngã thử pháp, câu nhập diệu đạo, quỷ thần thị tẩu, nguyên tinh lưu ấm, vạn pháp giai thành, tín thủ niêm lai cướp thị chân, nguyên ly bảy đại thần uy, tín thủ niêm lai cướp thị chân, thật thật giả giả tùy ý gây nên, luyện giả hóa chân, chính là tín thủ niêm lai cướp thị chân, diệu dụng. Ở pháp thuật này phía dưới, ở chân hạt trước mặt xuất hiện một cái cuộn động miễn cảnh, dường như điện ảnh giống như toàn bộ núi tuyết lớn, còn có núi tuyết lớn phía dưới lòng đất tập vũ, toàn bộ hóa thành ảnh thu nhỏ, bày ra ở chân hạt trước mặt, ở đòn công kích này hư miễn hình ảnh có thể mang đòn công kích này lan truyền đến hiện thực này pháp chỗ cường đại nhất cao siêu chỗ lấy hảo cảnh đổi một thế giới thủy huyết cảnh thế giới phá diệt mọi người cẩn thận quan sát toàn bộ tạo hóa tông bí mật đạo trưởng, nhìn một cái không sót gì không chỉ tất cả kiến trúc cấm chế trận pháp kết giới toàn bộ rõ rõ ràng ràng trong đó tu sĩ càng là rõ ràng nhân số nam nữ cảnh giới thực lực rõ rõ ràng ràng Trần thật nói không dễ xử lý a nơi đây có tới hai đại phản hư tỏa chấn ngoại trừ phản hư còn có bảy vị hóa thần chân tôn tám mươi sáu anh 697 kim đan chân nhân. Các loại pháp trận cấm chế, quả thực vững như thành đồng sắt, khó có thể phá tập. Dương Tú Minh liếc mắt nhìn, hỏi: "Tiểu thủy đây." Ở đây, chân hạ dưới sự chỉ điểm, chỉ thấy nơi sâu xa nhất, từng bài trong địa lao, có 5 cái gian phòng, từng cái có một người. Ngoại trừ 5 người này, còn có một chút gian phòng, có tiểu thủy vết tích, thế nhưng đều không có sống ký tức. Dương Tú Minh cau mày hỏi: "Làm sao bây giờ?" Phó hạ lương nói: "Nhất định phải tập kích, hơn nữa muốn toàn diện công kích, một cái không sót, một đòn giết chết, không phải vậy cho đối phương cơ hội bọn họ truyền tin cầu viện." nơi này là tạo hóa tông địa bàn viện quân lập tức đến vạn phần nguy hiểm trần nhạc nói khó quá khó sử dụng ham tiên kiếm đến là có thể lấy toàn phương bị công kích thế nhưng có cái này cấm chế trận pháp kết giới căn bản không làm được một đòn giết chết thẩm nguyên kỳ chỉ vào một chỗ cấm chế nói đúng đấy đối phương làm các loại phòng bị trừ phi cống sân cung trung cực tuyệt diệt huân đội kích nhưng là chúng ta đều không biết ta ta đến là có thể lấy ngưng tụ một lần lớn quan hại, thế nhưng sợ là không cách nào làm được diệt sĩ nào có dễ dàng như vậy hai đại phản hư đây trần hạ không có gia nhập mọi người nghiên thảo chờ mọi người không lời nào để nói thời điểm hắn mới nói nhiều người như vậy ta đến là có một cái biện pháp ta nguyên li bảy đại thần uy tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc có thể làm được đồng thời tập kích bọn họ trần hạc một đoạn này tu luyện cũng có thu hoạch trước đây hắn đối với tín thủ niêm lai cướp thị trần tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc sử dụng không tốt hiện tại đã dần dần đều là hoàn mỹ trường khống theo trần hạc lan truyền pháp môn mọi người cùng nhau nghiên cứu tất cả mọi người là gật đầu này thần uy rất là lợi hại đủ rồi quá mạnh mẽ cái này đại thần uy cũng quá vô sỉ ta thấy được liên viện người này làm chủ thể đi hắn kim đan chân nhân đúng vừa đúng sẽ không quá yếu không thể chịu được mặt sau lực lượng lại có thể một đòn giết chết đem tất cả tổn thương truyền đưa tới được rồi đó chính là hắn bất quá ta đề nghị lấy tam thanh tứ chân nhất khí truy làm chủ công thường phạm vi lớn sát thương cường đại công kích ta cũng đề nghị sử dụng tam thanh tứ chân nhất khí truy làm chủ công mọi người nghiên cứu lên các loại thảo luận nhưng là ta luôn cảm giác tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc lực lượng không đủ đối với tất cả mọi người hình thành không được tuyệt đối tuyệt sát kém một chút có biện pháp gì Điên Tam đảo tứ chuyển huyền cơ phối hợp đây không được. Điên Tam đảo tứ chuyển huyền cơ kéo dài tính quá mạnh này pháp mượn thời gian điên đảo nhân quả cùng này pháp không đồng bộ vậy làm sao bây giờ ta đề nghị sử dụng trầm phụ khởi lạc sơn hải diêu tuy rằng chỉ có tầng 1, thế nhưng trong đó gợn sóng hạt nhân có thể mang tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sát, lực lượng nổ tung tăng cường đầy đủ ta thôi diễn một thoáng có thể lấy mọi người nhiều lần nghiên cứu bất quá hai đại phản hư sợ là khó có thể lập tức đánh chết cái kia liền cần lão trương cùng lão thẩm tuất đại ca chúng ta bù đao chúng ta một người một cái không được chúng ta trước tiên công một cái bảo đảm đánh chết đối phương lại phân thần cái thứ hai hừm đúng cứ làm như thế mặt khác chúng ta đến nghiên cứu lui lại vấn đề đánh xong liền chạy không phải vậy đối phương hợp đạo đến, đến rồi hoặc là trực tiếp đến cái đại thừa mọi người đều phải chết ta đề nghị phù đồ hào trở về thế giới hiện thực nếu như chúng ta hoàn thành cấp thiết cứu ra tiểu thủy lập tức lấy phù đồ hào đặt tính rời đi nơi này trốn xa làm cho đối phương không cách nào truy tung tìm kiếm dương tú minh gật đầu nói đồng ý thẩm nguyên kỳ cũng là nói đồng ý Tất cả mọi người là đồng ý, Ngụy Vô Quả cũng là nói, đồng ý. Nếu như có đại thượng giao cho ta. Ngụy Vô Quả lại nói một câu, thế nhưng mọi người chỉ là nghe một chút, hắn chỉ là một cái trợ trận gọi 666, ý nghĩa không lớn. Trương nhạc lập tức thần hồn khôi phục phù đồ chiến hạm, chiến hạm lại một lần trở về thế giới hiện thực. Mỗi một lần trở về, đang suy nghĩ trở lại thứ nguyên hư không, đều cần thời gian một năm chuẩn bị, thế nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy. Phù đồ chiến hạm trở về nhân gian, hết sức dễ dàng, rất nhanh trở về. Trần Hạc cảm ứng có thể xác định phù đồ chiến hạm vị trí, có thể lấy truyền đưa tới. Mọi người đều là vui mừng nở nụ cười. Vậy còn chờ gì? Vậy thì đến đây đi." Dương Tú Minh nói, "Ta cùng Trần Hạc đi tới." Phó Hạ Lương nói, "Lão hỏa, ngươi cùng ta đột tiến." Trương Nhạc Xem nói với Thẩm Nguyên Kỳ, "Chúng ta dọn đồ." Dương Tú Minh nhìn sang một bên, nói, "Lão Ngụy, ngươi vì chúng ta ép bãi." Ngụy Vô Quả gật đầu nói, "Được. Nếu như có đại thượng giao cho ta." Ngụy Vô Quả còn nói một lần, "Mọi người quyết định tốt." Trần Hạc bắt đầu bên ngoài ngũ hành còn rối tam thanh phân thân. Dạ chủ Dương Tú Minh, Lôi đế Phó Hạ Lương, Quang Thánh Thẩm Nguyên Kỳ, lựa chọn tam thanh phân thân. Tân Tước Trương Nhạc nhưng là chiếm cứ Cực Đạo Tử Kim Cương, Hỏa Hoàng trúc Thiên minh nhưng là tam muội Hỏa Cự Nhân, Quỷ dị Nghị Vô Quả chiếm cứ Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi. Còn lại nhất Nguyên Thụy pháp Thân, vạn thân thái ớt ngẫu, con rối tự nhiên trạng thái, tự mình ý thức vận hành. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gù, bắt đầu. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc lẫn nhau ngắm trông, mặt đối mặt, sau đó cùng nhau bắt đầu đung đưa lên. Không được ngồi xổm xuống, đứng thẳng, ngươi đứng, ta đứng, ta đứng, ngươi đứng. Hai tay tách ra, dường như cuộn sóng như thế trên dưới đung đưa. Đầu cũng lả qua lại rung động, còn đến lẫn nhau đối xứng, nhìn thật giống hai cái bệnh tâm thần. Thế nhưng theo bọn họ rung động, từ nơi sâu xa, một loại không hề có một tiếng động lực lượng lặng yên xuất hiện, đem bọn họ liên tiếp. Chân phù khởi lạn sơn hải diêu, chìm nổi, lên xuống, núi sông, dựa cả vào một cái dao động, đem lực lượng điều động lên. Kỳ thực, này pháp hạt nhân chính là gọn sóng. Đem quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số lực lượng trong mấy mắt, lấy bọn sóng hình thái, tập trung đến lớn nhất hóa bạo phát. Trong mấy mắt, cường đại nhất đỉnh sóng ra khả năng xuất hiện tất cả bộ sóng. Ở đây trong mí mắt, chân hạc dên lên một tiếng, triển khai, Tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc. Không dừng với, tín thủ niêm Lai khước thị trần, lấy cảnh hóa hình, lấy giả hóa chân, Tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, nhưng là một loại liên tiếp. Chỉ là trong mí mắt, ở cái kia đại tuyết sơn trồng, tất cả sinh linh, nhất thời lấy một loại kỳ dị hình thái, sinh mệnh hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Hai đại phản hư, bảy đại hóa thần, 86000 anh, 697 kim đan chân nhân, 365.000800 phẩm nhân, 1831657 con tuyết thú thậm chí bao gồm 632 con chuột, hết thảy tất cả sinh mệnh đều lấy một loại không tên hình thái liên hệ cùng nhau, tạo thành một cái kỳ dị lưới lớn. Ở đây chỉ có Trần Hạc, không còn trong đó. Ngoại trừ Trần Hạc, còn có năm cái trong địa lao tiểu thủy cũng là ở bên ngoài. Nếu như không có Trần Phụ khởi lạc sơn hải diêu siêu tần bạo phát tăng cường, Trần Hạc căn bản không làm được đến mức này. Thế nhưng thời khắc này bọn họ liên tiếp lại, mà cái này lưới lớn hạt nhân rõ ràng là một cái kim đan chân nhân ở vào tuyết sơn trong, chính đang tại bồi dưỡng tuyết trên trên một mảnh thiên sơn tuyết liên cái này kim đàn chân nhân sững sờ không biết phát sinh cái gì chuyện gì thế này thế nhưng thời khắc này liên tiếp thình lình để cho hắn dòm ngó đến vô số bí mật nguyên anh chân quân tương lai tu luyện hóa thần chân tôn các loại người liền diệu thậm chí ngay cả phản hư chân nhất đại đạo trưởng khống đều là từng cái dòm ngó ở đây cảm ngộ trong hắn có một cái cảm giác cái kia đã từng khó có thể vượt qua nguyên anh bình cảnh lập tức bứt phá thậm chí tương lai lên cấp hóa thần chân tôn chính mình đều không có vấn đề ở hắn vui sướng trong trên hư không có hai người một trước một sau không hề có một tiếng động hạ xuống chính là phó hạ lương cùng trúc thiên đình Trúc Thiên Vinh lấy, vạn vật luật động trưởng thiên ý, đem pháp lực của chính mình thần thông, tinh khí thần, hoàn mỹ chuyển vào phó hạ lương trong cơ thể. ở Trúc Thiên Vinh toàn lực vụ trợ xuống, phó hạ lương sử dụng hoàn mỹ một đũa một đũa này là bảy đại búa hợp nhất, tam thanh tứ chân nhất khí truy, nhất khí truy, Nhật nguyên chu điện, nguyệt nguyên thanh điện, thuế nguyên bạch điện, huỳnh hoặc chu điện, thái bạch hoàng điện, thần nguyên thanh điện, Trấn nguyên bạch điện, cửu tiên cửu điện, vạn vật chấn áp, tam thanh tứ chân nhất khí truy. Phó hạ lương toàn thân tâm bạo phát, dốc hết chính mình tất cả sức mạnh. một đũa này ngược lại là không có bất kỳ tiếng gió khí bạo, hết thảy tất cả dung nhập đến một đũa trong, nhẹ như mây gió. Một đũa xuống tới, cái kia Kim Đan chân nhân không thể tránh khỏi. Hắn cũng là chống lại, sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, ngoại phóng chính mình Kim Đan dị tượng, thế nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa, trong mấy mắt, hắn trực tiếp chính là nát bấy, hóa thành hư vô. Pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành một biển, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa của bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Toàn bộ bị đánh hóa thành một mạch. Đòn đánh này sức mạnh đáng sợ, đánh chết Kim Đan chân nhân chỉ là lời dẫn sau đó lực lượng này nhất thời theo tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc thành lập liên tiếp mạng lưới lan truyền đi xuống mặc kệ ngươi ở nơi nào mặc kệ có cái gì pháp trận cấm chế bảo vệ chỉ cần thời khắc này liên tiếp ở mạng lưới bên trong ngươi tất nhiên bị này nhất khí truy đánh chúng hơn nữa càng vô liêm sỉ địa phương bất luận ngươi làm vì cái gì tồn tại phản hư hóa thần ngươi phòng ngự vô tận cường đại có bao nhiêu phòng ngự pháp bảo thế nhưng đòn đánh này sẽ theo liên tiếp mạng lưới tránh khỏi ngươi tất cả phòng ngự cái kia kim đan chân nhân cái gì phòng ngự ngươi chính là cái gì phòng ngự trực tiếp phá bỡ Thời khắc này dù là ngươi là phản hư, ngươi cũng là chỉ có kim đan chân nhân sức phòng ngự, không thể trốn, không tránh được, không thể phòng. Tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, đại thần uy chô đáng sợ. Chương 397. Tuyệt hậu kiếm trận 2, chương 397. Tuyệt hậu kiếm trận 2, càng đáng sợ là địa phương. Theo kim đan chân nhân tử vong, hắn phụ cận sinh linh, lập tức bị này lực lượng liên tiếp chuyển, phốc thử, phốc thử, mỗi một cái đều là nổ tung, cho bụi, tử vong. Lấy kim đan chân nhân làm vị tâm, dường như một cái lưới lớn, bốn phương tám hướng tản mở. Sau đó, từng cái nổ tung Thình linh hình thành một loại sóng trúng kích. Đến đây hình thành cộng hưởng, điện thêm. Ở đây từng cái tử vong dư âm phía dưới, cái kế tiếp thu đến xung kích. Thình linh không chỉ là phó hạ lương một đòn lực lượng, mà là không ngừng điện thêm ý năng, không ngừng điện thêm, tương đương với vô số phó hạ lương một đòn hợp nhất. Tuyết Nguyệt Mai Hoa đồng nhất sắc, thực sự là đáng sợ. Chỉ thấy toàn bộ núi tuyết lớn, trên núi tuyết, núi tuyết dưới, từng đóa từng đóa máu tươi bắn vẽ. Quả ngươi cái gì phàm nhân, cái gì chuột, vẫn là nguyên anh, dù là hóa thần, ở đây lực lượng sung kích phía dưới đều là lập tức tử vong, không cách nào tránh né, trực tiếp pha bỡ trong cơ thể nổ tung, rất nhiều pháp bảo thần thông không dùng được. hơn nữa đặc biệt nhanh, chỉ là sát na, chuyển khắp toàn bộ thế giới. kỳ thực càng đáng sợ chính là tam thanh tứ chân nhất khí truy, ở đây nhất khí truy phía dưới, tất cả chết hay, sống lại, chuyển sinh, rất nhiều pháp thuật thần thông, không có chút ý nghĩa nào. nhất khí truy chuyên phá những này pháp thuật thần thông, chúng người hẳn phải chết. ở cái kia núi tuyết lớn nơi sâu xa, nhất thời có người gào gém, không có vô cùng lực lượng bạo phát ngăn cản đòn đánh này. phản hư chân nhất ra tay. kỳ thực nơi đây, nguyên lai phản hư tỏa chấn, đã là sức chiến đấu cao nhất sao đến tiên địa dị biến, hợp đạo làm đầu, nơi đây hẳn là đổi thành hợp đạo chấn thủ. thế nhưng nào có nhiều như vậy hợp đạo, chính là có. ai nguyện ý đến đây phá địa phương chấn thủ? vì lẽ đó cuối cùng nơi đây vẫn là phản hư chấn thủ, đây là biến thành hai người. một cái phản hư gầm lên giận dữ, hắn toàn lực ra tay, muốn ngăn cản cái này hủy diệt. hắn là nơi này nguyên lai thủ vệ người, hầu như tất cả tu sĩ đều là hắn hộ bối người thân, vì lẽ đó hắn giận dữ ra tay, cứu bất chúng sinh. thế nhưng đại thế đã thành, đại thần uy thành hình, đã không có bất kỳ chỗ trống. ở đây liên hoàn tử vong trong, trong nháy mắt đến trên người hắn. Lúc này đã hình thành đáng sợ sóng trùng kích, khớp thử một tiếng, dù là hắn là phản hư, hắn cũng là tử vong. Thế nhưng một cái khác phản hư, lại là an toàn không có chuyện gì. Hắn là gần nhất mới tới, người ở đây chết sống, còn hắn chuyện gì. Ở đây trong nháy mắt liên tiếp, hắn lập tức sử dụng pháp thuật tự vệ. Tại nổ tung xuất hiện, hắn lập tức thiết thân, đem chính mình chia ra làm hai, đầu bổ xuống, nhờ vào đó thoát ly liên tiếp. Không chặt đầu đầu, không cách nào thoát ly loại này liên tiếp. Hắn cũng không có cứu hộ cái gì đồng môn, toàn lực tự vệ. Lại có đồng bạn Liều mình xuất thân, tranh thủ đến một chút thời gian, ở đây đáng sợ tuyệt sát trong hắn còn sống, hắn há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được hết thể trước mắt. Sau đó tức giận mắng một tiếng, Thái hư tông, tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, vẻ mặt căng thẳng lại nói một câu, Thái thuật đạo, tam thanh tứ chân nhất khí truy. lời còn chưa dứt, trương nhạc đã không hề có một tiếng động đánh tới. Khai chiến trước, trương nhạc đã sớm khóa chặt hai đại phản hư vị trí, không hề có một tiếng động để bảo. mượn đại đồ sát hỗn loạn, tới gần đối phương, đột nhiên bạo phát, hét lớn một tiếng, xuất kiếm. đối phương phản hư tuy rằng chỉ còn dư lại một cái sườn sọ, nhưng nhìn đến trương nhạc xuất kiếm tập kích, hắn miễn thị nở nụ cười thật giống đang nói, nho nhỏ nguyên anh, tuy rằng ta bị thương nặng, cũng là có thể lấy dễ dàng đánh chết ngươi. Kỳ thực đây là trương nhạc cố ý, giống to, ngoại phóng cảnh giới khí tức, đem chính mình thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ. thế nhưng trong ngay mắt, đối phương biến sắc, bởi vì hắn cảm giác đến trương nhạc chuyên dùng chi kiếm, cửu giai thần kiếm hằng, cổ nhật nguyện, sử dụng kiếm pháp, cửu tiêu cửu điển tuyệt tiên kiếm. lập tức đối phương kinh ngạc, đáng sợ tập kích, giết chết phản hư. chỉ là mới nguyên anh tân bảy, ngự sử cửu giai thần kiếm, vừa nhìn chính là cả bấy, lừa người. mình đã cho thương, đối phương còn có không biết tên thái hư tông. Thái thượng đạo cường giả, vì lẽ đó đối mặt trương nhạc một kiếm này, hắn lựa chọn né tránh lối bước. Tuy rằng chỉ có một cái xương sọ, thế nhưng nói lên, sử dụng cường đại pháp thuật thần hồng, liền là tách ra trương nhạc, chủ tiêu cửu điển tuyệt tiên kiếm. Thế nhưng, tuy rằng tách ra, cái này lại biểu hắn chết chắc rồi. Bởi vì hắn một khi tránh né, lập tức mất đi tiên cơ. Đối mặt trương nhạc loại kẻ địch này, một khi mất đi tiên cơ, cái kia nhất định phải chết. Bởi vì thẩm nguyên kỳ ngay khi trương nhạt phía sau, hắn không có tiếng xuất hiện một kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, cửu giai thần kiếm a nan thanh tịnh minh tình kiếm cái này đâm một cái, thật giống xé rách bầu trời, thay đổi thiên địa, một kiếm đồ thần. lúc trước Minh Hà Lão tổ chính là chết ở một kiếm này phía dưới. coi như đâm không trúng, cũng không có cái gì. cái thứ hai Thẩm Nguyên kỳ, không có tiếng xuất hiện, tiếp tục bù kiếm. sau đó là Trương Nhạc, tiếp tục một kiếm, trở lại Thẩm Nguyên kỳ. một khi bị hai người bọn họ nắm giữ chủ động, cái tiêu bất tử tông phản hư đều là tử vong, mà tạo hóa tông phản hư chỉ còn dư lại một cái sương sọ, vì lẽ đó Liên Hoàn Kiếm thứ bảy, hắn liền bị Trương Nhạc một kiếm tuyệt diệt. lúc này Dương Tú Minh mấy người cũng là đột nhập lòng đất ở phủ. Vốn là lòng đất đạo phủ, phong ngự cường đại, thế nhưng ở các sinh linh tự bạo bên trong đều là bị phá hỏng, mọi người như vào chỗ không người. Dương Tú Minh hô, nhanh, tìm tiểu thủy. Một đường hướng phía dưới, đâu đâu cũng có mạo tươi, các nơi đều là nổ tung hải cốt. Rất mau tới đến lòng đất, lần lượt từng cái phòng giam mở ra, thình lình tìm tới năm cái tiểu thủy. Thế nhưng cái này tiểu thủy, kỳ thực cũng không phải tiểu thủy. Bọn họ thình lình mỗi một cái đều là nửa người nửa thú. Có thật giống cùng linh ngư dung hợp, có cùng chân long hợp nhất, còn có cùng gấu khổng lồ dung hợp, hoàn toàn không phải là người. Bất quá đánh nát trên người bọn họ gầm xiển cái này năm cái tiểu thủy đều là từng cái khôi phục như cũ. bọn họ thình lình cùng nhau nói, cảm tạ các vị huynh đệ trước tới cứu chúng ta. bất quá kính xin các vị huynh đệ chờ chúng ta chăm tức. mọi người xưng sở có ý gì? Tạo Hóa Tông phát hiện ta bất phàm, bọn họ bằng vào ta tế luyện, nhưng không có phát hiện ta thượng cổ thủy thần đặc tính, chỉ là để cầu tiểu biến thương sinh thuế tâm huyết. phân liệt thì tiên tần lính mới được đến tiên tần bí pháp. năm người trang miệng một lời nói hoàn toàn chính là năm người một thể. mà tại cái khác trong địa lao phát hiện càng nhiều tiểu thủy, chỉ là những kia đều là thịt miếng thi thể càng nhiều dung hợp thất bại, chính là có tồn tại người thất bại, cũng là người sống đời sống thực vật ở vừa mới tự bạo bên trong cùng nhau nổ tung, bọn họ đem ta phân hồn, mỗi phân hồn cùng nhau, xem như là tiên tần lính mới chuyển sinh một lần, nhờ vào đó được đến một cái tiên tần bí pháp. ở đây bọn họ đã thu lấy vô tướng chuyển sinh minh vương quyết, thương cung hốn huyễn tảng đạo điên, vạn sinh quý nhất huyết hải kinh. nếu như các ngươi lại muộn ba ngày ở trên người chúng ta, bọn họ còn có thể thu lấy năm đại tiên tần bí pháp. nếu như muốn cứu ta rời đi, chúng ta năm cái nhất định phải có một cái quyết đoán, chỉ có thể còn lại xuống một cái. Sống cái cuối cùng mới là chân á. Ta ở đây phân liệt, nhất định phải ở đây hợp nhất, không phải vậy, vĩnh viễn không cách nào trở về bản ngã. Nói xong, cái này năm cái khôi phục tự do tiểu thủy, thình lình đem mọi người đuổi ra khỏi phòng, bọn họ năm cái bắt đầu tự đấu. Mọi người chần chờ một chút, Dương Tú Minh hạ lệnh, "Trần Hạo, ở chỗ này chờ, tiểu thủy kết thúc, lập tức dẫn hắn rời đi. Chúng ta đi bên ngoài, ngăn chặn khả năng đến địch." Thẩm Nguyên kỳ nói, "Nào có cái gì đến địch? Chúng ta đem bọn họ đều giết sạch rồi, căn bản không có ai sẽ cầu cứu. Lo trước khỏi hoạn, nhất thời mọi người rời đi nơi này." trong phòng kia vô tận nổ tung truyền đến năm cái tiểu thủy từ đấu cũng là kỳ liệt không tới trăm tức chỉ là chín mươi ba tức cửa lớn mở ra cái kia cùng gấu khổng lồ dung hợp tiểu thủy xuất hiện toàn thân hắn mau tươi gây mất một cái tay một cái chân thế nhưng hắn biểu hiện kiên định ta tốt thần hồn của ta cũng đã trở về ta lại là hoàn chỉnh tiểu thủy chân hạt nói quá tốt rồi ta mang ngươi rời đi hạt cá sao ta có thể lấy cảm giác được ngươi rốt cục lại gặp được ngươi ô ô ô, ô quá bắt nạt người tại sao lão thiên đối với ta như thế không công bằng tiểu thủy nhìn thấy người thân khóc lên Trần Hạc lập tức vắc lên tiểu thủy, vừa muốn chuyển tống rời đi. Trong hư không, đột nhiên chấn động. Thế giới thật giống tạm dừng. Chân chính thời gian tạm dừng. Tất cả mọi người không lúc đích, không cách nào di động. Ở này chân trời, có một ông già, từng bước một hướng về nơi này đi tới. Người có thể lấy nhìn thấy hắn, hắn mới bắt đầu ở xa xôi biển sao ở ngoài, thế nhưng một bước bước ra đã vượt qua thiên sơn và thủy. Tạo hóa tông đại thừa xuất hiện, lại đây cứu viện. Người còn chưa tới, đã đem nơi đây thời gian tạm dừng, khóa lại tất cả mọi người. Dư Tố Minh các loại người không thể hành động, thế nhưng tâm thần lại không bị ảnh hưởng dương tú minh kêu to, lão trần chú ý, chúng ta tự bạo, ngươi mượn cơ hội này lập tức bỏ chạy. một chữ, một chữ, thật giống vô tận mở rộng, một câu nói thật giống nói vô số năm. mọi người đến, theo ta cùng nhau tự bạo. đang lúc này ngụy vô quả đột nhiên động, hắn chiếm cứ chính là tức nguyên thổ khôi lỗi, thời khắc này tức nguyên thổ khôi lỗi hóa thành vị dị rằng dốc, hắn không chỉ đột phá thời gian tạm dừng, hơn nữa còn là lập tức biến dị, hướng về phía cái kia đại thừa phát ra khủng bố tiếng gào thét từ thân âm thanh, cái kia đại thừa vốn là bước lên phía trước, đột nhiên đình chỉ không còn dám về phía trước, Trần Trở nhìn Ngụy Vô Quả. Ngụy Vô Quả có kích giết hắn năng lực, hắn không dám mạo hiểm. Chính mình sinh mệnh là cái này vũ trụ quý giá nhất, dù là có một chút xíu nguy hiểm, cũng không đáng chính mình mạo hiểm. Chỉ là trong nháy mắt, thời gian tạm dừng kết thúc, Dương Tú Minh mấy người lập tức giải trừ phân thân con rối, từng cái trở về Trần Hạc trong cơ thể. Mà Trần Hạc cũng là liên hệ phù đồ chiến hạng, phóng lấy tiểu thủy, trong nháy mắt xuyên qua. Lói lên, bọn họ biến mất không thấy. Thế nhưng Ngụy Vô Quả vẫn là ở này, hắn cùng cái kia đại thừa giằng co. Hắn bảo vệ Trần Hạc bọn họ rời đi, đầy đủ trăm tức sau khi ngụy vô quả tiêu tan, cái kia đại thừa chính là như vậy, cũng không dám bước vào núi tuyết lớn, ẩn dấu nơi đây, bắt đầu yên lặng sản sinh các loại kỳ dị quỷ dị. Mà ở núi tuyết lớn một chỗ lòng đất trong đạo phủ, vốn nên tử vong một cái nguyên anh chân quân, lặng yên phục sinh, chính là hắn một đòn không chết, lặng yên phục sinh, chuyên ra cảnh báo, đưa tới hợp đạo. Sở dĩ hắn không chết, bởi vì hắn tu luyện tiên tần bí pháp, vô tướng chuyển sinh minh vương quyết, đồng dạng tiên tần bí pháp, tam thanh tứ chân nhất khí truy, phá chết hay, xóm lại, chuyển sinh, thế nhưng nó phá không được đều là tiên tần bí pháp, vô tướng chuyển sinh minh vương quyết, phục sinh vì lẽ đó hắn sống sót những kia phản hư hóa thần đều chết rồi thế nhưng hắn không có chuyện gì đây chính là tu tiên giới liền diệu. mà ở quỷ minh tông bên trong phu đô chiến hạng bên trên chân hạc chuyển tông đến đây hắn cũng sẽ không lại chuyển đưa trở về ở lại chiến hạng bên trên tiểu thủy cũng bị hắn dẫn theo trở về mọi người lẫn nhau cảm ứng chân hạc nói tức nguyên thủ khôi lỗi tử vong cần một lần nữa triệu án dương tú minh cảm ứng nói lão ngụy không có chuyện gì chỉ là trở về bỉ dị trạng thái cần một quan thời gian tu dưỡng trương nhạt thở dài nói vốn là cho rằng hắn tùy tiện nói một chút Dĩ nhiên thật sự có thể đối phó đại thừa. Nguyên lai like ta cho rằng hắn thổi châu bò, không nghĩ tới là thật châu bò a. Mọi người kiểm tra tiểu thủy. Thế nhưng tiểu thủy tình huống không được. Hiện tại cứu ra hắn, thế nhưng hắn cái này một tờ vẫn là không cách nào cùng mọi người liên tiếp, hoàn toàn mơ hồ. Tiểu thủy nói, không cần nhìn, Hà ca, đưa ta chuyển thế đi. Chúng người không lời, thế nhưng hắn hiện tại nửa người nửa gấu, toàn thân hỗn loạn, thật không có cái gì tồn tại giá trị. Ta thần hồn viên mãn, chuyển thế trở về. Chương 398, Truyền Hậu Kiếm Trận 3, chương 398, Truyền Hậu Kiếm Trận 3 nói xong, tiểu thủy rút ra bản thân một cái xương sườn, giao cho trần hạng. hạc ca, ngươi có thể lấy nhờ vào đó, cảm ứng ta chuyển thế chi thân. hắn gái này cũng là khôi phục một chút thần thông. trần Hạc gật đầu nói, yên tâm, thủy đệ, bất luận ngàn năm vạn năm, ngàn thế vạn thế, đi khắp toàn bộ vũ trụ, ta cũng sẽ tìm được ngươi. không muốn a, hạc ca, ta sẽ không như thế tiếp tục suy sụp. lâu như vậy ngươi còn không tìm được ta. chúng ngươi không lời. sau đó tiểu thủy nhìn về phía trúc thiên đình, tiểu hỏa, không cho phép ngươi trộm ta thần cu. hắn còn ghi nhớ chính mình thần cu. Trúc Thiên Vinh cười ha ha, nói: Ngươi thần khu, sớm bị ta luyện hóa. Tiểu Thủy lắc đầu một cái, nói: Ta không tin. Đúng rồi, các vị huynh đệ, ta tuy rằng lần này không có cái gì tác dụng lớn, thế nhưng cũng cho mọi người mang tới một cái chỗ tốt. Đại ca, cho ta một cái thẻ ngọc. Dương Tú Minh lấy ra một cái thẻ ngọc cho Tiểu Thủy. Tiểu Thủy hướng về trong đó truyền vào thần thức, thế nhưng hắn căn bản là không có cách truyền bảo. Hạ ca, giúp ta. Trần Hạc giúp hắn truyền cho hắn thần thức pháp lực, hắn mới có thể truyền bảo. Truyền bảo xong xuôi, thẻ ngọc hắn giao cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh sững sờ bên trong tình lính có 3 bộ tiên tần bí pháp vũ hành lục đạo chu tiên kiếm tuyệt vô tướng cực đạo chân ý càn khôn cựu nhãn vong suy định ta lần này tùy cơ tiên tần bí pháp chính là bài vị 17, vũ hành lục đạo chu tiên kiếm có kiếm này mọi người có thể lấy tạo thành tiên tần tần hoàng chu tiên kiếm trận nhờ vào đó ta mới đánh bại cái khác mấy cái ta vượt qua bọn họ đạo khán nhân gian cựu trọng thiên càn khôn cựu nhãn vong suy định vạn trọng kinh luân khống tâm thần tuyệt vô tướng cực đạo chân ý tất cả mọi người là kinh hải không nghĩ tới gì như là ngũ hành lục đạo chu tiên kiếm đến đây bốn kiếm hợp nhất có thể lấy tổ hợp thành chu tiên kiếm trận cũng chính là tần hoàng tuyệt hậu kiếm. Có người nói, đây mới là tiên tần đệ nhất sát chiêu. Tiểu thủy cuối cùng nói, mặt khác hai cái là cái khác hai cái ta, lưu lại. Đáng tiếc, mặt khác đều tàn tạ, ta không có nhớ kỹ. Tốt, đưa ta đi thôi. Đại ca, mời làm ta tục hình, hạ ca, siêu độ ta đi. Giúp ta. Chúng người không lời, không nghĩ tới cứu hắn ra đến, còn đến giết hắn. Trần Hạc thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ một cái, tiểu thủy lệnh đi đầu, trực tiếp tử vong. Dương Tú Minh bắt đầu tục hình. Trần Quy Trần, thủ quy tổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng, bất quá một nắm cắt vàng, một nắm xanh xám. nhân sinh trong năm, giống như nhất động, há có vĩnh hoàng bất diệt người, hoàng hôn tận thế, tinh hải có thể nghe, bất quá thời gian một sát. ở đây tụng kinh trong, thật giống tiểu thủy xuất hiện, hướng về phía mọi người gật đầu, lặng yên biến mất, tiến vào minh hà. chân hạ thở dài một hơi, nói, ta muốn tìm hắn, ngàn năm ba năm, ta đều phải tìm được hắn. Dương tú minh gật đầu nói, chúng ta cùng nhau tìm. thẩm nguyên kỳ lại không nói gì nói, cái này lại tới ba cái tiên tần bí pháp, còn có học hay không à, lại học một cái chính là đạo học trưởng. Trương Nhạc nói, đây chính là Chu Tiên kiếm a, hoặc nó chính là nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Can khôn Cửu Nhãn vong suy tỉnh, xếp hạng 53, thật giống có thể lấy thống hợp chúng ta hai đại mục thuật. Tiên Tần Bí Pháp Tuyệt Vô Tướng Cực Đạo Chân Ý, đứng hàng Tiên Tần Bí Pháp thứ 50 mất bị, được gọi là bên trong Vô Tướng Chân Ý. Nay pháp là phụ trợ bí pháp, thích hợp tất cả công pháp, tất cả thần uy, tất cả đạo thể. Đạo này theo đuổi cực đạo dị hóa chi đạo, tu luyện bí pháp người, bất kể là bản thân chiến thể, vẫn là tu luyện pháp thuật, vẫn là nắm giữ thần thông thần uy, đều có thể tiến hành cực hạn biến đến dị mọi người nhiệt liệt thảo luận bên trong, trương nhạc muốn học, phó hạ lương ngăn cản, từng cái tranh luận liên tục, trần hạ không có tham dự, hắn cẩn thận chỉnh lý tiểu thủy thi thể, chuẩn bị an táng. cuối cùng dương tú minh nói, trước tiên không muốn học, chờ một chút, không đội cái này nhất thời. một khi đạo học trưởng xuất hiện, đang suy nghĩ phá giải, thiên nan và nan, lão trương, các ngươi hôm nay đã giết phản hư, chính là nhiều chu thiên kiếm, còn có thể mạnh tới đâu? Thốt ra lời này, trương nhạc cũng là gật đầu, dương tú minh làm vì lão đại, thời khắc mấu chốt, sự lựa chọn của hắn, chính là tất cả mọi người lựa chọn, tất cả mọi người là phụ tùng. Dương Tú Minh lại là nói, mọi người xem xem, có biện pháp nào hay không? Lại tu luyện đại viên mãn một cái tiên tần bí pháp, bỏ ra một vị trí. Quá khó. Thiên biên diệu mệnh hư hoàng giác, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, tiên tần trí đạo luyện khí quyết, cái kia cũng không dễ dàng à? Lời còn chưa dứt, theo tiểu thủy trở về tử vong, thuộc về nguyên bản sai lầm, bị người sửa lại. Đông nhiên mọi người đều là chấn động, chân khí trong cơ thể sôi trào, thình lình từng cái ở từng cái thế giới, đột phá cảnh giới. Dương Tú Minh lên cấp đến nguyên anh tầng tám. Toàn bộ thân thể dường như lưu ly, bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ. Hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bát thị tận chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ có Trần Hạc phi độn mà lên, mượn tiểu thủy sương sượn, tuần tra tiểu thủy lần sau chuyển thế chi thân. Dương Tú Minh trở lại thiên Tiên Tông, tất cả bừng tỉnh như ngọc. Mới vừa trở về, Tô Liệt Triệu tập Dương Tú Minh đến đây. "Đồ lệ, ngày mai chúng ta sắp hành động." "Sư phụ, ngày mai chúng ta nên ủy tổ sư phát tướng xây dựng cung điện." Bọn họ tất nhiên dỡ bỏ cung điện, thế nhưng lần này, bọn họ sẽ phát hiện cái gọi là nghi thức hoàn toàn không có tác dụng. Sau đó bọn họ tất nhiên đi cuồng, các loại thí nghiệm, cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện tất cả nghi thức đều là phế bỏ. Chờ đến bọn họ xác định điểm này, phát đi lúc, chúng ta bắt đầu ra tay, tiêu diệt tất cả người phản loạn. Dương Tú Minh có chút chần chờ, hỏi: "Sư phụ, không phải ta nói, tại sao ta cảm giác chúng ta mới là tông môn số ít phái, bọn họ mới là đại đa số, cái này, chúng ta ra tay có thể được không?" Tô Liệt một cười nói: "Chúng ta có thể không chỉ là thượng thành tiên tiên tông." À, thì ra là như vậy. Đây là câu dẫn người ngoài. Có tính hay không ăn cây táo rào cây sung. Ngày mai bắt đầu chiến đấu, ngươi không muốn tham gia. Ngươi liền ở trong độc phủ, hảo hảo tu luyện đi. Loại này chiến đấu, hợp đạo đều là bất cứ lúc nào ngã xuống, ngươi cẩn thận một ít, thay ta bảo vệ độc phủ. Cái này không có biện pháp, Dương Tú Minh nói, "Vâng, sư phụ." Ngươi a, là không phải lại mượn ngoại lực. Lúc này mới mấy ngày a, đã nguyên anh tầng 8, không nên như vậy, không muốn bởi vì cái khác sự tình dẫn đến căn cơ bất ổn. Sư phụ đến đến đến huấn Dương Tú Minh một buổi trưa. Dương Tú Minh làm các loại bảo đảm, thế nhưng vẫn bị vấn đường này. Cuối cùng tôi liền nói, lần này ta cũng không biết ta có thể hay không chịu được được. Vì lẽ đó cái này cho ngươi, xem như là ta di sẵn đi. Nói xong, hắn cho Dương Tú Minh một cái thẻ ngọc. Sư phụ, đây là cái gì? Ta một đời sở học, tất cả kinh nghiệm tu luyện. Ngoài ra còn có Tiên Tần bí Pháp, xếp hạng 23, Thương khung Hỗn Huyễn Tàng Đạo Điên, 59, Bình Bình Kiết Lập Hình Ảnh BẠN, còn có Đạo Đức, Bát Hoang, Cả Côn, Thông Thiên, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, 97 Siêu Thần Thánh Pháp. Siêu phàm đạo thuật đều có thể chuyển cho ngươi. Dương Tú Minh không nói gì, cái này lại tới nữa rồi hai cái tiên tần bí pháp. Bất quá sư phụ đây là thật quản gia đấy đều cho mình. Kỳ thực hai cái này tiên tần bí pháp trước đây sư phụ liền đã cho Dương Tú Minh một lần, thế nhưng xuống cấm chế, Dương Tú Minh đạo học trường không hoàn toàn giải trừ, không cách nào tu luyện. Thế nhưng lần này đây là toàn bộ cho hắn, lại không có bảo lưu. Sau đó Thượng Thanh Thiên Tiên Tông nội chiến bắt đầu. Trong một đêm, tổ sư pháp tướng nơi đó bị người xây lên một cái cung điện, đem các tổ sư bảo vệ trong đó. Cái này còn cao đến đâu? Những thứ này cũ thế giới dương nghiệt lại dám phản công cấp lại. Trong lúc nhất thời, Thiên Tiên Tông bên trong quần tình xúc động. Thế nhưng cũng có vô số người cao hứng không ngớt, phá hư cung điện, đây là một cái trong đó đại nghi thức, tất nhiên cần phải đến vô số chỗ tốt. Bọn họ điên cuồng xuống lại, phá hư cung điện, đem tất cả một viên ngói một viên gạch đều là hủy diệt. Chỉ có những tổ sư kia phát tướng, bị cường đại phi thăng tiên khí bảo vệ, không cách nào phá hư. Sau đó, mọi người chấn váng. Nghi thức thành công, phá hư cung điện, nhưng không có bất kỳ chúc phúc. Cái này sao có thể? Nhưng lại chính là hiện thực. Có người không tin đến ngày thứ hai buổi tối lại có người thành lập tổ sư cung điện lập tức chúng nó liền bị rớt xuống thế nhưng nghi thức vẫn là thất bại có người bắt đầu thí nghiệm cử hành cái khác nghi thức thế nhưng bất luận cái gì nghi thức đều là thất bại dù là làm xong không có bất kỳ đáp lại trong lúc nhất thời thượng thanh thiên tiên tông bên trong hoàn toàn hỗn loạn không ít người khó có thể tiếp thu loại biến hóa này có người bắt đầu điên cuồng ở nghi thức dưới sự kích thích bọn họ vốn là đã không đem người làm người giết người vô số hiện tại càng là đi cuồng đồng môn trong lúc đó bạo phát kịch liệt đại chiến thậm chí có người bắt đầu tấn công những người khác đội phủ những thứ này không có quan hệ gì với dương thú minh, hắn ở sư phụ phi lai phong tròng yên lặng tu luyện, chỉ chớp mắt sau 3 tháng đến đây thiên tiên tông bên trong tất cả mọi người đều là xác định vì lẽ đó nghi thức đều là phế bỏ lại không có bất kỳ tác dụng gì ở đây 3 tháng lại phát hiện một cái đại sự trần hạc ở lung tung không có mục đích phi lộ tròng đột nhiên phát sinh một kỳ ngộ hắn cũng xem không hiểu đến cùng phát sinh cái gì chỉ là một mảnh bình thường non xanh nước biết trong lúc đó thật giống một trận cuồng phong kéo tới ở đây gió bao tròng trần hạc có một loại gió cuốn mây tan cảm giác sau đó mặc danh kỳ diệu Trần Hạc nội đạo, cái gọi là gió, ý thực chính là không, chính là khí, chính là đậu. Không tên nội đạo, vô cùng ly kỳ Trần Hạc thành phong quân. Cái gọi là phong quân, chính là cùng phó hạ lương lôi đế, chúc thiên binh hỏa hoàng như thế tồn tại. Thuộc về phong đại đạo người trưởng không gấu sinh trạng thái, sau đó tu luyện tới cựu giai đại thừa, tự nhiên hóa thành giống như Dương Tú Minh giả chủ. Chuyện này quả thật thật giống như trên trời rơi đĩa bánh, khó có thể tin tưởng được. Nhưng là chính là phát sinh, chỉ có thể coi là số may đi, có lẽ Trần Hạc nên như vậy. Thế nhưng Dương Tú Minh không tin, hắn triệu tập mọi người đi tới Trần Hạc nội đạo nơi mọi người cùng nhau sử dụng, im đồng thắt quang động chân nhãn, động sát vối nguyệt, viện thiếu quang âm, thế nhưng cũng không có nhìn ra cái gì, sống chết mà bay. kỳ thực dương tú minh nhìn ra đồ vật, đây căn bản không phải trần Hạc chính mình ngộ ra. trần Hạc phi đội đến đây, không tên cứng lờ, có một xanh bào người, hướng về phía hắn một điểm, thật giống đem cái gì truyền vào trong cơ thể hắn, chỉ là cái kia áo bào xanh người, dương tú minh nhìn sang, căn bản không thấy do hắn, thế nhưng hắn biết đối phương ít nhất là một cái đại thừa, như vậy tồn tại, như thế đối với trần hạng, có thể nói dương tú minh bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào đáp lại vì lẽ đó, chẳng bằng giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. đây chính là phong quân a, hơn nữa thật giống có đại năng thu thập những thứ này, liền quang chủ đế tuần tổ hải đều là e ngại kẻ địch, vì ẩn dấu, đem chính mình chia ra làm hai. thế nhưng trần hạc liền như thế có phong quân vị trí, cái này là không phải trong đó có cái gì cả đấy, vẫn có cái gì bố trí, âm mưu bị cái gì, dương tú minh không biết được, cuối cùng quyết định thích sao sao thế đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng lắm thì đánh nhau chết sống. ở đây trụ của trên, dương tú minh quyết định tu luyện ngũ hành lục đạo chu tiên tiểm. Đến đây, Chu Tiên tư kiếm xoay sở đủ, có thể lấy tạo thành Chu Tiên kiếm trận, đây chính là tần hoàng tuyệt hậu kiếm, năm đó đó là ngay cả đại la hôn nguyên kim tiên, đều là có thể chém. Trước đây Dương Tú Minh không muốn tu luyện, sợ đạo học trưởng. thế nhưng hiện tại có như vậy đại năng dòng nó, làm không tốt liền chết, đạo học trưởng cái gì, không trọng yếu, sống mới là thứ nhất vị. Trương 399. Thiện ý. Ác ý. Trương 399. Thiện ý. Ác ý. Mặc danh kỳ diệu, Trần Hạc ở không biết tên tồn tại dưới sự giúp đỡ, trở thành phong quân không khỏi để Dương Tú Minh bọn họ liên tưởng đến cái kia nhân vật đáng sợ, cái kia cấp đoạt chín đạo chi chủ vô thượng trí cao. Phải biết quang chủ đế tuần tổ hải đều là e ngại kẻ địch. Mấu chốt nhất đối phương có thể lấy ung dung tìm tới chân hạng, còn ẩn giấu tất cả những thứ này, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Vì lẽ đó Dương Tú Minh quyết định tu luyện vũ hành lục đạo chu tiên kiếm. Đến đây, Chu Tiên tứ kiếm xoay sở đủ, nắm giữ cường đại kiếm trận, đối mặt tất cả kẻ địch đều là có can đảm xuất kiếm. Thế nhưng một khi tu luyện vũ hành lục đạo chu tiên kiếm. Đạo học trưởng đem sẽ xuất hiện, tuy rằng đã từng đột phá qua, thế nhưng nếu như đạo học trưởng lại một lần xuất hiện, đang suy nghĩ đột phá, sợ là rất khó. Lưỡng Nan lúc, thế nhưng cân nhắc hơn thiệt phía dưới, cuối cùng vẫn là gian nan lựa chọn tu luyện Vũ Hành Lục Đạo Chu tiên kiếm. Lần đầu, mọi người trong lúc đó xuất hiện phân kỳ. Trương Nhạc cũng là nghĩ tu luyện, thế nhưng Phó Hạ Lương kiên quyết phản đối, Trúc Thiên Vinh cũng là như thế, kiên trì phản đối. Bất quá Dương Tú Minh đã nghiêng về tu luyện, cơ bản quyết định. Cuối cùng Dương Tú Minh nói, mọi người chúng ta bỏ phiếu đi, thiểu số phục tùng đa số. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cái này đem quyết định tương lai của bọn họ chuẩn bị bỏ phiếu trong trước mắt tất cả mọi người là cảm giác được một trận cơn đau thật giống là đầu muốn nổ mọi người ôm đầu gen gì lên cái này đau lớn đến nhanh đi cũng nhanh không tới ba thước mọi người chính là khôi phủ đây là làm sao chân hạc sững sờ nói ta khóa chặt tiểu thủy không nghĩ tới lần này dễ dàng như vậy tiểu thủy đầu thay tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ 8 trang từ từ mở ra rốt cục xuất hiện rõ ràng chữ viết họ tên giang thiên ngô tuổi thọ một đạo thể thủy biểu huyết mạch chân long mệnh cách thủy đạo trí cao cổ thần chuyển thế xương hảo, cảnh giới, thiên phú, thần thông, công pháp, vô hành lục đạo chu tiên kiếm, bản án, vận mệnh nhậm nô, khổ tận cam lai cái này vừa nhìn chính là mới vừa ra đời bản tháng, thình lình chính là thật ta xuất đỉnh. Cái này một thế họ tên, hai tử cha hắn cho lên, trực tiếp xác định, Giang Điên nô. Mới là sinh ra, vì lẽ đó một tuổi, cái gọi là thiên phú thần thông, một cái đều không có, vừa ra đời vết mạch không nhể ra. Bất quá công pháp đã xác định, chính là vô hành lục đạo chu tiên kiếm. Chỉ là hài nhi, giữ tú minh mấy người pháp thuật thần thông, một cái cũng lan truyền không qua đi. Tiểu Hai tử tu luyện cái giấm. Trần Hạc vô cùng kích động, yên lặng quá chặt, nói: Ta tìm tới hắn, ta tìm tới hắn. Liên ở đây không xa, ba, năm này, ta là có thể đến bên cạnh hắn. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chịu khổ. Tiểu Thủy lần thứ nhất chuyển sinh cống sơn cung, ở phàm nhân nhà sinh ra, Trần Hạc vẫn bảo vệ hắn, tới khi hắn bị băng tuyết thần cung thu làm đệ tử, tiến vào băng tuyết thần cung tu luyện, không cách nào trong bóng tối bảo vệ, cái này mới rời khỏi. Kết quả cống sơn cung vào băng tuyết thần cung lại bị người hộ đạo đọa xá, đây là Trần Hạc cho tới nay ám ảnh trong lòng. Mở ra động phủ đều bởi vậy đình chỉ, hắn cũng không mở hội, lập tức tâm thần trở về, phi độn mà lên, đi tìm tiểu thủy. Nguyên lai like là tiểu thủy xuất hiện, dẫn đến chúng người đau đầu. Phó hạ lương gật đầu, đột nhiên hắn sững sờ, tinh đế hồi tưởng, a, ta thật giống nhớ tới ở trước đây một cái trong cổ thư ghi chép. Thế gì? Ta có chút quên, thật giống có thể dùng này đột phá đạo học chứng. Mọi người thấy hướng về hắn, chưa nhịn hỏi, biện pháp gì? Thật giống, thật giống, có thể lấy luyện hóa tiên thiên linh bảo ở chúng ta thứ nguyên động tiên trong. Theo thứ nguyên động tiên tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bản thể như vậy có thể để cho chúng ta bản thể tăng lên, có thể lấy chứa đựng càng nhiều tiên tần bí pháp, nhờ vào đó kéo chậm đạo học trưởng phát sinh. Trương Nhạc lắc đầu nói, tiên tiên linh bảo, đi nơi nào tìm tiên tiên linh bảo a? đây cũng là tiên tiên linh bảo a. tiên tiên linh bảo, vô số truyền thuyết trong ghi chép cường đại nhất trí bảo, truyền thuyết trong tiên tiên mà sinh bảo vật, tức ở vũ trụ chưa sinh lúc đã có linh bảo. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, cái kia, chúng ta thật giống thật sự có tiên tiên linh bảo. tất cả mọi người là xương sở, nhìn về phía hắn. Dương Tú Minh cẩn thận lấy ra một vật, đi qua bình thường, chỉ có đầu người lớn nhỏ, cho bụi. Đây là nhạc hải lệnh trời cải tạo, linh bảo trồi lên nhân gian, xuất hiện dương tú minh dưới chân. Chỉ có dương tú minh phát hiện, lặng yên không một tiếng động nhận lấy. Vật này vẫn mang theo ở trên người, dương tú minh đều là quên. Nói là quên, chẳng bằng nói là linh bảo có linh, tiên thiên tự hối, vì lẽ đó dương tú minh đem nó đều quên. Ngày hôm nay, cái này liền nghĩ tới, vật này, hẳn là khả năng đại khái là tiên thiên linh bảo. Chuyện này quả thật chính là muốn cái gì có cái đó. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Trúc Thiên Vinh tiếp nhận vật này, cẩn thận kiểm tra. Nói, ta có thể xác định, bảy thành là Tiên Tiên Linh Bảo. Nói xong, hắn thi pháp luân chế, dần dần tảng đá biến hóa. Do nguyên lai đầu người lớn nhỏ, biến thành to bằng nắm tay. Vô tận rõ ràng, thật giống lẫn chứa toàn bộ vũ trụ, màu xanh trong rồi lại hiện ra điểm điểm kim quang, tựa như màn đêm che trời, tròng sao lóng lánh giống như tràn ngập tiên tĩnh, sâu thẳm cảm giác. Trúc Tiên binh không được cảm ứng, nói, ta có thể lấy trăm phần trăm xác định, Tiên Tiên Linh Bảo hoàn vũ thanh minh. Mọi người bu sướng, Phó Hạ Lương nói, quá tốt rồi, cái kia cổ pháp ta cũng nghĩ tới. Có thể lấy như thế luân chế. Hắn Lan truyền phương pháp này cho Trương Nhạc, kỳ thực rất đơn giản. Trương Nhạc tiếp nhận Tiên tiên Linh Bảo Hoàn Vũ Thanh Minh, nói: cái này thật sự liền luyện chế đến phù đồ chiến hạng trong. Luyện chế đi. Thuật Lợi tới nói: phù đồ chiến hạng có thể sẽ đột phá bát giai địa khôn, tiến giai đến cửu giai thiên cung. Nói như vậy, cái kia Diêm Ma Xá Ly có thể lấy hóa thân cửu giai đại thừa. Cái này, ta đề nghị không muốn như vậy. Diêm Ma Xá Ly bắt giai hồn đạo, chúng ta mượn phù đồ chiến hạng, còn có thể khống chế hắn. Bạn nhất hắn có thể lấy hóa thành cửu giai đại thừa, ta sợ. Ta cũng cho rằng như vậy, không thể để cho Diêm Ma Xá Ly lên cấp. Đồng ý, đồng ý, ít nhất chúng ta lên cấp hóa thần sau khi, lại để cho hắn lên cấp. Mọi người xác định, đem này linh bảo giao cho Chương Nhạn. Ở này trong quá trình, Phó Hạ Lương vô tình hay cố ý đi tới Dương Tú Minh bên người, nhẹ nhàng chạm đến Dương Tú Minh cánh tay. Ngón tay khẽ nhúc ních, rõ ràng là kiếp trước mật mã liên hệ, làm yên lan truyền một tin tức. Dương Tú Minh khẽ gật đầu, giả bộ làm cái gì đều không có phát sinh, lặng lẽ phiên dịch lại đây, không phải ta nhìn cái gì sách cổ đọc được, là có người mạnh mẽ truyền vào ta trong đầu. Dương Tú Minh kỳ thực trong lòng cũng là suy nghĩ. Chúng ta quần thể cơn đau Căn bản không phải là bởi vì tiểu thủy xuất hiện mà dẫn đến. Cái này là đối phương, đối với chúng ta ảnh hưởng. Lấy này dùng để lấy cớ. Dương Tú Minh vừa tích cực thảo luận, vừa cũng là đụng vào Phó Hạ Lương, hơi lan truyền tin tức. Ta cũng cảm giác được, chúng ta sắp rơi vào cảnh cồn khó, đối phương ra tay, trợ giúp chúng ta giải trừ cảnh cồn khó. Phó Hạ Lương đáp lại nói: Sát thực như vậy, đối phương không nghĩ rằng chúng ta tiến vào đạo học trường, lại không cách nào đột phá cảnh giới. Ta hoài nghi có hai cái khả năng. Một cái, đối phương kinh thiên cái thế đại năng, có nghịch thế lực lượng, phát hiện chúng ta tất cả bí mật. Ngươi dạ chủ. Ta lôi đế, thiên binh hỏa hoàng, hoàng. Hiện tại trần hạng phong vân, đối phương đây là lợi dụng chúng ta thu thập rất nhiều đại đạo chi chủ vị trí, đến thời điểm cùng nhau cấp đi. Hắn khả năng chính là quang chủ đế tuần tổ hải, đều e ngại kẻ địch. Cái gọi là phong vân, kỳ thực chính là hắn trước đây cấp đoạt đại đạo chi chủ, không biết tại sao cho trần hạng. Còn có một cái khả năng, nay liền là không có xuất hiện lão cửu, hắn đang giúp chúng ta. Lần trước ta có cảm giác chín trang đã mở ra, bởi vì chúng ta, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết đã đại biến mãn. Thế nhưng chín trang lại khép lại, rất quái dị. Đối phương khả năng vượt xa thực lực chúng ta, mạnh mẽ lùi chuyển tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết khép sách lại trang dương tú minh không ngừng gật đầu phó hạ lương cực kỳ trí tuệ lý tính phân tích tất cả phó hạ lương là trí hai người giao lưu sau khi phó hạ lương lớn tiếng thảo luận lặng yên rời đi trương nhạc lại bước kế tiếp đến đây đang thảo luận bên trong thình lình cũng là như thế mật mã liên hệ dương tú minh tú minh mới vừa có vấn đề ai cũng không đốc. dương tú minh nhẹ động đắp lại hai người không hề có một tiếng động giao lưu thân thức cũng không dám dùng, chỉ có thể loại này nguyên thủy nhất biện pháp dương tú minh nói phó hạ lương suy luận hoài nghi Trương Nhạc suy nghĩ một chút, như chặt đinh chém sát trả lời, không sợ, quản hắn muốn làm gì, chúng ta binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, làm liên được, không có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì một kiếm song song cũng chết. Trương Nhạc là dũng, dũng cảm đối mặt tất cả khó khăn, tuyệt đối lùi bước. Trương Nhạc rời đi, Thẩm Nguyên Kỵ nhiều lần trèo trèo, cũng là lắc lư lại đây, lặng yên mật mã liên hệ. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỵ có thể không giống phía trước hai người suy đoán, hắn kiên định cho rằng là thứ nhất cái khả năng, đối phương đi tìm đến rồi, nghĩ muốn lợi dụng mọi người, cướp đoạt chín cái đại đạo chi chủ, hắn lấy lớn nhất hung ác, đến suy đoán đối phương không phải hắn tâm tính hung ác mà là hắn trải qua vô số hiểm ác, con nhỏ tuổi, cha mẹ, thập nhân, thậm chí thần đều là vì lẽ đó hắn linh viên lấy hung ác nhất đến dự phán tương lai, hắn cũng là chính mình cường đại nhất hung ác tới đón tiếp tương lai, hắn là hung, thẩm nguyên kỳ rời đi, dương tú minh liếc mắt nhìn trúc thiên binh mỉm cười nhìn bọn họ, thế nhưng trúc thiên binh cũng không đến, dương tú minh suy nghĩ một chút, hắn đi qua liên hệ trúc thiên binh, trúc thiên binh căn bản không có coi là chuyện to tác, đại ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta lên cấp hoa thần thu hồi thần khu. Đối phương thích cái gì cái gì, dù là thiên hạ thập đại cao thủ, dù là tiên giới tiên đế thần tiên, thích ai ai. Ta đã đạt được vũ trụ tán đồng, lại thu hồi thần khu, ta sẽ dạy bọn họ làm người. Bất luận hắn muốn làm gì, ta đều sẽ để hắn hảo hảo nghe lời. Chúc Thiên binh là ngạo. Hắn nhìn thấu tất cả, thế nhưng căn bản không thèm để ý, hắn có tiêu ngạo tư bản, chỉ cần lên cấp hóa thần, thu hồi thần khu, chính là vô địch. Trong những người này chỉ có chân hạng, hắn hiện tại không ở nơi này. Chính là ở đây, hắn cũng cảm giác không ra những thứ này. Hắn không phải đầu óc đơn giản, thành thật bạn phận, hắn là hiệt. Hàn Minh Biện dùng lớn nhất tiện ý, đối mặt tất cả mọi người, dù là bởi vậy bị thương tổn, bị người chào phúng lợi dụng, hắn cũng không thay đổi sơ tâm. Dương Tú Minh yên lặng không nói gì, không biết như thế nào cho phải, thế nhưng hắn biết lựa chọn như thế nào. Hắn thở dài một hơi, hô, "Lãng Ngụy." Tất cả mọi người sửng sở, đại ca làm cái gì vậy? "Lãng Ngụy?" Dương Tú Minh giống to. Ngụy Vô Quả nhìn về phía Dương Tú Minh, từ thảo luận hắn ngay khi, thế nhưng hắn nói chuyện nói lắp miệng ngốc, đầu không đủ dùng, vì lẽ đó cơ bản không nói lời nào, chỉ là nghe. Dương Tú Minh hướng về phía hắn hô, "Lãng Ngụy, ngươi nói" hắn là thiện vẫn là ác là khả năng thứ nhất vẫn là thứ hai chiến khả năng không cần phân tích phán đoán giao cho lão ngụy lựa chọn hắn là quỷ dị, ở trong này hắn không cần cái gì lựa chọn phán đoán hắn có thể lấy một chút xem ra chân tướng của sự tình hắn chi cảm giác trực giác cảm ứng tiên đoán trước ý tứ ngụy vô quả một cười nói thiện dương tú minh gật đầu nói được đối phương không có ác ý ngụy vô quả lại là nói thứ nhất thứ hai đều đúng cũng đều không đúng lắm mọi người xưng sở ngụy vô quả cũng lại không nói cái gì hắn không nói Dương Tú Minh cũng không hỏi, xem nói với Chương Nhạc, "Lão trường, luyện hóa đi." Chương Nhạc gật đầu, cầm tiên tiên linh bảo hoàn vũ thanh minh, lập tức trở về phủ đồ chiến hạm. Phù đồ chiến hạm vì tiếp ứng chân hạm, đã trở về thế giới hiện thực, cần 9 tháng sau mới có thể trở về đến thứ nguyên thời không. Đến chiến hạm này, Chương Nhạc hô lớn, "Lão ngũ." Nhất thời lão ngũ đáp lại, "Đại nhân, ta ở." Lão ngũ, "Ta lấy phù đồ đại thống linh tên, hạ lệnh." Phù đồ lập tức luyện hóa tiên tiên linh bảo hoàn vũ thay mình, tiến giai cựu giai thiên cùng. Lão ngũ vô cùng kích động, nói, "Vâng, đại nhân, tuân mệnh." Trương Nhạc đem tiên thiên linh bảo hoàn vũ thanh minh giao cho lá ngũ, lao ngũ cầm bảo vật này đưa vào phù đồ chủ yếu nhất nơi. Trương Nhạc đưa tay, toàn bộ phù đồ chiến hạm nhất thời Na Ji đến Bắc Minh Hải nơi sâu xa nhất, không bị bất luận người nào giòm nó. Đây là Bắc Minh Đế quân năng lực, mọi người toàn bộ đến đây, trong nháy mắt mọi người hợp nhất, lấy Dương Tú Minh dẫn đầu, bắt đầu khởi động pháp chú. Huyền Tẫn Chi môn hào kiếm mẫu, tiên tiên tiên điệu tàng chân thổ, hàn nguyên báo nhất lại nhất khí nguyên nguyên chuyển, hoa chỉ thần thủy thiên địa căn dẫn lai cửu minh mạng đả quyển, nhất thời vô cùng chất khí, cùng phù đồ chiến hạm dung hợp làm một toàn bộ phù đồ chiến hạng đều là bắt đầu rung mạnh. Nó chậm rãi cùng tiên tiên linh bảo hoàn vũ thanh minh dung hợp, phát sinh biến đổi lớn. Ở đây biến đổi lớn trong, Bác Minh Hải hấp thu tất cả dị thường, không có bất kỳ người nào phát hiện không đúng lắm chỗ. Đảo mắt, một năm sau đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở Bác Minh Hải trong, hiện lên một cái to lớn tứ điểm. Nhìn sang dường như một cái đại lục, đầy đủ năng năng dặm, khủng bố cự vật, trôi nổi biển rộng bên trên. Thế nhưng rất nhanh cái này cự vật tự động co rút lại, rời đi biến hóa. Ở nhìn sang, chỉ có 10 giặm to nhỏ, dường như một khối lục địa bay tiến giai hoàn thành, đến đây phủ đồ chiến hạm lên cấp thành cựu giai thiên cung. đến đây, cũng không tiếp tục là chiến hạm, hẳn là trở thành đạo tiên. lão mu âm thanh kích động nói, không nghĩ tới, phủ đồ hào dĩ nhiên có này ngày hôm nay, hấp thu tiên tiên linh bảo, lại là trở về cựu giai thiên cung động tiên thời không tứ điểm hình thái. đại nhân, mời tiếp thu phủ đồ động tiên dung hợp tiên tiên linh bảo, mang đến nguyên năng. phủ đồ thế giới tiến hóa cựu giai thiên cung động tiên, đến đây sản sinh vô cùng linh khí, trở về dương tú minh mấy người. tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, ở đây linh khí phía dưới vô tận tỷ lệ. Dương Tú Minh cảm giác chấn động toàn thân, hắn thở dài một tiếng, đột nhiên lại là lên cấp một tầng cảnh giới. Dương Tú Minh lên cấp đến Nguyên Anh tầng 9. toàn bộ thân thể dường như lưu ly, bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, hoàn mỹ đạo thể, Lưu Tuyến hình trong bắp thị tần chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Không chỉ là Dương Tú Minh, những người khác cũng là như thế. Mọi người yên lặng cảm thụ, Trúc Thiên Minh đột nhiên nói, ha ha ha, đâu chỉ là đơn giản phá tan đạo học trưởng à? Cái gì đạo học trưởng? Hoàn toàn nát bể chúng ta không ngừng có thể lấy tu luyện một cái tiên tần bí pháp ba bốn đều không có chuyện gì dương tú minh trần chờ một thoáng nói vẫn là chắc chắn một ít trước tiên chỉ là tu luyện chu tiên kiếm đi tập hợp kiếm trận lại nói một năm bị gian cản mười năm sợ dây thừng không chỉ là một mình hắn người sợ trúc Thiên minh cũng không có nói tiếp cái gì cái này thời gian một năm cũng không biết phát sinh cái gì tất cả mọi người là trở về tâm thần kiểm tra tình huống muốn là đi đón người trần hạc, cùng nhau tế luyện tiên tiên linh bảo làm lỡ thời gian một năm lên cấp xong xuôi hắn cũng không kịp ổn định cảnh giới lập tức xuất phát đi đón tiểu thủy Sau 5 ngày, Trần Hạc bên kia, tin tức truyền đến, một năm nay, tiểu thủy nhà quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Thật giống lao thiên chuyên môn nhắm vào hắn như thế, gia tộc phá diệt, suýt chút nữa chết rồi. May là, hắn bị một cái lao bột cứu bớt, lén lút nuôi ấm. Ta tìm tới hắn, thứ nay về sau, tiểu thủy, do ta đến bảo vệ.